Hắn cười nói, kia không giống nhau địa phương nhưng thật ra nhiều, kỳ thật các thành thị đều không quá giống nhau. Ta còn ở thủ đô cùng Thượng Hải đãi quá, đều không phải bằng thành như vậy bộ phong cách. Hắn có thể nói là vào Nam ra Bắc, nếu không phải cưới một cái bên này Tức phụ nhi, hắn thật sự chưa chắc sẽ lưu lại nơi này, bất quá cũng đúng là bởi vì về tới Tức phụ nhi nhà mẹ đẻ mới có phá bỏ và di rời cơ, không thể không nói, cũng thật sự đều là vận mệnh. Hắn cười nói, như thế nào chẳng đi, Thượng Hải lão gia thúc đều là thực chú ý. Lào A-di cũng thể diện, người xem kia phong cách tây tiểu quán cà phê, tuổi đại cũng không ít đâu. Chú ý người nhiều. Thủ đô đàn ông có thể thổi một chút, chú ý cái cục khí nhi. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng là muốn mặc nhi. Nhưng là bằng thành nhưng thật ra thật không phải. Một chỗ có một chỗ phong cách sao. Thiệu lăng, vũ ca ngươi nhưng thật ra vào nam ra bắc. Vũ béo gật đầu, đó là à, thời trẻ nhà ta nghèo, ta còn không có thành niên liền ra tới lang bạn, nghĩ tránh điểm tiền. Quá điểm ngay lạnh. Một đường chăn trọc, may mắn ta có một cái hảo tức phụ nhi, ta tức phụ nhi là thật sự vợ ta cùng nàng ở bên nhau lúc sau Nhật Tử mới hảo lên. Thôi Đào kinh ngạc nhìn về phía Vu Béo, tựa hồ không nghĩ tới Vu Béo có thể nói cái này lời nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng cười một chút, ôn nhu vài phần. Ba, ba ta cũng muốn đi thủ đô. Vũ điểm tiểu cô nương mở miệng, nói, ta cũng muốn đi thủ đô, đi quảng trường, cũng đi bỏ trường thành. Vu Béo, hành a? Ngươi muốn đi ba ba liền mang ngươi đi, nghỉ đồng không được, này muốn ăn Tết. Chúng ta nghỉ hè đi được không? Vũ Điểm vừa nghe, lập tức gật đầu. Một bên Vu Mật cũng đi theo gật đầu, làm nũng, ta cũng phải đi, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ cùng đi. Kia đương nhiên a, như thế nào có thể thiếu chúng ta mật mật, chúng ta một nhà cùng đi. Tiểu Béo nhại con nghe nhân ra muốn đi, cũng chạy nhanh gào to, đi, bảo bảo cũng phải đi. Hắn giữ chặt Vu Mật tay nhỏ nhi, nhanh lộc cộc tiểu Nai Âm, tỷ tỷ Vũ mật lập tức liền đầu hàng lạp, nàng chạy nhanh nói, ba ba, mang đệ đệ, chúng ta cũng mang đệ đệ. Nàng mắt to ngập nước mở thật to, sợ ba ba mụ mụ không đồng ý, nói, mật mật ăn ít một chút, mang đệ đệ. Thiệu lăng cùng Lê Thư hơn hai cái đều bật cười, hai người đều nhìn nhà bọn họ tiểu béo nhai con, tiểu béo nhai con tiểu thủ thủ ở trước mặt chào chảo, làm đáng yêu tiểu lao hổ trạng, nói, bảo bảo ngoan. Hắn ý tứ thực rõ ràng, hắn thực ngoan, có thể dẫn hắn đi ha. Mắt thấy mấy cái đại nhân không có hồi quỹ, nhóc con lập tức lắc lư lên, thử tiểu không nhi, manh lọc cọc nâng đầu, lúc gần lúc hiện, lấy lòng mấy cái đại nhân. Tiểu lăng cùng Lê Thư Hân đều hết sức vui mừng, vũ béo cùng thôi đảo cũng cười không được, thôi đảo mở miệng, người tiểu thúc thúc cùng thẩm thẩm nếu đồng ý, chúng ta liền cùng nhau à. Nàng chọc chọc tiểu béo nhai con tiểu thủ thủ thượng thì hố hố, nói, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu à. Vũ mật ngầng đầu hỏi, không phải ta đáng yêu nhất sao? Kia đệ đệ cũng có thể Đúng hay không? Vũ Mật quay đầu nhìn nhìn cười như là một cái đại hoa hoa tiểu béo nhãi con đệ đệ, gật đầu nói, ơn, đệ đệ đáng yêu. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi, tiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực nhi, hắn chính là sẽ nghe tốt xấu lời nói nhi đâu. Tiểu gia hỏa nhi như vậy đắc ý, thiệu lăng cười lợi hại hơn, tiểu cô nương vu điểm lập tức hỏi, thiệu thúc thúc, vậy ngươi đồng ý sao? Chúng ta mang tiểu giai hy cùng đi chơi. Nàng tiểu đại nhân nhi giống nhau bảo đảm, nói, ta sẽ giống chiếu cố mội mội giống nhau chiếu cố nh Thôi đào bật cười, chính là ngươi ra cửa, cũng là mụ mụ chiếu cấu ngươi A Vũ điểm đỏ mặt, nhưng là nữ hải tử hảo nghiêm túc đâu. Ta trước kia tiểu, trưởng thành liền sẽ không lạp. Tiểu lăng khó nén ý cười, nói, hảo, nếu có thời gian, chúng ta liền cùng đi. Bất quá nếu thật sự không có thời gian, liền không được, thúc thúc cùng A-di tận lực đáp ứng ngươi, được không? Vũ điểm lập tức gật đầu, hảo. Vũ mật tiểu một chút, cũng không phải thực hiểu, bất quá cũng gật đầu nói, hảo. Tiểu béo nhại con liền càng không hiểu, nhưng là hắn sẽ xem sắc mặt, xem ba ba cười, lại xem hai cái tiểu tỷ tỷ cũng gật đầu, nói như vẹn, hảo. Vũ béo cười, vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi. Đúng rồi, các ngươi tân niên như thế nào quá? Năm trước đi cảng thành mua sắm không? Chúng ta cùng nhau. Thiệu lăng, ta nghe ta tức phụ nhi. Lê Thư Hân, ta gần nhất chỉ sợ không có thời gian, ta trong tiệm rất vội, liền tính muốn đi ra ngoài cũng là cuối năm mấy ngày rồi. Vũ béo, tiêu đảo cũng là, chúng ta trong tiệm cũng đội thật sự. Hắn hải sản hàng khô cửa hàng đã làm đi lên, tuy rằng mới vừa khai sinh ý không tính đỉnh đỉnh hảo, nhưng là bởi vì có chút lão quan hệ, nhưng thật ra cũng cũng không tệ lắm. Cũng coi như là trầm rãi mở ra nguồn tiêu thụ. Bất quá hắn nhưng thật ra rất tò mò, thiệu lao đệ, ngươi hiện tại liền ở nhà cái gì cũng không làm. Hắn như vậy khôn khéo người, khẳng định là sẽ không nói nhân ra không thích nghe nói. Hắn sở dĩ dám nói là bởi vì hắn nhìn ra tới Thiệu Lăng căn bản không thèm để ý. Nếu Thiệu Lăng không thèm để ý, như vậy hắn cũng không cần phải nói lời nói quá chú ý, còn có vẻ thực khách khí. Thiệu Lăng, không tính toán, chờ ta ra bảo bảo thượng nhà trẻ lại nói. Điểm này thượng, vũ béo thật là chịu phục, Thiệu Lăng chính là như vậy kiên định. Hắn nói muốn ở nhà chiếu cô hài tử, thật đúng là một chút cũng không thay đổi chủ ý hắn nhận thức nhiều người như vậy. Chỉ có Thiệu Lăng một nhà là nữ chủ ngoại nam chủ nội. nhà ngươi hải tử thật đúng là dụng tâm. Thiệu lăng ngứng mẩy, cười cười, nói, đây chính là ta nhi tử, đương nhiên đối với hắn hảo, hải tử như vậy tiểu, đúng là phải hảo hảo chiếu cố thời điểm. Hắn cầm lê thư hơn tay, nói, chúng ta phu thê khẳng định là sẽ không làm người ngoài chiếu cố hải tử lớn lên, nếu ta tức phụ nhi sinh ý làm đi lên, như vậy ta liền tới chiếu cố hải tử, tóm lại cũng không có gì. Đều là người một nhà, cắt có phân công. Hắn thực vì lê thư hân kêu ngạo, Ta tức phụ nhi thực có khả năng, giống nhau các lao da có thể so bất quá. Lê Thư Hân trở tay cầm thiệu lăng, cười tùng tỉm tâm tình thực hào Vũ béo, đệ muội là thật có khả năng, muốn nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, lời này cũng không phải là tuổi Ai không đối vu béo đột nhiên dừng câu chuyện, ở đại gia hầu nghi trong ánh mắt giải thích nói, không phải nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời không đúng, ta là lập tức nghĩ đến vừa rồi người kia là ai. Thiệu lăng Lê Thư Hân. Bọn họ căn bản liền không biết vu béo nói cái gì, nhưng là thôi đảo nhưng thật ra hiểu biết trượng phu, nàng nói, hắn nhận thức vừa rồi kia một già một trẻ hôn rào rào. Thiệu lăng kinh ngạc, người nhận thức. Vù béo lại xem qua đi liếc mắt một cái, tự hồ là xác nhận một chút, lúc này mới thấp giọng ta nhận ra bọn họ cùng nhau cái kia địa trung hải. Hắn cũng không ban cái nút, nói, lúc đầu nhi cùng thiệu bằng bọn họ cùng đi ma cao đánh bạc, ta đã thấy người này a người này là Cảng Thành, nghe nói là cái tiểu phú hào Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân liếp nhau, thật dài Nga một tiếng. vu béo bắt quái tâm chính là thực phi dương đầu, nói, các ngươi này liền Nga a ta còn không có giảng mấu chốt đâu, người này có lao bà A ta đã thấy, là cái béo thai thái, không phải vị này a Thiệu lăng tự đáy lòng tán thưởng, người tin tức cũng quá linh thông đi, cái này đều biết ta. Vũ béo, hại, cái gì tin tức linh thông A còn không phải bọn họ phu thê quá làm người ấn tượng khắc sâu. Bằng không ta đi đâu nhớ kia, vài tháng trước chuyện này. Vì cái này ngươi tẩu tử còn cùng ta cãi nhau, ta nói đều nói không rõ vừa tiếp xúc với thôi đảo ánh mắt nhì, hắn lập tức nói, hảo hảo hảo, không để cập tới cái này. Lênh chúng ta đi đánh bạc cái kia, hắn cùng người này chào hỏi, lúc ấy cho chúng ta giới thiệu là cảng thành một cái phú hào trong nhà con thứ ba. Sau lại ta nghe thiệu bằng nói, người này mẹ nó cũng chính là cái gì thái thái, bọn họ sớm chút năm là cho phép cưới tiếp người này là thiếp sinh, ở trong nhà cũng không thế nào coi trọng. Ra cửa còn muốn sung cái gì nhãn hiệu lâu đời hào môn tam thiếu ra, há mồm quy củ ngậm miệng quy củ, không phải người này thật sự quá chăn bức, ta còn không thể nhớ kỹ. Thật là không nghĩ tới, thứ này ở bên này còn có một cái ra. Cái loại này hai bên ăn ra, thật là tương đương không ít, bọn họ bên này khoảng cách cảng thành càng gần, cho nên cảng thành người ở bên này dưỡng một cái tiểu lao bà, quả thực liền thấy nhiều không trách. Bất quá cũng đừng nói liền cảng thành như vậy, rất nhiều đài thương cũng là cái dạng này. lẫn nhau có thể nói là 8 lạng nửa cân. Lê Thư hân nhấp miệng, thật đúng là không nghĩ tới, hoa tỷ cái gọi là trợ phu, là nhà người khác trợ phu. Nàng ở hoa tỉ bên kia công tắc không đến một năm, vẫn luôn cảm thấy hoa tỷ xem như một cái có năng lực nữ cường nhân, tuy rằng luôn là tin vào lời dèm pha, nhưng là đối bọn họ cũng còn xem như có thể. Nhưng là thật không nghĩ tới, này lại tới một lần, nhưng thật ra đã biết nhiều như vậy. Bọn họ chú ý chính là bắt quái, thiệu lăng nhưng thật ra chú ý mặt khác một sự kiện. Hắn chầm mặt một chút, nghi hoặc hỏi, thiệu bằng thỉnh ngươi tìm các ngươi cùng đi Hồng Kông lần đó, là người khác dẫn tiến. Vũ béo, đứng vậy, thiệu bằng một cái bằng hưu cho chúng ta toàn quyền ăn bài, hắn cùng bên kia quen thuộc, quả thực là thuộc như lòng bàn tay, cũng cho chúng ta khai không ít tầm mắt. Bất quá ta không thế nào thích người này, ta đều đủ lao cá, người này thế nhưng so với ta còn lao cá. Hơn nữa thực có thể lừa dối chúng ta ăn nhậu chơi bởi. Thiệu lăng ý vị thâm trường Nga một tiếng, nói, điệp mã tử. Vũ béo gật đầu, không sai biệt lắm là như vậy cái ý tứ đi, bất quá người tuy rằng lào cá, nhưng là nhưng thật ra có chừng mực. Cùng chúng ta cùng nhau, chiếu cố thập phần ước tiếp, cũng không hỏi nhiều đông hỏi tây. Thôi đào lúc này lại cười lạnh ra tới, nói, người có chừng mực dẫn các ngươi đi đánh bạc đi massage Ta nhưng thật ra không thấy ra người như thế nào có chừng mực. Vũ béo, hắn dẫn tiến là chuyện của hắn nhi, ta mặt mũi thượng không có trở ngại là được, cũng không thể trở mặt ta ngươi xem ta không phải cũng nói, ta không thế nào thích hắn. Người trưởng thành thế giới, nơi nào như vậy nhiều trở mặt. Trên cơ bản có thể không có trở ngại, vậy như vậy đi. Lê Thư Hân tò mò nghe, đừng nhìn nàng đời trước ra tới công tác quá, sau lại trong nhà điều kiện cũng hảo đi lên, nhưng là trên thực tế, nàng đối những việc này nhi vẫn là không biết rõ lắm. Bọn họ sinh hoạt vòng tương đối tương đối hẹp, này đó có không thượng trô nào biết. Nàng nghe tới, nhiều ít là có vài phần tò mò, nhưng là đi, là cá nhân đều biết, này liền không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lúc này Lê Thư Hân nhưng thật ra thực may mắn Thiệu Lăng cùng Thiệu bằng quan hệ không tốt, này nếu là quan hệ hảo, không chừng đi theo cùng nhau làm một ít bát nháo đồ vật đâu. Lê Thư Hân ánh mắt Nhi quá rõ ràng, Thiệu Lăng bật cười, nói, ngươi xem ta làm gì? Ta hiện tại nhưng không có tiền. Lê Thư Hân, vậy ngươi ý tứ là, có tiền là có thể làm vậy Thiệu Lăng, hắn thật đúng là Giang bất quá tức phụ Nhi A. Bất quá thức mau, Lê Thư Hân chính mình bật cười, nói, loại này tranh cãi ngự khí nói chuyện. thật đúng là rất thú vị. Triệu Lăng nháy mắt bật cười, hắn nói, ngươi tranh cãi ta cũng không dám chọc ngươi à, ta hiện tại là ăn cơm mềm sao? Vu Béo khỏe miệng run rẩy một chút, nói, huynh đệ à, có cái lời nói, không biết có nên nói hay không. Triệu Lăng, giống nhau không biết có nên nói hay không, cơ bản đều là không nên nói. Vu Béo, ta đây vẫn là tưởng giảng một chút. Triệu Lăng nhướng mày, chờ Vu Béo nói, Vu Béo cũng là thực chân thành, ăn cơm mềm, cái này lời nói, ta không sai biệt lắm phải bái. Có thể hay không không cần luôn là nói a Ta biết ngươi không thèm để ý, ta cũng biết ngươi người này là tính cách sáng sảng, nhưng là đi, câu này nói đến nhiều, có chút người liền phải thật sự. Ngươi cũng không biết, ngươi cái này đã chuyển ra đi. Ta hồi thôn, người trong thôn đều biết chuyện này nhi, còn hỏi ta là chuyện gì vậy, ngươi nói ngươi nhiều ít cũng bận tâm điểm mặt mùi à ngươi là không sao cả coi như nói giỡn, nhưng là có người đầu vóc không đủ dùng a vậy tưởng thật sự, ngươi hiện tại nói một câu không gì. Quá hai năm tiểu béo nhãi con hiểu chuyện nhi nếu là nghe nói, hiểu lầm ngươi làm sao bây giờ. Thiệu lăng hơi hơi hiếp mắt, thiệt tình hỏi, ngươi cảm thấy ta nhi tử sẽ như vậy xuẩn. Vũ béo, này không phải xuẩn không ngu chuyện này a Đây là... Ai không phải, ngươi người này làm không làm đến rõ ràng trọng điểm ở đâu A người trong thôn đều đã biết. Thôi đào gật đầu, ta hồi thôn cũng có người hỏi ta, sắc thật không thế nào dễ nghe. Thiệu lăng, kỳ thật không sao cả. hắn bình tĩnh nói... Người ngoài hiểu lầm cũng liền thôi, người trong thôn không đến mức đi, nhà của chúng ta phá bỏ và di rời bọn họ cũng không phải không hiểu được, nếu như vậy đều có thể nói, kia chỉ có thể thuyết minh, tưởng nói người nhàn thoại, luôn là sẽ nói. Không nói ngươi cái này, cũng nói ngươi cái kia, luôn là có chuyện muốn nói. Cho nên ta hà tất vì những người này nhàn luôn toái ngứa mà thế nào? Vu Béo thấy Thiệu Lăng không nghe, cũng liền không nói cái gì nữa. Thiệu Lăng, các ngươi gần nhất hồi thôn, trong thôn có cái gì đại sự gì không? Bọn họ hiện tại hồi thôn thiếu, đều không hiểu được những cái đó có không, cảm giác sinh hoạt đều thiếu rất nhiều bát quái lạc thú. Thôi đảo, ta đi trở về, trong thôn vẫn là trước sau như một náo như ta, bây giờ còn có người không chịu ký tên đâu, bất quá cũng dọn đi hơn phân nửa nhi. Người sao, nhàn rồi không có việc gì luôn là muốn bát quái một chút. Thôi đảo, thật nhiều người đều ở thượng vân thôn thuê nhà, cũng có đi thang khẩu thôn, bất quá không nhiều lắm. Nga đúng rồi, các ngươi hiểu được không? Thang khẩu thôn A. Bên trên bác bỏ tin đồn, nói thang khẩu thôn sẽ không phá bỏ và di rời. Thang khẩu thôn đều khí điên rồi, còn náo loạn hai chẳng đâu, đại ý chính là dựa vào cái gì không động rời bọn họ. Bọn họ còn tổ chức người trong thôn cùng đi ban động rời đổ người, muốn cho nhân gia cấp một cái cách nói. Thật là buồn cười, lúc ấy ra tới một cái tiểu lãnh đạo liền hỏi bọn hắn, cấp cái gì cách nói? Bọn họ ban động rời dán ra tới động rời thông chi, trước nay đều là Thiệu gia thôn cùng thang khẩu thôn có quan hệ gì? Cấp thang khẩu thôn tức điên. Các người là không thấy được A, thang khẩu thôn kia phòng ở cái đến A, quả thực rầm rạp, như là con kiến hoa dường như, đều chờ bồi tiền đâu. Vì sao chúng ta thôn động rời tốc độ một chút cũng không mau chính là bởi vì đại gia tưởng dây dưa sau đóng thêm phòng ở bồi thường vấn đề. Cho nên lần này thang khẩu thôn đặc biệt cấp, liền sợ động rời thông chi xuống dưới, lại cái vô dụng Thợ ngoá còn có bán kiến trúc tài liệu đều tránh một bút hảo tiền. Nhưng là từng nhà đều hoa không ít tiền đóng thêm. Đặc biệt là bọn họ một ít thôn cán bộ Bọn họ thôn thôn cán bộ nhưng không bằng chúng ta thôn, chúng ta thôn tuy rằng cũng chưa nói thật tốt, nhưng là tóm lại không giống bọn họ như vậy ăn tương khó coi. Nghe nói bọn họ thôn thôn cán bộ trực tiếp cho chính mình ra thân thích bằng hữu đều phê rất nhiều đất nền nhà, tất cả đều đắp lên phòng ở đâu. Đối với thang khẩu thôn người, thôi đảo cũng không có gì ấn tượng tốt. Nhà hắn cùng thiệu lăng nhà bọn họ còn không giống nhau, nhà hắn ở bờ biển làm nuôi dưỡng vòng, có thể so nhà người khác chuyện này nhiều. Bởi vì bọn họ ra là sao lại. nhận thầu vị trí khoảng cách thiệu gia thôn xa nhất, thang khẩu thôn gần nhất, lại bởi vì bọn họ ra không xem như người địa phương, không có gì căn cơ, nhà bọn họ nuôi dưỡng vòng đồ vật lâu lâu liền ném, bắt được quá rất nhiều lần, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Bọn họ trộm đáp số ngạch không lớn, liền tính là thật sự quan đi vào cũng chính là câu lưu, thậm chí khả năng câu lưu đều miễn cưỡng. Thật sự động thủ đi, nhân ra một cái thôn người ôm đoàn, luôn là so với bọn hắn người đông thế mạnh, thôi đào tuy rằng là thiệu gia Nhưng là rồi lại không phải đặc biệt quan hệ họ hàng họ thiệu. Nàng ba cũng đều rời đi thiệu gia thôn, cũng không có gì nhân vi nàng chống lưng. Cho nên bọn họ này nuôi dưỡng vòng so nhà người khác gian năn nhiều. Đây cũng là, vì cái gì này động rời chính sách vừa ra tới, nhà bọn họ là đệ nhất hộ ký tên, còn không phải là bởi vì cái này sao. Vũ béo cười lạnh, bọn họ lần này mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lê Thư Hân, bọn họ như vậy đóng thêm phòng ở, không có người quản sao. lại nói Tùy tiện liền cấp thân thích bằng hữu phê đất nền nhà, lá gan cũng thật là rất lớn. Nay phong ở đều che lại, như thế nào quản Bất quá bọn họ thôn thôn cán bộ giống như bị loát vài cái. Những cái đó phê đất nền nhà thủ tục cũng đều bị trở thành phế thải. Bất quá trừng phòng trừng phong ở không thể bãi rớt, hẳn là còn như vậy đi. Rốt cuộc đều là tiêu tiền cái lên, bất quá thủ tục phòng trừng là làm không được. Lê Thư Hân kinh ngạc dơ dơ lên mi, ngay sau đó nghĩ đến. Hiện tại sắc thật còn không giống như là vài năm sau như vậy nghiêm khắc, hiện tại tương đối tới nói vẫn là tùng một chút. Nàng nhớ rõ à, đời trước thang khẩu thôn sau lại cũng vì khả năng đã đến phá bỏ và di rời mà đóng thêm, còn có thượng vân thôn, cũng là như thế. Bất quá muốn nói động rời, thật là không ảnh nhi chuyện này. Thượng vân thôn như thế nào, Lê Thư Hân vẫn là không có hứng thú, nàng cũng không quen thuộc. Nhưng là thang khẩu thôn quá không tốt, nàng liền cao hứng. Những người này ôm đoàn khi dễ người Nàng thật là ký ức hãy còn mới mẻ, đời trước vô số ác mộng, đều là những người này nâng quan tài tới đổ môn. Tuy nói đời này nàng không có ở nhớ lại những việc này, cũng sẽ không lại mơ thấy này đó, nhưng là nàng đối những người này, chính là không quan nhìn. Đặc biệt là năm đó cái kia đầu sỏ gây tội, nàng nhớ tới cái này thiếu đạo đức thiếu tám bối nhi cẩu đồ vật, hỏi, bọn họ cái kia tộc trưởng nhi tử, thế nào? Người nói thang diệu tổ. Lê Thư Hân gật đầu, nói, đúng vậy, chính là Hán. Vũ béo nhìn thoáng qua thiệu lăng, kinh ngạc hỏi, các ngươi không biết. Thiệu lăng cùng Lê Thư Hân song song lắp đầu, đầy mặt nghi hoặc, Vũ béo vô đuổi, nói, cái kia cầu đồ vật hắn đi vào a Lê Thư Hân kinh ngạc trận to mắt, nói, còn có này chuyện tốt nhi. Chuyện gì xảy ra, chạy nhanh cho chúng ta nói một câu. Thiệu lăng còn lại là lập tức bật cười. Mắt thấy này phu thê giống như thật sự cái gì cũng không biết. Vũ béo kích động, ai ta đi ta là thật không biết các ngươi phu thê không biết. Sớm biết rằng ta cho các ngươi gọi điện thoại nói cho các ngươi cái này a các ngươi này tin tức cũng quá không linh thông, thế nhưng không có người nói cho các ngươi. Này tiểu hôn đản đi vào, phán nửa năm. hắn bổ sung, người này đều đi vào hai cái tháng sau, các ngươi chậm một chút nữa nghe nói, nhân ra đều phải ra tới. Các ngươi tin tức này a thật là không được. Lê Thư Hân đôi mắt mở to đại đại, tò mò hỏi, đó là bởi vì cái gì a Vũ béo, đại hình tụ chúng ngầu đả, nghe nói là chúng yêu. lại còn có trọng thương người khác. Nghe nói đảm bảo đền bù không ít tiền, còn lấy được người bị hại thông cảm, bằng không đi vào thời gian càng dài. Lê Thư Hân, Âu Đả. Vũ Béo cười nhạo, đều là bọn họ thôn chuyện này, chó cắn chó, coi như sơ kêu ba cái tên quân đồ, bị lừa dối đi nhà các ngươi nuôi dưỡng vòng trộm đồ vật kia ba cái. Bọn họ sau lại rượu tình không phải minh bạch lại đây. Nhân ra muốn lợi dụng bọn họ tánh mạng mưu phúc lợi đâu, này còn có thể tính. Bọn họ vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Người này ghét cẩu ngại tên quân đồ, còn có thể đem chuyện này như tính. Vốn dĩ liền không phải thứ tốt, lúc này cũng không phải là liền theo dõi họ thang. Bọn họ ba cái tên quân đồ bởi vì việc này luôn là đi làm tiền họ thang cùng cái kia vương á hưng, bọn họ đều bị lăn lộn không nhẹ. Khả năng cũng thật sự là khiêng không được, hơn nữa này ba người không nhận người đã thấy, thang diệu tổ phát ngoan, tổ chức trong thôn một đoàn đại tiểu hòa tử, đem này ba người đuổi ra thôn. Kết quả này ba cái lại dối rắm một ít theo chân bọn họ giống nhau hồ bằng cẩu hữu tên côn đồ dết bằng được, kết quả liền đánh hy rối loạn. Lê Thư Hân, kia cái kia bị thương chính là trong đó tên côn đồ sao. Vũ béo càng một lời khó nói hết, nói, không phải, các ngươi đều không thể tưởng được là ai. hắn vô ngữ nói, có đôi khi thật là không thể không tin số mệnh, làm chuyện xấu nhi, luôn là muốn đã chịu trừng phạt. Bị thương, là nguyên lai ở các ngươi ngôi dưỡng vòng cái kia vương A Hưng. Làm nội ứng cái kia. Tiểu Lăng cùng Lê Thư Hân hai cái, phụt một tiếng, đều bật cười. Đồng tinh tâm. Ngượng ngùng, không có. Xứng đáng. Chương 37 trừ tịch vui sướng. Lê Thư Hân tâm tình tương đương hảo. Trở về trên đường, nàng hư tiểu khúc nhi, quả thực là cả người đều tràn đầy sung sướng hơi thở, này có thể không vui nhạt sao. Người kẻ thù quá không tốt, còn có cái gì so cái này càng tốt sự tình. Lê Thư Hân cảm thấy hôm nay này đốn đêm bình an cơm chiều, ăn thật là quá vui sướng. Nàng đời trước còn không có nhìn đến người này báo ứng đâu, đời này nhưng thật ra thấy được. Thật là không tồi. Thiệu lăng lái xe, nghe Lê Thư Hân này sung sướng tiếng ca, nói, như vậy cao hứng A. Lê Thư Hân nghiêng đầu, cười tủng tìm hỏi hắn, vậy ngươi cao hứng sao? Thiệu lăng không có chút nào do dự, gật đầu, ta đương nhiên là cao hứng. Lê Thư Hân bật cười, ngươi xem, còn không phải là có chuyện như vậy như sao? người này chỉ huy người tới nhà của chúng ta nuôi dưỡng vòng trộm đồ vật, hiện tại rơi vào kết cục này. Xứng đáng liệt. Thiệu lăng nghiêng đi mặt nhìn nàng một cái, cong cong khỏe miệng quay đầu, hết sức chuyên trú lái xe. Lê Thư Hân, hôm nay ăn vài cái dưa, cái này dưa nhất đại khoái nhân tâm. Thiệu lăng ngợt đầu, thực tán đồng Lê Thư Hân. Lê Thư Hân chính vui vẻ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chạy nhanh hỏi, cái kia bọn họ phá bỏ và di rời sự tình, có thể hay không liên lụy đến ngươi. Thiệu lăng hỏi lại, vì cái gì sẽ liên lụy đến ta? Là ta nói bọn họ thang khẩu thôn muốn động rời sao? Thật đúng là ta. Hắn cười một chút, nhưng là tươi cười không đạt đáy mắt, bất quá hắn thực mau liền nói, ta theo chân bọn họ thang khẩu thôn bất luận kẻ nào nói qua nói như vậy sao. Cũng không có, ta chỉ là cùng thiệu bằng nói qua, nhưng là ta cũng không phải nói thẳng, ta chỉ là ám chỉ thiệu bằng khả năng sẽ phát sinh sự tình, thiệu bằng chính mình như thế nào chủ tính như thế nào tản tin tức, cùng ta có quan hệ gì. Lại nói, chuyện này liền tính là thật sự có người muốn dây dưa, cũng dây dưa không đến thiệu bằng trên người. Ngươi cho rằng hắn là cái ngốc tử. Hắn liền chính mình tài vụ công ty đều làm hắn tức phụ nhi làm pháp nhân, loại người này làm việc, là thực cẩn thận. Ta đoán à, thang khẩu thôn động rời đồn đãi, không biết đều quải nhiều ít cái con mới truyền tới thang khẩu thôn. Lê Thư Hân nghe thấy cái này, yên lặng nhóc nhấp, nhấp miệng. Nàng nói, vậy ngươi cảm thấy thang khẩu thôn sẽ bởi vì không phá bỏ và di rời nhi nháo sự như sao. Thiệu lăng, ta cảm thấy sẽ không, vô cớ xuất binh. Bọn họ tuy rằng xúc động. Nhưng là cũng không nào tản đến nước này. hắn cười lạnh một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng cho tới bây giờ không có chính thức cơ cấu nói qua thang khẩu thôn muốn phá bỏ và di rời. Bọn họ tin vào tiểu đạo tin tức sau đó đóng thêm phòng ở. Nhân ra không hủy đi bọn họ liền áo. Bọn họ cho rằng chính mình là ai à. Liên tính bọn họ thật sự tưởng áo. Ta tin tưởng cũng không có người sẽ tổ chức. Ai muốn hướng lên trên hướng đi đầu. Chính mình lại không có khả năng nhiều được đến cái gì. Lê Thư Hân nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là có chuyện như vậy nhi. Đời trước bọn họ nguyện ý đi theo thang rượu tổ cùng nhau nháo, đó là bởi vì có thể có lợi. Như là thiệu lăng cùng lê thư hân năm đó đảm bảo đền bù bọn họ nhiều như vậy, nói là dựa theo ba cái người chết cấp, nhưng là kỳ thật mấy thứ này có bao nhiêu rơi xuống người nhà trong tay thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc, thang rượu tổ nhảy nhót lung tung, còn tìm vô lương truyền thông, không biết từ giữa bái nhiều ít tầng ra. Bất quá cái này thiệu lăng cùng lê thư hân năm đó sẽ biết cũng không có biện pháp, Rốt cuộc nhân ra người nhà vui kia một lần, mọi người đều cảm thấy Chính mình có thể thành công Có thể phân một ly canh, tham dự nhân tài nhiều Nhưng là hiện tại đi Kỳ thật liền tính là nháo Đại gia cũng hiểu được, không ai sẽ nghe bọn hắn Như vậy đánh giá liền không có người nào Nguyện ý tổ chức Ta hy vọng, bọn họ đều quá không tốt Sở hữu tham dự năm đó sự tình người Đều quá không tốt Thiệu lăng lại nhìn Lê Thư Hân liếc mắt một cái Chưa nói cái gì Lê Thư Hân, lão công nha Thiệu Lăng dối tay ôm nàng một chút, hỏi, làm sao vậy? Lê Thư Hân nắm Thiệu Lăng tay nói, ta thật sự thật là cao hứng A. Thiệu Lăng cười, ngươi thật đúng là cái gì đều biểu hiện ở trên mặt. Lê Thư Hân đúng lý hợp tình, ngươi lại không phải người ngoài, nếu là người khác, ta đã có thể sẽ không. Thiệu Lăng, kêu nhưng thật ra. Lê Thư Hân rửa vào Thiệu Lăng bả vai, toái toái niệm, thật mau à, này chỉ trước mắt liền đến cuối năm. Đúng rồi lão công. Ngươi nói vu béo bọn họ phu thê có hay không hướng thiệu bằng công ty đầu tư à? Thiệu lăng nghĩ nghĩ, không chút do dự nói, hẳn là đầu. Lê Thư Hân chấp trước mắt, thiệu lăng bình tĩnh phân tích, vu béo không phải cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi kiếm tiền người, đương nhiên, hắn cũng không phải cái loại này dám dấm tuyến người. Cho nên ngươi làm chính hắn làm, hắn khẳng định là không dám. Nhưng là nếu là người khác làm, kéo hắn đi tham dự một chút, hắn hẳn là nguyện ý thiệu bằng cấp lợi tức sẽ không thấp, cấp thấp Người khác cũng sẽ không đem tiền đặt ở hắn nơi đó. Đến nơi nói ra bên ngoài phóng, hắn thuộc hạ có người cũng không sợ nếu không trở về. Dưới tình huống như thế, vu béo khẳng định muốn tránh cái này tiền. Lê Thư Hân trầm mặc một chút, nhấp môi không ngôn ngữ. Hơn nửa ngày, nàng thấp giọng hỏi, dù sao ta không tán thành. Thiệu lăng, ta không có hứng thú. Hắn bình tĩnh cười, túi đầu xem Lê Thư Hân, nói, ta không phải nói giỡn, cũng không phải an ủi ngươi ta là thật sự không có hứng thú. Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng xem, nhìn nửa ngày, đột nhiên nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại thành thục rất nhiều, không giống trước kia như vậy xúc động. Thiệu Lăng thấp giọng cười, nói, ta trước kia cũng so ngươi thành thục hảo sao. Lê Thư Hân suy một tiếng, Thiệu Lăng, nhà ta đại sự nhi cái nào không phải ta quyết định. Lê Thư Hân lại cắt một tiếng. Thiệu Lăng, hại, ngươi người này ha, ngươi còn không thừa nhận. Lê Thư Hân, rõ ràng là chúng ta hai cái thương lượng. Lại nói. Còn đại sự nhi đều là ngươi quyết định, nhà của chúng ta có cái gì đại sự nhi a lớn nhất đại sự nhi chính là phá bỏ và di rời, cái này là cố định bồi thường tiêu chuẩn, lại không cần chúng ta thương lượng cái gì, ngươi cũng thật có thể thổi nga. Thiệu lăng, có sao? Ta là cái loại này khoác lác người sao? Lê Thư Hân, ngươi là, ngươi là ngươi là ngươi chính là. Thật đúng là thực quyết đoán. Nhà bọn họ chuyện này không dựa vào được người khác, nơi trốn đều phải chính mình trụ tính. Cũng không phải là nơi trốn đều phải hai người thương lượng. Nếu nói đến thương lượng, này át không thể thiếu, nếu muốn đến ăn Tết. Lê Thư Hân, Lão Công, tân niên cha mẹ chồng có thể hay không làm chúng ta về nhà ăn Tết ta? Chúng ta đi sao? Không đi không đi, hi vọng là không đi. Thiệu lăng xem xét Lê Thư Hân liếc mắt một cái, thực thuận theo nàng tâm ý, chính chúng ta ăn Tết, năm rồi đều là chính mình, lúc này cần gì phải ghé vào cùng nhau. Chúng ta đại gia gặp mặt cũng sẽ không nhiều vui vẻ đi. chất nhất làm gì một hai phải tìm cái không vui đâu. Ai không nghĩ quá cái vui sướng năm a? Ta chính là nghĩ tới một cái thoải mái năm. Như vậy vừa nói, Lê Thư Hân cao hứng lên, nàng là thật cũng không vui đi theo nhà chồng cùng nhau ăn Tết. Nàng không thế nào đã thấy những người đó. Nay Liên Thức hảo nha. Đúng rồi, đại ca ngươi cái kia ưu tú giáo viên, xuống dưới sao? Thiếu Lăng, xuống dưới, đừng nhìn người này chẳng ra gì, dạy học trình độ nhưng thật ra còn hành. So với ta ba mạnh hơn nhiều. Ta ba người kia không có gì trình độ, thuần túy là bởi vì thời đại quan hệ, sớm làm lao sư. Nếu là hiện tại, hắn thuần túy là lầm người con cháu. Ta xem hắn không giáo khóa chủ yếu phụ trách kỷ luật, liền có nguyên nhân này. Nhân gia trường học lãnh đạo cũng biết hắn trình độ không được. Bất quá ta đại ca người nọ đi, người lao ích kỷ một chút, nhưng là rốt cuộc vẫn là có điểm trình độ. Lê Thư Hân bật cười, ngươi thật đúng là rất hiểu biết bọn họ. Thiệu lăng, bọn họ rốt cuộc cũng là ta thân nhân, ta tóm lại là hiểu biết bọn họ một chút. Hơn nữa ta tưởng, ta hiểu biết bọn họ so với bọn hắn hiểu biết ta càng nhiều. Cũng không biết bọn họ nhiều không hiểu biết ta nhiều thiên chân, mới có thể cảm thấy ta sẽ đem động rời khoản phân cho bọn họ, thật là buồn cười. Lê Thư Hân trấn an vô vô hắn, nói, được rồi, không khí, chúng ta chẳng phân biệt. Thiệu lăng cười, hảo, ba ba, phiêu, tiểu béo nhãi con đột nhiên liền mở miệng. Lê Thư Hân quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu béo nhãi con nhìn ngoài cửa sổ, tiểu thủ thủ chỉ vào ngoài cửa sổ. Lê Thư Hân cũng nhìn qua đi, không biết nhà ai cửa tiệm treo đèn màu, lập tức liền hấp dẫn Tiểu Béo nhãi con tầm mắt. Tiểu Béo nhãi con ghé vào trên cửa sổ xem, miệng nhỏ nói thầm, phiêu phiêu. Xinh đẹp, xinh đẹp. Lê Thư Hân cười, đúng rồi. Trong nhà muốn mua cái gì sao? Ta mấy ngày nay đặt mua một chút hàng Tết. Thiệu Lăng đã mở miệng. Năm rồi những việc này nhi đều là Lê Thư Hân tới xử lý. Năm nay Lê Thư Hân bội, Thiệu Lăng nhàn xuống dưới, nhưng thật ra trao đổi. Lê Thư Hân, liền năm rồi những cái đó à? Thiệu Lăng bật cười, nói, ta cũng chưa lưu tâm năm rồi đều mua cái gì, bất quá ta nhìn đến đây đi. Dù sao cũng không có gì là khẳng định, cái này cái kia, đều chuẩn bị một chút là được. Bất quá đi, chuẩn bị hàng Tết nhưng thật ra không thể thiếu đại tỷ kia một phần nhi. Nếu không biết cái danh sách đi. Lê Thư Hân lầm bẩm. Thiệu Lăng lắp đầu, cái này không cần, ta đến đây đi. Hắn bật cười, nói, dù sao chính là như vậy nhiều đồ vật. Lê Thư Hân, vậy được rồi. Đừng nhìn hai tháng phân mới ăn Tết, nhưng là cảm giác qua nguyên đán, này năm mùi vị gần đây, lễ dáng sinh qua đi thực mau chính là nguyên đán, cũng thực mau liền đến nghỉ đông nhật tử. Lê Thư Hân bọn họ một nhà ba người đương nhiên cùng nghỉ đông không có gì quan hệ, bất quá Lê Thư Bình Nữ Nhi Chu Vịnh Nhi nhưng thật ra chạy tới. Không thể không nói, có đôi khi một sự kiện Nhi thật là sẽ dẫn phát vô số phản ứng dây chuyển, như là đời trước, bởi vì Lê Thư Hân cái này quan hệ thực tốt gì ba ra xảy ra chuyện Nhi. Chu Vịnh Ni vốn dĩ liền áp lực đại, chính mình ba mẹ còn nghỉ việc, lúc này liền càng xuất ruột, thế cho nên phát huy thất thường Nhưng là đời này, nàng ba mẹ tuy rằng vẫn là nghỉ việc. Đúng vậy, Chu Vịnh Ni hắn ba bà cũng nghỉ việc, ở Lê Thư Bình nghỉ việc hai tháng sau, nàng nam nhân cũng nghỉ việc. Bất quá lúc này đây bọn họ phu thế nhưng thật ra không tưởng đời trước quá như vậy gian nan, lúc này đây Lê Thư Bình cá viên chiên ăn vặt sạp làm cũng không tệ lắm. Nay một nghỉ việc, hai vợ chồng cùng nhau bận việc. kiếm thế nhưng so trước kia còn nhiều không ít. Tuy nói, này tiểu tiểu thương không có công nhân nghe thể diện, nhưng là hiện tại lại không phải tám mấy năm, tiểu tiểu thương bị người khinh thường, hiện tại vẫn là man bình thường, cho nên bọn họ phu thế rửa tay nghề kiếm tiền cũng không cảm thấy mất mặt. Lê Thư Bình hai vợ chồng sinh hoạt không tồi, trong nhà lại không có gì ngoại tại áp lực, lúc này đây, Chu Vịnh Ni Trung Khảo khảo thực hảo, thuận lợi thượng lâm thành tốt nhất cao trung. Nàng Trung Khảo thành tích không tồi, trực tiếp bị phân tới rồi trọng điểm ban. Tiểu cô nương học tập thành tích nhưng thật ra phát triển không ngừng. Bất quá tuy rằng là trọng điểm ban, nhưng là dù sao cũng là cao một năm thứ nhất, trường học còn không có an bài cái gì học bổ túc. Trường học không an bài học bổ túc, rất nhiều học sinh đều ở bên ngoài tìm thích hợp lớp học bổ túc, Chu Vịnh Ni bọn họ lao sư liền để cử một cái không tồi lớp học bổ túc. Bất quá cái này lớp học bổ túc không ở Lâm Thành, mà là ở Bằng Thành, Chu Vịnh Ni nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định tới đi học. Cái này lớp học bổ túc lao sư đều là thâm niên giáo viên giả, đối bọn họ học tập là rất có trợ rút. Người ở bất đồng hoàn cảnh sẽ có bất đồng biến hóa, như là đời trước Chu Vịnh Ni không có biện pháp đi niệm trung truyền bọn họ cái kia trường học giống nhau cũng không có gì người học tập, Chu Vịnh Ni lại đúng là yếu ớt thiếu ái thời điểm, tự nhiên liền bắt đầu làm đối tượng. Nhưng là hiện tại thượng trọng điểm cao trung, đại gia thảo luận đều là học tập, đều là như thế nào làm thành tích đề cao, như thế nào có thể học một ít tài nghệ. Như vậy Chu Vịnh Ni tự nhiên cũng càng để ý này đó. Nay đảo không phải nàng người này tâm tính như thế nào, mà là nàng vốn dĩ tuổi liền không lớn, tự nhiên dễ dàng bị người ảnh hưởng. Người nơi một cái hoàn cảnh chung thật sự rất quan trọng, Chu Vịnh Ni tới bằng thành đầu nhập vào gì ba, bất quá lại không có ở tại Lê Thư Hân trong nhà, đảo không phải cảm thấy không có phương tiện, mà là nàng có càng phương tiện lựa chọn. Chu Vịnh Ni bọn họ cái kia lớp học bổ túc khoảng cách Lê Thư Hân bọn họ một cửa hàng đặc biệt gần. Liền ở bọn họ ký túc xá đối diện đại lâu, cho nên Chu Vịnh Nhi vừa nghe nói Lê Thư Hân bọn họ công ty ở bên kia có ký túc xá liền năn nỉ ý ôi muốn đi cọ trụ. Tuy nói bên kia điều kiện cùng Lê Thư Hân trong nhà không có cách nào so, nhưng là bất việc nhì a Trước tiên 15 phút ra cửa còn có thể mua cái bánh cuốn ăn, sẽ không đến chế. Nhưng là nếu ở tại Lê Thư Hân ra liền không được, rốt cuộc vẫn là có điểm khoảng cách, tuy nói nàng gì ba Lê Thư Hân cũng là có xe, nhưng là nhân ra chính mình là lão bản. đi làm không nhất định sớm như vậy. Nàng tan học thời gian cùng tan tầm thời gian lại không phải giống nhau, nàng khẳng định muốn chính mình ngồi xe về nhà, như vậy tưởng tượng, vẫn là ở tại bên này tốt nhất, lại gần lại phương tiện. Hơn nữa Tiểu Đinh cùng Tiểu Điền đều là sinh viên, cũng có thể cho nàng giảng một ít đại học sự tình. Chu Vịnh Ni là năn nỉ ý ơi, rốt cuộc là trụ tới rồi bọn họ trong ký túc xá. Lê Thư Hân đưa nàng qua đi, Tiểu Điền biết làm việc, giúp đỡ cấp sửa sang lại một chút. Nói thật, Chu Vịnh Ni cảm thấy bên này khá tốt, so với bọn hắn cao trung ký túc xá hảo, bọn họ cao trung là nhãn hiệu lâu đời cao trung, phòng học cùng ký túc xá đều không phải tân, một cái phòng ngủ tám người, địa phương tiểu nhân nhiều ký túc xá cũ. Bên này liền không phải, bên này chung cư lâu là mấy năm trước cái lên, còn man mới tinh, ngay cả phòng vệ sinh cũng là phòng nội, tắm rửa gì đó cũng không chậm chế. Bọn họ ở trường học đều phải đi thủy phòng, bên này so nàng tưởng hảo rất nhiều. Chu Vịnh Mi cao hứng, "Dì ba, Bên này man tốt đâu? Nàng đi đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài rộn ràng nhốn nháo đường cái, tiểu điền chỉ cho nàng xem, ngươi nói lớp học bổ túc liền ở kia một tầng, ngươi thấy được sao? Chu Vịnh Ni gật đầu, nói, thật sự man gần ai? Nàng cảm khái, ai, ta có mấy cái đồng học cũng là ở bên này đi học, bất quá bọn họ không lại bên này thuê nhà, đi tới còn muốn hơn nửa giờ đâu. Ta xem nơi này khá tốt, tiếp theo cùng bọn họ nói làm cho bọn họ cũng ở bên này thuê, nhiều bất việc nhi à. Lê Thư Hân là bồi Chu Vịnh Nghi lại đây, cười lắc đầu nói, ta xem ngươi đồng học không phải không nghĩ thuê, là thuê không đến. Chu Vịnh Nghi ai? Nàng kinh ngạc thực, tiêu tiền còn thuê không đến. Lê Thư Hân, sự tình cũng không phải như vậy xem, các ngươi lại đây học bù, liền thuê cái 20 ngày nửa tháng, nhân ra chủ nhà nơi nào nguyện ý thuê cho các ngươi. Không đủ phiên thoái. Liền tính các ngươi cấp nhiều đều không thích hợp, nhân ra tới tới lui lui lại tìm cách thuê, không còn phải lãng phí thời gian. Như là bên này giống nhau đều là phụ cận công tác người thuê, rất nhiều vẫn là trường thuê phòng, liền tính đổi viên chức, nhân gia cũng vẫn là thuê, đồ chính là cái phương tiện. Chu Vịnh Ni bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là như thế này. Nàng loại này ở tháp ngả voi đích xác thật không hiểu lắm. Tiểu đinh tiểu điền, gần nhất trong khoảng thời gian này muốn nhiều phiền toái các ngươi. Tuy rằng bọn họ đều là Lê Thư Hân công ty người, nhưng là Lê Thư Hân cũng không phải cái khác biệt người, Chu Vịnh Ni là cái đơn thuần học sinh. Không thiếu được muốn nhân ra nhiều chăm sóc, nàng tự nhiên là muốn khách khí chút. Tiểu Đinh Tiểu Điền đều mỉm cười, giám đốc ngươi yên tâm đi. Chu Vịnh Nghi cũng nói, dì ba ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không quấy rời Tiểu Đinh tỷ cùng Tiểu Điền tỷ Nàng lại đây chủ yếu vẫn là muốn hảo hảo học bụ, Tiểu Đinh nhưng thật ra tò mò hỏi, các ngươi từ cao một liền bắt đầu học bổ túc sao? Ta lúc ấy là cao nhị mới bắt đầu công việc lưu bù lên, ta chính mình đều là cao tam mới khẩn trương lên. Chu Vịnh Ni, hiện tại mọi người đều học A Kỳ thật ta phía trước cũng có chút do dự muốn hay không tới học tập, nhưng là mắt thấy mọi người đều học, ta thật sự cấp. Chúng ta ban 40 tới cá nhân, có 30 tới cái đều ở bên ngoài học bù, nếu ta không học bù, ta sợ tiếp theo ta liền rất ra trọng điểm ban. Tiểu Đinh cùng Tiểu Điển liễu lưới. Lúc này mới mấy năm A, cạnh tranh liền lớn như vậy. Lê Thư Hân cũng nghĩ đến một cái từ nhi, quấn. Đây là điển hình muốn quấn lên tới A. Nàng thiệt tình cảm khái, này học tập, thật là thực không dễ dàng A. Lê Thư Hân cùng Chu Vịnh Ni cũng chưa kém hơn 10 tuổi, nhưng là cho người ta cảm giác lại vẫn là kém rất nhiều. Lê Thư Hân vừa thấy chính là có xã hội lịch duyệt người, mà Chu Vịnh Ni liền thiên chân rất nhiều. Rốt cuộc cũng là chính mình cháu ngoại gái nhi, Lê Thư Hân không yên tâm địa phương rất nhiều đâu. Nàng tinh tế dặn dò lên, Chu Vịnh Ni thiệt tình cảm khái, dì ba, ngươi như thế nào cùng ta mẹ học xong, như vậy có thể lại nhảy đâu. Ngươi như vậy tiểu giai hy lớn lên nhưng không thích. Lê Thư Hân Tiểu điên biết làm việc. Chạy nhanh nói, chúng ta giám đốc nói không có sai, ngươi ngày thường vẫn là phải cẩn thận điểm, hiện tại cuối năm, đầu trâu mặt ngựa đều tương đối nhiều, có người một năm xuống dưới không tránh đến bao nhiêu tiền, cuối năm liền muốn làm một fan về nhà ăn Tết. Ta nghe chúng ta trong tiệm tiểu tỷ mùa nói, gần nhất đều có vài kỳ cướp bóc, ăn trộm nhi cũng nhiều lên, chúng ta trong tiệm đều gặp được quá ăn trộm qua đi, cũng may các nàng tính cảnh rất cao, những người đó không có thực hiện được. Chúng ta mấy nhà cửa hàng nhân viên cửa hàng đều cũng không đơn đi. cùng nhau mới an toàn. Ngày ngày thường cũng đúng vậy nha, tan học tốt nhất không cần nơi nơi đi, miễn cho gặp được người xấu. Vừa nghe lời này, Chu Vịnh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Lê Thư Hân, nói thầm, ta còn nghĩ ra đi dạo một dạo đâu. Ngươi một cái tiểu cô nương cũng không thân, vẫn là đừng nơi nơi đi rồi đi. Ngươi nếu tưởng đi dạo phố, chúng ta nghỉ ngơi thời điểm bồi ngươi a. Tiểu Điên kéo một chút Tiểu Đinh. Tiểu Đinh gật đầu phụ họa, ta cũng muốn mua hàng Tết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Chính mình không an toàn. Lê Thư Hân gật gật đầu, cái này lời nói không giả a mỗi năm cuối năm, nhiều ít đều sẽ có tình huống như vậy, nàng vô vô cháu ngoại gái nhi bà vai, nói, ngươi nếu là ở bằng thành có cái chuyện gì, ta như thế nào cùng ngươi ba mẹ công đạo. Ngươi nếu tan học sớm không có việc gì làm, lại không nghĩ tiếp tục học tập, một người buồn đến hoảng, có thể đi trong tiệm hỗ trợ, gì ba cho ngươi làm công phí dụng. Đến nỗi nơi nơi dạo một dạo, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần một người, miễn cho không an toàn. Ngươi chờ tiểu điền tiểu đinh nghỉ các ngươi cùng nhau, hoặc là ngươi cũng có thể cùng ta cùng nhau nha. Chu Vịnh Ni bật cười, đôi tay nắm ở bên nhau, trước mắt to, nghiêm túc hỏi, gì ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta cũng có thể tới ngươi trong tiệm làm công sao. Nàng còn man muốn làm điểm gì đó. Lê Thư Hân, ngươi xem ta là nói chuyện không giữ lời người. Nàng nghịch ngậm dương lên đầu, nói, ta chính là lao bản ai, có cái gì nói cái gì, tuyệt đối không bái hạt nga. Chu Vịnh Ni thanh thúy cười ha ha. Nói, dì ba, bộ dáng của ngươi hảo hài tử khí Nga, đặc biệt giống tiểu giai hy. Lê Thư Hân, chẳng lẽ, không nên là hắn giống ta sao? Chu Vịnh Ni tưởng tượng, gật đầu, cũng đối Nga, hắn là ngươi Nhi tử sao? Nói xong, Chu Vịnh Ni nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, dì ba, ta muốn đi kiêm trước. Không cần tiền. Lê Thư Hân, kia cho ngươi bao cái đại hồng bao. Chu Vịnh Ni bật cười. Chuyện này Nhi liền như vậy định rồi xuống dưới, Chu Vịnh Ni buổi sáng là 8 giờ đi học. 11 giờ tan học, buổi chiều là một chút đến 4 điểm. Một ngày 6 tiếng đồng hồ đâu? Kỳ thật chính mình thời gian cũng không phải rất nhiều, nhưng là đi, một ngày học 6 tiếng đồng hồ lúc sau, Chu Vịnh Nhi cũng xác thật không thế nào tưởng lại học tập luôn là tưởng hơi chút thả lỏng một chút, mà lúc này tiểu đình tiểu điền bọn họ có hay không tan tầm, nàng một người thật là không có gì chuyện này. Tuy nói cũng có thể tìm chính mình đồng học chơi, nhưng là cũng không thể mỗi ngày đi, nhưng thật ra không bằng đi trong tiệm hỗ trợ. Tuy rằng một ngày chỉ có thể qua đi hỗ trợ một giờ, nhưng là Chu Vịnh Ni vẫn là muốn đi. Với lúc cũng cảm thụ một chút làm công vất vả. Mà Lê Thư Hân cũng là như vậy tưởng, Chu Vịnh Ni đi trong tiệm kiêm trước thời gian tuy rằng không dài, nhưng là cùng ông địch bọn họ nhiều tiếp xúc một ít, cũng có thể thành thục một chút, không đến mức bị người lửa. Nói đến cùng, đời trước nàng chính là quá thiên chân, mới có thể bị người cấp lửa, gặp được tên côn đồ liền tưởng gặp chân ái. Nếu không nói, gia cụ dạ thật là ảnh hưởng người rất sâu đâu. Tưởng cái giả cụ giả chính là một cái giảng nghĩa khí người tốt, lại không biết có chút rác rưởi đều là đánh nghĩa khí thanh danh làm một ít bị ở chuyện này, làm người khinh thường. Càng là đem người kéo vào vực sâu. Lê Thư Hân cúi xuống mắt, hạ quyết tâm đời này không cho Chu Vịnh Ni đi lên đời trước lộ. Kỳ thật, vương địch chính là một cái thực tốt tấm gương. Vương địch người khá tốt, làm nàng nhiều ma ngươi kiến thức một chút, ta cùng ngươi nói, bán đồ vật chính là người nào đều có thể gặp được. Ngươi đến lúc đó nhưng đừng khóc cái muối Chu Vịnh Nhi. Ta hành. Chu Vĩnh Nhi liền như vậy dàn xếp xuống dưới. Lê Thư Hân bất thời giờ cũng cùng đại tỷ Lê Thư Bình nói một chút, Lê Thư Bình không có gì không yên tâm. Lại nói tiếp bọn họ này cha Nhi ra trưởng cũng thật là tâm đại, luôn là cảm thấy chính mình cái kia niên đại đều là như vậy lại đây, cũng không tưởng xã hội đều không giống nhau. Sớm chút năm người thuần phát, hiện tại cũng không phải là. Bất quá Lê Thư Bình vẫn là nghiêm túc, á hân, nhiều phiền tói ngươi. Lê Thư Hân bật cười, nói, đại tỷ. Ngươi cùng ta nói lời cảm tạ, kia thật đúng là làm ta ngượng ngùng ngươi vì ta làm nhiều ít ta ta hiện tại bất quá là nhiều ít giúp đỡ ngươi chăm sóc một chút vịnh ni mà thôi. Ngươi nếu là nói như vậy, ta cảm nhận được đến ngươi khách khí, phải thương tâm Nga. Lê Thư Bình, hảo hảo hảo, là ta sai, ta không nói như vậy. Lê Thư Hân, đương nhiên là ngươi sai, về sau đừng nói nói như vậy, đúng rồi đại tỷ, nhà các ngươi đừng mua hàng tiết Nga, Thiệu Lăng sẽ mua, hắn mấy ngày nay cho các ngươi đưa qua đi. Các ngài này tiêu tiền mắt thấy muốn lải nhải, Lê Thư Hân một giây kết thúc đề tài, nói, đại tỷ, ta còn nội, ta trước treo. Cái kia động tắc ga, là bay nhanh. Lê Thư Bình nhìn quải rớt điện thoại, giờ khóc giờ cười. Cái này A hơn A. Lê Thư Hân còn lại là vốt chính mình không tồn tại mồ hôi nhi, cảm khái, cũng may ta quải kịp thời. Tuy rằng ta có đôi khi cũng thực lải nhải, nhưng là ta cũng không muốn nghe người khác lải nhải nha. Đúng vậy, người A, chính là như vậy xong tiêu. Nhưng là kỳ quái sao? Một chút đều không kỳ quái đâu. Lê Thư Hân buông điện thoại, tâm tình cũng hảo lên, bắt đầu cuối năm bàn chướng khai trương đến bây giờ, cũng hơn nửa năm, này đều đã là cuối năm, làm lão bản, Lê Thư Hân luôn là muốn đem trướng mục loát thuận rõ ràng. Nàng phải biết, chính mình bận bận rộn rộn hơn nửa năm, tránh bao nhiêu tiền. Nàng đã nghĩ tới, mỗi năm kiếm tiền, có một bộ phận muốn chuyển cấp thiệu lăng, thiệu lăng đem hắn sở hữu tiền tiết kiệm đều mua phòng ở. Lê Thư Hân không tính toán làm hắn một người gánh vác cái này tiền. Bọn họ là người một nhà, tuy rằng nói tuy hai mà một, nhưng là thiệu lăng trong tay không có tiền cũng không có phương tiện. Mà nàng bên này lại ở kiếm tiền, cho nên A, nàng cũng nên ra một bộ phận. Năm nay, kiếm lời bao nhiêu tiền đâu? Trước 38 tân niên vui sướng. Qua Tết, Thượng, cần cù chăm chỉ một chính năm. Bình thường dân chúng nhân ra một năm xuống dưới quan trọng nhất một sự kiện nhi là cái gì? Là chọn mua hàng Tết. Là thăm người thân, là tụ hội khoác lác, không đúng không đúng đều không phải. nay cuối năm, lớn nhất chuyện này liền bản tính tính một chút năm nay một năm thu vào. Rốt cuộc, bận bận rộn rộn một chỉnh năm, luôn là muốn xem đến giờ thu hoạch, Lê Thư Hân cũng là giống nhau, kỳ thật lễ Giáng sinh thời điểm, nàng đại khái cho chính mình công ty chướng mục tính một chút, lúc ấy liền có hơn 700 vạn này cuối năm tính toán, thế nhưng lại gia tăng rồi không ít. Hai tháng chung ăn Tết, kỳ thật cũng liền hơn một tháng đâu Nàng tam gia cửa hàng tiến trướng lại là hơn 100 vạn. Đương nhiên, nhân ra chính quy công ty không có như vậy tính sổ, cái nào trướng mục không phải 12 tháng mặt liền hết hạn nhưng là lê thư hơn bên này chính là hộ cá thể sinh ý, cũng là chính mình mua bán, đương nhiên mọi chuyện đều là chính mình một người chuyện này. Bất quá theo 2 tháng phân đã đến, bọn họ sinh ý cũng thực mau phai nhạt xuống dưới. Cơ hồ một ngày xuống dưới cũng liền 2-3 cái khách nhân, lấy hóa cũng không phải rất nhiều, bất quá này cũng không kỳ quái, bọn họ làm bán sỉ. Lúc này cũng xác thật nên là mùa hế hàng. Nhân ra hắn bán lẻ còn có thể bán mấy ngày, bọn họ nhưng thật ra đều không quá được rồi. Bất quá năm trước một bát nhi bán cũng thực hảo, không nói bọn họ trong tiệm phần lãi gộp luận, chỉ nói thuần lợi nhuận, từ 7 tháng sơ khai trương đến bây giờ, 7 tháng suốt đầu, thuần thu vào thế nhưng có 900 vạn. Nay ở bọn họ thương trường bất luận cái gì một nhà tới nói, đều là cao cao. Đừng nói người khác, ngay cả thu tỷ bọn họ tham gia cửa hàng cùng ở bên nhau đại cửa hàng. Hẳn là cũng là không có Lê Thư Hân kiếm tiền. Đây là bạo khoản uy lực, Lê Thư Hân tưởng, trừ phi năm đầu có tân cơ hội, bằng không liền tính là một năm xuống dưới, hẳn là đều bán bất quá này 7 tháng. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, bạo khoản hảo vận, không có khả năng mỗi năm đều bao phủ nàng, nào có cái này chuyện tốt như Nga. Nàng đã thức thấy đủ. Lê Thư Hân cân nhắc một chút công ty kế tiếp tình huống, lại cấp thiệu lăng chuyển khoản một bút số nguyên nhi. Bên này ngân hàng mới vừa xong xuôi. Khi đầu nhi Thiệu Lăng liền tới điện thoại, hắn cười ở trong điện thoại trêu chọc, tức phụ nhi, như thế nào? Ta hiện tại đều như vậy đáng giá sao? Lê Thư Hân, ngươi muốn hay không đi? Thiệu Lăng, muốn, đương nhiên muốn a ta tức phụ nhi cho ta, ta làm gì không cần. Bảy vị số đâu, ngươi nhưng thật ra rất bỏ được à, như thế nào ngươi công ty không làm? Phi phi phi, ngươi miệng chó phun không ra ngả voi sao? Ta sinh ý làm hảo hảo đâu? Ta này không phải nghĩ ngươi trong tay một chút tiền cũng đã không có sao. Bất quá cho ngươi về cho ngươi, ngươi đừng loạn hoa nha. Lê Thư Hân nhưng thật ra hào phóng, lập tức cấp thiệu lăng xoay một cái số nguyên nhi. Nàng cũng hiểu được thiệu lăng không phải một cái loạn tiêu tiền người, tuy rằng có điểm ái khoét hoang, có điểm ái khoét khoang nhưng là trong xương cốt thực truyền thống, thực quý trọng bọn họ cảm tình. Cho nên Lê Thư Hân cũng không có gì không yên tâm, nàng bổ sung như vậy một câu, thuần túy là nói giỡn. Chỉ là đi, nàng nói. Ai không đúng à, ngươi như thế nào biết ta cho ngươi chuyển khoản, ngươi biết đến quá nhanh đi. Thiệu lăng bật cười, tức phụ nhi à, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại đồ vật kêu tin nhắn nhắc nhở sao. Lê Thư Hân, ngươi không phải nói không khai cái kia ngoạn ý nhi, vô dụng sao. Thiệu lăng bình tĩnh, ta trước kia cũng không phải rất có tiền, khai cái kia làm gì. Nhưng là ta hiện tại có tiền a Lê Thư Hân, lời này, nàng còn không hảo đáp lại đâu. Thiệu lăng bật cười, nói, được rồi. Ta không cùng ngươi mồm mép bị người, ta này chính lái xe đâu. Lê Thư Hân, ngươi không ở nhà A. Thiệu Lăng, ta đi một chuyến lâm thành đưa hàng Tết, ta ba mẹ ngươi ba mẹ còn có đại tỷ. Lê Thư Hân lên tiếng hảo. Tuy rằng bọn họ hai phu thê cùng cha mẹ quan hệ đều không thế nào hảo, thực lãnh đạo, nhưng là ăn Tết hàng Tết luôn là muốn đưa một chút. Rốt cuộc, này thân nhân gian ở chung, thật đúng là làm không được cực phẩm sảng văn như vậy lạnh lùng trước mắt. Ngày thường không đi lại, An Tết cũng không đi động Nhưng là nếu ăn tết đều không đi lại, luôn là không thích hợp. Người A, rốt cuộc vẫn là xã hội hình động vật. Lê Thư Hân cúp điện thoại, cũng không ở ngân hàng ở lâu, nàng đi một ít tiền mặt, chuẩn bị trở về bao bao lì xỉ Cuối năm, tuy nói bọn họ bên này bao lì xỉ phần lớn tương đối tiểu, nhưng là Lê Thư Hân lại có không ít muốn bật việc. Nàng trở lại trên lầu, lúc này mới đóng lại cửa văn phòng bắt đầu phong trang bao lì xỉ đại gia vất vả hơn nửa năm, mỗi người đều có. Kỳ thật bọn họ này đầu nhi không lưu hành phát đại hướng bao, phải đều là tiểu bao lì xỉ đồ chính là cái vui mừng. Bất quá bọn họ trong tiệm viên trước, này lại là hai việc khác nhau nhi, này liền cùng cuối năm tiền thưởng là giống nhau. Cho nên Lê Thư Hân cho bọn hắn bao, cơ bản đều không nhỏ. Lê Thư Hân mới vừa bao xong bao lì xỉ liền nghe được tiếng đập cửa, Lê Thư Hân, tiến vào Tiểu Đinh vào cửa, nói, giám đốc. Lê Thư Hân, ngồi xuống nói. Tiểu Đinh gật đầu, nàng mở ra chính mình nổ tẹp tụ. Nói, ta cùng chúng ta cửa hàng nơi tam gia thương trưởng đều chẳng qua, An Tết là muốn phóng tới sơ 7, sơ 8 khai trương. Chúng ta trong tiệm nhân viên cửa hàng ta đều câu thông qua, có hai cái nơi khác muốn bán cái hai ba thiên trở về, còn có, vương địch năm nay không trở về nhà, nàng sẽ ở ký túc xá, giám đốc nếu ngài có cái gì lâm thời sự tình muốn xử lý, có thể qua đi tìm nàng. Lê Thư Hân gật đầu, có thể, ai muốn bán hai ngày. Tiểu đinh, anh tử cùng một cửa hàng mai tử, Anh tử ra ở Đông Bắc, nàng về nhà một chuyến qua lại ngồi xe phải không ít thời gian, cho nên Lê Thư Hân biết anh tử tình huống, nàng là nhị hắc đường muội, Lê Thư Hân đương nhiên biết nhà hắn là cái tình huống như thế nào, nàng cũng không khó xử người yêu cầu nhân gia nhất định phải trở về, nhiều ít cái nhà máy tiểu nữ công ăn Tết đi rồi, năm thứ hai còn đều không trở lại đâu. Kia mai tử, nàng lần này về nhà cũng muốn đính hôn, cho nên muốn vãn một chút. Lễ Thư Hân, hành, ngươi trước gan bài đi, đứng rồi Ngươi cùng Tiểu Điền khi nào đi? Tiểu Linh cùng Tiểu Điền đều không phải người địa phương, các nàng cũng đều phải về nhà ăn Tết. Tiểu Linh bật cười, nói, nhà ta còn hành, không tính đặc biệt xa, ta tính toán 29 chính thức đóng cửa lại đi. Tiểu Điền so với ta sớm một ngày xe lửa. Lê Thư Hân lắc đầu, nói, các ngươi đều trước tiên hai ngày đi thôi, trong tiệm bên kia cũng là giống nhau, tưởng trước tiên đi, liền trước tiên hai ngày đi thôi, cũng không kém như vậy hai ngày. Dù sao chúng ta làm bán sỉ mấy ngày nay cũng không có gì sinh ý sớm một chút về nhà, hảo hảo qua cái năm. tiểu đinh do dự, chúng ta trước tiên đi rồi, nếu có đại sinh ý. Lê Thư Hân bật cười, nói, chỗ nào có cái kia chuyện tốt nhi A Như vậy vừa nói, tiểu đinh chính mình đều cười, cũng không phải là sao. Bọn họ tưởng cái gì chuyện tốt như đâu. Nàng nói, kêu hành, ta đây cùng đại gia nói một chút, có thể trước tiên đi. Lê Thư Hân gật đầu, hành. Đừng nhìn mọi người đều vui đi làm, nhưng là có thể trước tiên hai ngày nghỉ chạy lấy người, một đám cũng đều là thực hưng phấn, ai bên ngoài làm công một năm, không nghĩ về nhà quá cái nhẹ nhàng hảo năm. Lê Thư Hân cũng làm quá làm công người, loại này tâm tình là thực hiểu. Người cùng đại gia nói một chút, về nhà nói, ngồi xe nhất định phải chú ý an toàn, xe lửa thượng nhân nhiều, ăn trộm cũng nhiều, cuối năm, về nhà quá cái hảo năm. Ta hiểu được. Tiểu Đinh hương phấn rời đi, nàng cùng Tiểu Điền hai cái đều thật cao hứng. Đừng nhìn bọn họ tốt nghiệp tìm công tác thời điểm không giống như là một ít đồng học có thể tìm được công ty lớn, chính là hiện tại bọn họ cũng man vui vẻ, rốt quốc à. Bọn họ công ty tuy rằng không lớn, văn phòng bên này còn chỉ có 2 người, lại rất bận. Nhưng là bọn họ công ty hiệu quả và lợi ích thật xem như thực không tồi, bọn họ ra cửa bên ngoài, đồ còn còn không phải là có thể nhiều kiếm ít tiền. Hơn nữa nếu là lại nói tiếp, bọn họ công ty cũng không nhỏ à, mấy cái môn cửa hàng, mười mấy người bán hàng. Cũng coi như là tương đương không tồi. Này về nhà lại nói tiếp, cũng không mất mặt. Tiểu Điên tiến đến Tiểu Đinh bên người, hỏi, Người ăn Tết về nhà đều mua cái gì A Tiểu Đinh, ta lúc này trở về, ta ba mẹ khẳng định cái gì đều lấy lòng. Ta tính toán cho ta ra thêm vào một đài tivi Nhà ta hiện tại dùng tivi vẫn là ta thượng cao trung năm thứ nhất thời điểm mua, Hiện tại ta đều đọc tốt nghiệp đại học, 7-8 năm, đều không tốt lắm, Ta tưởng cấp trong nhà đổi cái thân. Tiểu Điên bố tay, đối ai? Ta cũng là như vậy tưởng, chờ ta về nhà, trong nhà cái gì đều bị tể, đều không hiểu được mua cái gì hảo. Ngươi nói đúng, ta có thể cấp trong nhà thêm điểm đại kiện nhi, ca ca ta hiện tại cả ngày đặng xe đạp đưa hóa, ta có thể cho hắn mua cái xe điện. Cà ca, ca ngươi, như thế nào vẫn là ca ca ngươi a người ba mẹ đâu? Tuy rằng bọn họ hai cái ở cùng một chỗ, nhưng là cũng không thế nào nói lẫn nhau ra sự. Hôm nay nhưng thật ra khó được nói đến tới, tiểu điên gật đầu, ân. Ta cùng ca, ca ta tẩu tẩu cùng nhau quá. Ta A3A mụ ở ta 14 thời điểm liền không có, ta ca so với ta đại tam tuổi, là ta ca mang theo ta quá. Lúc ấy chúng ta trong thôn thật nhiều người, còn có thật nhiều thân thích bằng hữu đều khuyên ca, ca ta đừng làm ta niệm cao trung, ca, ca ta lại không nghe. Không chỉ có cung ta đọc sách, còn làm ta niệm đại học. Đáng tiếc ta không biết cố gắng, không có khảo càng tốt, bất quá liền này, ta đã là chúng ta chỗ đó ít có sinh viên. Lê Thư Hân tuy rằng không có tham dự hai người đề tài, nhưng là cũng rốt cuộc biết vì cái gì Tiểu Điển thoạt nhìn phá lệ biết làm việc. Có đôi khi gia đình hoàn cảnh thật là có thể nhìn ra tới một cái người tính cách, Tiểu Đinh là một ví dụ, Tiểu Điển cũng là một ví dụ, Vông Địch vẫn là mặt khác ví dụ. Từ bọn họ trên người đều có thể nhìn ra gia đình cùng trưởng thành ấn ký. Kỳ thật ngay cả nàng chính mình cũng là giống nhau. Nàng ba mẹ không thế nào còn nàng, cho nên Lê Thư Hân trong xương cốt chính là một cái thực tự lập cũng thực hiếu thắng người. Lại nói tiếp, nàng thật là thật lâu không gặp nàng ba mẹ, không chỉ là trọng sinh tới nay không có gặp qua, ngay cả đời trước, bọn họ cũng thật lâu không gặp. Đời trước bởi vì đủ loại sự tình dây dưa ở bên nhau, nàng cùng cha mẹ quan hệ càng thêm lãnh đạm, thế cho nên trừ bỏ ăn tết đưa dưỡng lao tiền, bọn họ đừng nói gặp mặt, ngay cả điện thoại đều không có đánh một cái. Cũng chính là mỗi năm cấp dưỡng lao tiền thời điểm, bọn họ mới có thể ngồi ở cùng nhau, hàn huyên cái 10 phút. Một năm, 10 phút, cũng chính là như vậy. Trọng sinh tới nay, Lê Thư Hân làm không được quên đời trước hết thảy, cho nên nàng cũng tận lực không theo chân bọn họ ghé vào cùng nhau, miễn cho tràn đầy đều là tích tụ. Nàng đời trước đều treo, đời này nhưng không nghĩ dâm lên vết xe đổ. Làm người A, quan trọng nhất là vui vẻ. Gì? Cái này lời nói như thế nào như vậy quân thai? Quả nhiên là phim Hồng cổng xem nhiều sao. Bất quá, chưa chắc không phải một cái rất đơn giản đạo lý. Nếu có thể không thấy những người đó, nàng là thật sự không nghĩ thấy. Cũng may, Thiệu Lăng có thể xử lý những việc này nhi. Lúc này Lê Thư Hân nhưng thật ra hảo may mắn Thiệu Lăng hiện tại ở nhà chiếu cô Tiểu Béo nhãi con, chứ bỏ có thể cho hài tử có cái càng tốt đẹp thơ hấu cũng có thể lo liệu không ít những việc này nhi. Nhưng thật ra tỉnh nàng tâm. Lê Thư Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này Thiệu Lăng đã lái xe tới rồi lâm thành. Tiểu Béo nhãi con đi theo ba ba bên người, ngao âu ngao ô nằm bò cửa sổ, vui vui vẻ vẻ, bảo bảo yêu nhất ra cửa. Thiệu Lăng quen cửa quen nẻo đem xe chạy đến bọn họ trong thôn một hộ nông hộ bên này, gọi người, quách nhị thuốc, quách nhị thuốc ngươi ở nhà sao. Chính kêu, liền nghe được mở cửa thanh âm, một cái phụ nữ trung niên vội vàng ra cửa, vừa thấy là Thiệu Lăng, bật cười, là A Lăng A, ta đánh giá ngươi mau tới rồi, mau tiến bảo. Thiệu Lăng lắc đầu, không bảo, cuối năm, ta này còn muốn tới hồi đưa một đưa, nhị thuốc ở nhà không. Hắn theo như ngươi nói đi. Phụ nữ trung niên mặt mày đều là cười, nói, nói nói. Hắn đi thôn trưởng ra, ngươi chờ một lát một chút, đánh giá thực mau trở về tới. Vừa dứt lời, liền nghe được trở về chạy chấm nhi thanh âm, quách nhị thúc một ngôi đầu nhìn đến tiểu lăng bật cười, ta đoán chính là tiểu tử ngươi tới rồi. Hắn thăm dò nhìn thoáng qua ghé vào trên cửa sổ tiểu béo nhãi con, nói, tiểu ra hỏa nhi nhận thức ra ra không. Tiểu béo nhãi con lộ ra nụ cười ngọt ngào, tiểu chảo chảo ghé vào cửa sổ xe thượng ngao một tiếng. Ra, nhóc con lặp lại một chút, giống như không quá lý giải. đương nhiên là không nhớ rõ a Quách nhị thẩm lập tức liền rôi ở Quách nhị thúc trên người, nói, ngươi nói cái gì thí lời nói đâu. Chúng ta lần trước xem hắn thời điểm, tiểu gia hỏa nhi mới vừa chăng tròn, này đều bao lớn rồi. 17-8 tháng đi. Thiệu lăng gật đầu, đúng vậy. Hắn cười hàn huyên hai câu, nói lên chính sự nhi, Quách nhị thúc, ta cùng ngươi định tam đầu heo, ngươi giúp ta chuẩn bị tốt đi. Quách nhị thúc, chuẩn bị tốt, ta cho ngươi chuẩn bị chính là tốt nhất, ngươi tới mua đồ vật Ta còn có thể cho ngươi chọn kém. Tìm tốt nhất nhất vì, bao ngươi vừa lòng. Thiệu lăng, ngươi xem ta này xe khẳng định không được, ta nhưng nói tốt, ngươi đến giúp ta đưa hóa. Quách nhị thuốc, kêu cần thiết ta. Thiệu lăng cấp tiền cũng không ít, quách nhị thuốc hiểu được nhân ra là tin được hắn, trong lòng phá lệ bất tiếp, hắn nói, ta đây liền kêu nhà ta lão đại. Chờ một chút, nhị thúc nhà ngươi cũng có gả mái già đi. Bán không? Quách nhị thuốc cười ngươi xem ta đây liền là vì bán, không bán dưỡng làm gì. Người muốn mấy chỉ? Nhị thúc, như vậy ngươi cho ta trang 18 chỉ sống, đơn giản chói một chút là được. Lại cho ta sát cái 6 chỉ xử lý tốt, ta chờ trở về lấy, ngài xem thế nào. Quách nhị thuốc sợ ngây người. Hắn lau một phên mặt, nói, ai không phải, à lăng à, ngươi hôm nay không phải liền đi ngươi ba mẹ cùng cha vợ ra. Ngươi muốn nhiều như vậy gà. Thiệu lăng mỉm cười, ta này không phải cho ta đại ca cùng tam đệ cũng đưa một chút sao. Mặc kệ bọn họ như thế nào đối ta. Là cái gì hình dáng, chúng ta tổng cũng là huynh đệ. Ta hiện tại quá khá tốt, cho bọn hắn cũng chuẩn bị điểm qua tết. Quách nhị thúc. Hắn dơ ngón tay cái lên, là cái đàn ông. Thiệu lăng, hại, ta không theo chân bọn họ so đo. Ta muốn thật là tưởng so đo, thật là ngồi nơi này đều có thể nói một năm, từ nhỏ đến lớn bắt đầu nói, thật là có nói. Ngài cũng không phải người ngoài, chúng ta một cái thôn, ta từ nhỏ đến lớn là chuyện như thế nào, ngài nhất rõ ràng, ta hiện tại à. Thật là không nghĩ theo chân bọn họ chấp nhận. Quách nhị thuốc gật đầu, hán kỳ thật biết đến không nhiều lắm, nhưng là nhiều ít cũng nghe quá thiệu lăng ra chuyện này. Bọn họ cái này tuổi tác, kỳ ba chuyện này cũng kiến thức nhiều, nhưng là thật đúng là không như thế nào kiến thức quá sinh nhi tử trực tiếp ném cha mẹ chỗ nào ở cũng mặc kệ. Này lại không phải gấu chó bẻ bắp. Sao còn có thể bẻ một tuệ ném một tuệ đâu? Tuy rằng không có nhìn, nhưng là chuyện này theo chân bọn họ không có quan hệ. Nhưng là này nói chuyện lại nói tiếp, tự nhiên là phun tạo. Nhà ngươi những chuyện này, thật là chưa thấy qua. Này đương ba mẹ cũng không có đương ba mẹ hình dáng, đương huynh đệ cũng không có đương huynh đệ hình dáng, cũng chính là ngươi như vậy, không theo chân bọn họ chấp nhật. Nếu là gác người bình thường ra, ai để ý đến bọn họ à? Thiệu lăng, ai nói không phải đâu. Nói chuyện công phu, quách nhị thuốc đại nhi tử quách bân bắt đầu trang xe, hắn thực mau dẫn theo lồng gà tử ra tới, nói, thiệu nhị ca, ta chưa cho cột lên, ta đem gà mái giả đều đặt ở lồng gà tử. Sao chỉ một cái lồng gà tử, này lồng sát phương tiện thật sự. So cột lên càng thoải mái nhi một ít. Thiệu lăng, cảm ơn a Quách vân cười, ngươi xem ngươi khách khí cái gì, ngươi mua nhà của chúng ta nhiều như vậy đồ vật, chúng ta cảm tạ còn không kịp đâu. Đừng nhìn bọn họ là bán heo, nhưng là bọn họ cũng là biết nhiều ít, thứ này thượng chỗ nào mua không phải mua. Nhân ra chuyên môn tử trong thành hồi trong thôn tìm bọn họ, còn không phải cho rằng đại gia một cái thôn nhi nhiều ít có điểm lui tới. Bọn họ vẫn là biết tốt xấu. Thiệu lăng, đúng rồi, nhà các ngươi còn không có không chuyển nhà A Quách nhị thúc, dọn cái gì à, chúng ta hiện tại vô pháp nhi chuyển nhà, nhà của chúng ta đóng thêm phòng ở nhiều, này không, cái cách nói chúng ta liền liền dọn, tổn thất làm sao bây giờ. Ta thật là không biện pháp, nhưng phàm là cho ta cái phí tổn, ta liền dọn. Nhà người khác đều chuyển nhà, hắn cũng sốt rồi à, nhà ai không nghĩ sớm một chút đem sự tình làm thông thuận A Phải biết rằng sớm dọn đi. là có thể sớm bắt được rời phí cùng thuê nhà tiền, cái này tiền kỳ thật cũng thật là không ít. Hắn sốt ruột ta nhưng là lại thật là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hắn cảm khái, nhà ngươi vận khí là thật sự thực hảo. Lúc trước không xây nhà, hiện tại thật là tỉnh rất nhiều chuyện này à. Thiệu lăng bật cười nói, nhị thuốc a ngươi xem ta không nghĩ cái sao. Kỳ thật ta cũng tưởng a nhưng là nhà ta cái kia tình huống, ta như thế nào cái. Liền chúng ta một nhà ba người, ta hài tử tiểu. Tức Phụ Nhi còn phải mang hải tử. Ta chính mình còn phải cố hải xâm vòng bên kia Nhi, tìm ai hỗ trợ xây nhà. Không ai dựa vào thượng A. Hắn cười khổ một tiếng, nói, lời nói thật cùng ngươi nói, lúc ấy động rời chính sách xuống dưới ngày hôm sau ta ba mẹ không phải tới. Ta lúc ấy liền muốn cho bọn họ hỗ trợ, ngươi nói bọn họ nếu là hỗ trợ, ta còn có thể làm cho bọn họ bạch làm. Ta lúc ấy đều nghĩ kỹ rồi, bọn họ đóng thêm, nhiều ra tới khẳng định là phải cho bọn họ. Ta lời này còn chưa nói đâu. Bọn họ vừa nghe muốn hỗ trợ, liền không vui à, vèo một tiếng liền chạy. So con thỏ còn nhanh. Quách nhị thúc trong lúc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, không hiểu được nói cái gì. Nay thiệu ra hai vợ chồng già tử, thật đúng là đại kỳ 3A. Tuy nói liền tính là che lại cuối cùng khả năng cũng không chiếm được cái gì, nhưng là rốt cuộc là làm nhi tử ấm lòng A hiện tại đâu. Hoàn toàn rét lạnh tâm. Người này vẫn là thật là. Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Thiệu lăng, cũng không phải là. Ta lúc ấy thật là dưới sự tức giận quyết định không che lại, tùy nó đi thôi. Không nghĩ tới nhưng thật ra tỉnh xong việc nhi. Quách nhị thúc kết luận, ngươi này vẫn là có tài vận. Trời xuôi đất khiến có thể tới tình trạng này, kia vẫn là tài vận cao. Thiệu lăng, ai biết được. Hắn nhìn về phía Quách bân, hỏi, có thể đi rồi sao? Quách bân, có thể, chúng ta đi. Thiệu lăng, thành. Quách nhị thúc dặn dò lái xe cẩn thận một chút. Hai người từng người lái xe. Thiệu Lăng dẫn đầu tới Lê thư bình bên này đừng nhìn cuối năm nhi chính là thương trường vẫn là không ít người Lê thư bình hai vợ chồng mua bán nhỏ còn thực hào đâu bọn họ phu thế đều không bỏ được cái này sinh ý bởi vậy cũng không có nghỉ ngơi trong nhà liền Chu Vịnh Nghi một người Chu Vịnh Nghi trước đó vài ngày đều ở bằng thành học bù tan học còn lại là đi trong tiệm kiêm chức hôm qua mới về nhà nghe nói dượng ba tới ngày nhót xuống lầu dượng nàng dẫn đầu đi ôm tiểu biểu đệ nói tiểu ra Hy có nghĩ biểu tỷ nha Tiểu giai hy lập tức mở ra tiểu cánh tay, ha ha ha cười, hướng về phía Chu Vịnh Nhi lớn tiếng kêu, tỉ. Em bé chính là như vậy, một ngày một cái biến hóa, gần nhất hắn học vẹt lợi hại hơn. Hơn nữa cũng càng nhớ người đâu. Hắn thích nhất chính là lớn lên đẹp đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ vừa thấy đến Chu Vịnh Nhi, liền lảo đảo lắc lư làm nhân ra ôm một cái. Chu Vịnh Nhi đem hắn bế lên tới, thăm dò hỏi, dưỡng ba, ta gì ba đâu? Thiệu lăng, nàng còn vội đâu, làm sao có thời giờ quản ngày đó? Năm nay ta phụ trách này đó, nhà ngươi còn có người không? người ba mẹ ở nhà sao? Chu Vịnh Nhi, đều không ở, bọn họ ra quán còn không có trở về, ta ở nhà sát pha lê đâu? Chu Vịnh Nghi ở Lê Thư Hân bên kia Nhi trong ký túc xá ở một đoạn thời gian, đây là rất chịu ảnh hưởng. nha nàng liền nàng một cái hài tử, tuy rằng nàng mẹ thường trợ giúp nàng gì ba cùng tiểu gì, nhưng là hài tử sát thật chỉ có nàng một cái. Lê Thư Hân cùng Lê Thư Nguyệt cũng thực chiếu cô Chu Vịnh Nhi. cho nên nàng cũng không cảm giác được cái gì bất công không bất công. Nhưng là lần này đi ra ngoài một trụ, bởi vì chung quanh mấy cái ký túc xá đều là nàng gì ba trong tiệm người, nàng tự nhiên là theo chân bọn họ lui tới rất nhiều, này đó tiểu cô nương sớm ra tới làm công, có rất nhiều bởi vì trong nhà nghèo, nhưng là càng nhiều đều là trong nhà trọng nam khinh nữ. Nàng kiến thức thật nhiều bất công cha mẹ. Chu Vịnh Ni nghe được quả thực nổi trận lôi đình. Nàng ra mãi cũng trọng nam kinh nữ, nhưng là tóm lại không thường tới. Ngẫu nhiên một lần cảm giác không rõ ràng. Người khác nói lên những cái đó trọng nam khinh nữ chuyện này, thật là khí đều phải thăng thiên. Đến nỗi những cái đó ở trong nhà làm cái này làm cái kia ăn cơm còn không thể thựa bàn nhi, càng là làm chu vịnh nhi không thể lý giải. Bất quá cũng đúng là kiến thức nhiều, nàng cũng so trước kia hiểu chuyện một ít. Nay không, vừa trở về liền giúp nàng ba mẹ bắt đầu sát pha lê thu thập ra. Nàng bung tay, nhà ta theo ta chính mình, không ai. Thiệu lăng, hành đi. Người giúp ta nhìn tiểu béo nhái con, xem trọng ha. Kêu cái gì, Quách Bân, người giúp ta lấy một chút đồ vật bái. Quách Bân, hành. Thiệu Lăng mua không ít đồ vật đặt ở cốt xe, nói, giúp ta nhắc tới trên lầu là được. Quách Bân vừa thấy Thiệu Lăng mua nhiều như vậy, liễu lươi thực, bất quá nhưng thật ra hàm hậu người, giúp đỡ cấp nhắc tới trên lầu. Thiệu Lăng công đạo, này một bao là hải sản hàng khô, này một bao là kẹo lì xì đồ ăn vặt, còn có này đó là. Hắn cùng Chu Vịnh Ni công đạo một chút. Lại nói, cái này lồng gà tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho mở ra, bằng không ngươi liền trở xong đời đi. Nơi này sáu chỉ gà mái giả, nhà các ngươi ăn tết nấu cái canh. Chu Vịnh Mi khiếp sợ nhìn nàng giữa ba, ai, giữa ba, ngươi cùng gì ba bất quá a Này như thế nào mua nhiều như vậy a Thiệu lăng, ngươi còn nhớ rõ ngươi gì ba thượng trùng chuyên lúc ấy sao. Chu Vịnh Mi gật gật đầu, nhớ rõ một chút lạc. Thiệu lăng, ta có ăn mẹ ngươi nhiều ít đồ vật à. Hiện tại mua điểm đồ vật có cái gì không đúng. Chu Vịnh Nghi vào đầu, đại nhân chuyện này, nàng không hiểu được à. Còn có một đầu heo. Chu Vịnh Ni, cái gì? Nàng giống lên. Thiệu lăng, ngươi cho ngươi bà kêu trở về, tìm cái dết heo xử lý một chút. Này cũng có thể sát hảo đưa tới, nhưng là heo huyết heo hạ hóa cũng là không tồi đồ vật. Chính mình dết heo lại bằng thêm vài phần náo nhiệt, cho nên thiệu lăng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đưa một đầu heo. Cái này heo. Giữa ba, ngươi chờ ta. Ta đi kêu ta ba. Thiệu lăng ngăn lại nàng, cười hỏi, ngươi đi tìm người bà một giờ có thể trở về không? Chú Vịnh Nghi Thiệu lăng, như vậy, ngươi đi kêu một chút nhà ngươi trên lầu Lý Đại Gia, làm hắn hỗ trợ, ta cho ngươi ba đánh chuyển gọi. Cái này năm đầu dùng chuyển gọi người thật là không nhiều lắm, bất quá đại tỷ phu nhưng thật ra còn dùng, dù sao cũng là có cái liên hệ công cụ, phương tiện một ít. Nếu mua di động liền quá quý, nhưng là lấy một cái chuyển gọi nhưng thật ra có thể. Hành. Thiệu Lăng cùng Quách Bân nói, cho ta đại tỷ chọn một con tốt nhất. Quách Bân cười nói, hành. Thức mau, trên lầu Lý Đại Gia liền xuống dưới, Thiệu Lăng cười đón đi lên, nói, Lý Đại Gia, còn nhớ rõ ta không? Lý Đại Gia, Thiệu Tiểu Tử A, ta sao còn có thể không nhớ rõ ngươi? Ngươi đây là sao? Thiệu Lăng, này không phải cấp đại tỷ đưa một đầu heo. Làm phiên ngài giúp đỡ nhìn chầm chầm trong chốc lát. Ta đại tỷ phu chờ một chút liền đã trở lại, đến lúc đó làm hắn thỉnh ngài ăn giết heo đồ ăn Như vậy vừa nói, Lý đại gia cười, này hóa ra Nhi hảo, vừa lúc ta tới giúp các ngươi sát, cái này ta là nghề, ta thời trẻ chính là ở thực phẩm phụ phẩm xưởng công tác quá. Thiệu Lăng, kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn chỉ chỉ xe, nói, Lý đại gia ngài xem, ta này còn phải đi ta ba mẹ cùng cha vợ ra, bên này Nhi không thể chờ người đã trở lại. Ngài có thể giúp đỡ nhiều nhìn điểm không? Chu Vịnh Nhi một người, ta sợ nàng không được. Lý đại gia, Thành a, này có cái gì không thành? Các ngươi này không phải đều có chác. Hắn xua tay, được rồi, ngươi vội đi, bên này ta nhìn chằm chằm. Không thành vấn đề. Cái này nằm tuy rằng không giống như là mười mấy 20 năm trước như vậy thuần phát, nhưng là mọi người đều là lao hàng xóm, cũng là lẫn nhau đáng tin. Lý đại gia đem chuyện này ứng thừa xuống dưới, xua xua tay liền nói, ngươi chạy nhanh đi vội, bên này ta giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Nhà ngươi cái này heo, cũng quá phỉ quá lớn. Thiệu lăng cười, đây là tiểu quách, nhà hắn dưỡng. Ngài nếu là muốn liền đi thiểu gia thôn, nhà bọn họ chuyên môn nuôi heo bán, không tồi. Lý đại gia, hành, ta nhớ kỹ. Hắn lại dặn dò Chu Vĩnh Nhi, nói, ngươi ba mẹ trở về ngươi cùng bọn họ nói, năm nay qua Tết, bọn họ không cần đi tặng, chỉ cấp dưỡng lao phí liền có thể. Với lúc tiểu muội không ở, tình nàng trở về, người mộ cùng nhị cứu lấy cái này nói chuyện này, mấy năm nay chúng ta liền tam gia cùng nhau đưa quả Tết. Ta này đều chuẩn bị tốt, cho bọn hắn ra đưa một đầu heo. liền tính rửa theo tam phần tới nói cũng không ít. Chu Vịnh Ni nhớ kỹ, gật đầu nói tốt. Thiệu Lăng tiếp nhận Nhi tử, đem hắn thả lại trên châu ngồi, nói, đi làm tiếp theo ra. Nhóc con không cùng Chu Vịnh Ni chơi đủ, không vui đô đô miệng nhỏ, rầm gì không vui. Thiệu Lăng vô vô hắn tay nhỏ Nhi, nói, bảo bảo không cao hứng sao. Tiểu gia hỏa Nhi lập tức dơ lên chính mình song tầng tiểu thị thịt cảm, nói, chơi. Thật lớn thanh đâu. Thiệu Lăng, bảo bảo tưởng chơi A. Chờ một chút có thực việc thú vị Nhi. Tiểu gia hỏa Nhi, chơi. Đúng vậy, chờ một chút cho ngươi xem thú vị. Tiểu gia hỏa Nhi không hài lòng, tay nhỏ Nhi sau này rối, tỷ tỉ. Tiểu lăng chọc chọc mặt béo, nói, bảo bảo tin tưởng ba ba, chờ một chút thật sự thú vị. Hắn khoa tay mua chân một chút, miệng phát bá bá bá thanh âm. Tiểu béo nhãi con ghét bỏ nhìn ba ba, nỗ miệng nhỏ. Tiểu lăng, hắn khỏe miệng run rảy một chút, nói, ngươi này còn chướng mắt ta. Ba ba đây là cho ngươi biểu diễn một chút sẽ phát ra tới thanh âm. Tiểu béo nhãi con ngao ố một tiếng, mềm một nga một tiếng. hắn gai gai đầu, không phải thực hiểu. Tiểu lăng, lọc cọc đát. Tiểu béo nhãi con càng không rõ. Tiểu lăng. Tính, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tiểu béo nhãi con mãi thanh mãi khí nga một tiếng, mê mang nhìn ba ba, không hiểu được ba ba vì cái gì muốn liên tiếp phát ra kỳ quái thanh âm. Bất quá tuy rằng không hiểu, tiểu béo nhãi con vẫn là vô tiểu thủ thủ phụ họa ba ba. phẳng phất là muốn phối hợp hắn, cười ha hả, nước miếng đều chạy xuống tới. Đây là tiểu béo nhãi con lại hống lão phụ thân Nga. Thiệu Lăng, người tiểu gia hỏa này Nhi A. Tuy rằng Thiệu Lăng bị chính mình Nhi tử cấp chê cười lạp, nhưng là xe vẫn là thực mau chạy đến hắn cha vợ ra. Thiệu Lăng đảo không phải có tâm đem chính mình cha mẹ đặt ở cuối cùng một nhà, mà là vội vàng tiện đường, bên này tương đối gần. Xe dừng lại, Thiệu Lăng ôm Nhi tử xuống xe, trực tiếp đi vào trên lầu gó cửa, gõ nửa ngày, mới có người mở cửa Ai nha? Lương Xuân Ngọc lại đây mở cửa, một mở cửa liền nhìn đến một cái man ngoài ý muốn người, thế nhưng là nàng tam con rể. Bất quá lại tưởng tượng, xác thật nên là lúc này tới, nàng lập tức mặt mày đều là ý cười, nói, là thiệu lăng à, mau tiến vào ngồi. Ánh mắt nhi còn lại là nhìn về phía thiệu lăng tay, thấy hắn không tay, sắc mặt lập tức liền khó coi, biểu tình cũng phai nhạt vài phần. Này không trách Lương Xuân Ngọc lập tức nghĩ nhiều à, nàng một năm liền thu như vậy một lần lễ. Tự nhiên là hy vọng trừ bỏ tiền còn có mặt khác đồ vật. Rốt cuộc, dưỡng lao phí đó là nói tốt, mặc kệ thế nào đều phải cho nàng. Nàng cấp lê thư hân nuôi lớn, lê thư hân phải lấy dưỡng lao tiền. Nhưng là cái này ăn tết lễ. Đây chính là phá lệ. Hiện tại thiệu lăng không lấy, lương xuân ngọc tự nhiên không cao hứng. Nàng nhóc miệng nói, người ba không ở nhà, đi ra ngoài. Người còn tiến vào ngồi sao. Nay vừa thấy không lấy đồ vật, người đều không nghĩ tiếp đón. Thiệu lăng cũng không để bụng nàng sắc mặt, ngược lại là nhàn nhạc cười, nói, nhị ca nhị tẩu cũng không ở nhà. Lương Xuân Ngọc, bọn họ chỗ nào nghỉ a còn muốn đi làm đâu? Chỗ nào giống các ngươi như vậy hảo, phá bỏ và di rời nhật tử qua đến hảo, bọn họ cần phải chính mình nỗ lực. Từ đầu tới đôi, cũng chưa hỏi một câu tiểu béo nhai con, càng không hỏi một câu lê thư hân. Thiệu lăng cười, nếu bọn họ đều không ở, kia mẹ ngươi cùng ta xuống dưới đi. Ta mua điểm hàng tết, ngươi xuống dưới xử lý một chút. Lương Xuân Ngọc lập tức sừng suốt, ngay sau đó mặt mày hớn hở, nói, ai nha, ngươi mua hàng tiết không mang lên a Thiệu lăng nướng mày, ngữ khí không có phật phòng ta vô pháp như lấy, vốn dị muốn kêu nhị ca xuống dưới xử lý một chút, nếu bọn họ đều không ở, mẹ ngươi đến đây đi. Lương Xuân Ngọc, ai nha, ngươi đây là mua nhiều ít như thế nào chính mình còn không thể cầm. Thiệu lăng lánh Lương Xuân Ngọc xuống lầu, nói, này không phải tiểu mội ở nước ngoài cũng cũng chưa về, bọn họ tam tỉ mội thương lượng một chút. Liền không xa rời nhau cấp ba mẹ đưa quả tết. Chúng ta tam giả cùng nhau đưa. Như vậy vừa nghe, Lương Xuân Ngọc vừa rồi còn cười sáng lạn lại thu vài phần, ba hợp một, này có thể có bao nhiêu. Nàng này mặt à, liền cùng tắc kẻ hoa dường như, trở nên nhưng nhanh. Trong chốc lát một cái hình dáng. Thiệu lăng cũng mặc kệ những cái đó, lãnh nàng xuống lầu, nói, mẹ, chúng ta nghĩ nếu muốn mua đồ vật liền thật sự điểm, này không phải, cho các ngươi mua một đầu heo. Lương Xuân Ngọc, a Nàng trăm triệu không nghĩ tới năm nay quả Tết thế nhưng là một đầu heo Tuy rằng là tam gia cùng nhau cấp nhưng là nàng tính toán vẫn là thực thích hợp bất quá lại tưởng tượng cảm thấy cái này tam con rể thật là keo kiệt không phải mới vừa phá bỏ và di rời sao đều không bỏ được đơn độc đưa một đầu thật là a càng có tiền càng keo kiệt nhưng là tóm lại là đến không đến không chính là vui sướng nàng trong lòng như vậy tưởng nhưng là nhìn đến đạiphi heo vẫn là cao hứng xoay quanh nói ai nha Ngươi xem heo phỉ, thật không sai, thật là không tội a Nàng trong mắt vừa chuyển, hỏi, mặt khác kia đầu. Thiệu lăng ánh mắt lóe lóe, cười nói, là cho ta ba mẹ, ngươi trước chọn đi. Như vậy vừa nói, Lương Xuân Ngọc đôi mắt quả thực lượng ra ngôi sao. Nàng lập tức, ai nha này như thế nào không biết xấu hổ. Khi nói chuyện lập tức thoán lên xe, nháy mắt liền kéo ở hai chỉ heo heo cái đuôi, ngay sau đó kéo trụ heo đầu liền bắt đầu đánh giá, trước xem răng nhi. Ngay sau đó bạch bạch bạch vua heo phì bụng nạo, tựa hột như vậy là có thể lấy ra tốt nhất. Ta mẹ! Quách bân không nhịn xuống phát ra linh hồn một tiếng. Lương Xuân Ngọc do dự, ai nha này hai chỉ nhìn không sai biệt lắm a Nàng tính toán lên, nghĩ chung quanh nhà ai có đại sừng liền tính là nhiều một cân, nàng cũng đến muốn cái kia lớn hơn nữa. Nhưng là nghĩ nhiều một vòng nhi, cũng không nghĩ tới cái gì thích hợp người. Như vậy tưởng tượng, Lương Xuân Ngọc có điểm sầu. Nhà ai cũng không có như vậy đại cân a Nàng nói, cái này đi còn rất không hảo trọ, như thế nào có thể lấy ra lớn hơn nữa kia một đầu đầu. Nửa câu sau, nàng nhưng thật ra chưa nói ra tới. Thiệu lăng, như thế nào? Lương Xuân Ngọc trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một cái ý kiến hay, tuyệt đỉnh ý kiến hay, thiệu lăng à. Ngươi xem, nào một đầu lớn hơn nữa? Thiệu lăng ngứng mẩy, nói, ta cảm giác không sai biệt lắm đi. Lời này Lương Xuân Ngọc cũng không thể tin tưởng, nàng cảm thấy thiệu lăng nhất định là biết đến, nhưng là nhất định là không nói. Thiệu lăng khẳng định tưởng cấp kia đầu càng phì cho chính mình ba mẹ, nàng cấp hận không thể xoay quanh, nhưng là còn nếu muốn biện pháp, chỉ hận chính mình bên người không cái giúp đỡ, lao nhân như thế nào liền lúc này đi ra ngoài đâu. Thật là quá làm giận, cái này vô dụng lao đông tây. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến một cái ý kiến hay, nói, kia ngươi cảm thấy nào một đầu càng tốt. Quách bân muốn tiến lên chỉ điểm một chút, lương xuân ngọc một lay, ngươi tránh ra. Quách bân, hán dưỡng đã nhiều năm heo, Có thể so thiệu nhị ca hiểu nhiều a Này sao còn lay người? Nhưng là mắt thấy nhân ra không hiếm lạ, hắn cũng không nhiều lắm miệng Lương Xuân Ngọc nhìn chầm chầm khẩn con rể, nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cảm thấy nào một đầu càng tốt. Thiệu lăng tiến lên, phân biệt tới gần nhìn nhìn hai đầu heo, ngay sau đó nói, này một đầu đi. Hắn tùy tay một lòng tay, Lương Xuân Ngọc vừa thấy, trong lòng âm thầm tưởng tượng, tiểu tử nhi. Ngươi quả nhiên lộ ra dấu vết đi. cũng không tin ngươi không cho ngươi ba mẹ lưu cái càng dài rộng. Nàng quyết đoán lộ ra giả cười, nói, nếu này một đầu càng tốt, kia này đầu hảo một chút để lại cho thông ra đi. Mẹ là cái hiểu chuyện nhi, không cầu tốt nhất, có thể có liền rất hảo, ta liền phải mặt khác này đầu. Nàng nhưng không tin thiệu lăng sẽ nói lời nói thật, tuyển tương phản là được rồi. Mẹ không phải ái tranh người, lại nói rốt cuộc đó là ngươi ba mẹ, là ngươi ba mẹ đến càng tốt. Nàng đắc ý thực, một phép heo mông, nói, đi, liền ngươi. Ai người quách vân đang muốn nhắc nhở, liền xem Lương Xuân Ngọc lập tức đem heo đẩy xuống xe. Heo te xuống, ngao một tiếng, trên chân cột lấy dây thường không biết như thế nào khai, đại phỉ heo ăn đau lập tức chạy trốn đi ra ngoài. Lương Xuân Ngọc sợ ngây người, ta mẹ. Bất quá thức mau, nàng nháy mắt phản ứng lại đây, hét lên một tiếng, đuổi theo, lập tức liền kéo ở heo cái đuôi, chỉ là này heo nhưng thật ra rất phì, sức lực rất lớn, kéo nàng chạy. Lương Xuân Ngọc vốn dĩ chính là cái khô gầy lao Thái Thái Nhưng thật ra còn kéo không được. Một người một heo, liền ở trong tiểu khu xoay quanh. chương 39 quả tết, ha Lương Xuân Ngọc một chân đá heo, chính là trăm triệu không thể tưởng được. Heo heo cũng không phải bình thường heo heo. Đây là một con lại phì lại kiêu ngạo đại phì heo. Nó lập tức vụt ra đi, bay nhanh chạy trốn. Lương Xuân Ngọc chỉ tới kịp kéo trụ heo cái đuôi. Nàng một cái khô gầy lao thái thái, muốn đem heo chế trụ nói dễ hơn làm. Đại phì heo thoán lợi hại, nàng bắt lấy heo cái đuôi Ở phía sau nhi ngao ngao kêu, người tới à, mau tới người à. Lúc này, Thiệu Lăng nhưng thật ra mở miệng, hắn cao giọng mẹ, ngươi đừng nội, ngươi trước buông tay, nó chạy đã mệt liền thành thật, trốn không thoát đâu. Thiệu Lăng rất lớn thanh, nhưng là Lương Xuân Ngọc cũng không thể đồng ý cái này quan điểm, thét trói thai, không được. Nàng thét trói thai, tuyệt đối không được. Này nếu là buông ra, heo chạy tính ai. Đây chính là nhà bọn họ heo, hiện tại đã đắp lên họ, này chỉ heo, nó chính là Lão Lê Gia Đại Phì Heo. Một khi buông tay chạy, nàng cái này nằm nhưng quá không hảo. Lương Xuân Ngọc Ngao Ngao kề, nói, Thiệu Lăng, ngươi chạy nhanh lại đầy hỗ trợ a Thiệu Lăng lay động một chút ôm vào trong ngực Tiểu Béo nhai con, nói, ta này còn có hại từ đâu. Hắn đứng ở một bên, rõ ràng là sẽ không tiến lên hỗ trợ, nói, nhà ta bảo bảo bị thương làm sao bây giờ. Tiểu Béo nhãi con mở to mắt to, manh manh đắt nhìn trước mắt một màn, có điểm Tiểu không hiểu còn dối tay xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó liệt khai miệng nhỏ cười. Tiểu gia hỏa nhi chỉ vào hắn bà ngoại cùng đại phi heo, mềm mại nói, heo heo. Thiệu lăng, đúng vậy, phi heo heo. Tiểu béo nhãi con nghĩ nghĩ, vương tiểu thủ thủ cách không bắt một chút, nói, chào chào. Thiệu lăng, đúng vậy, chào chào. Lương Xuân Ngọc hết trô nói rồi, lúc này các ngươi còn nói cái gì? Nàng kêu to, thiệu lăng ngươi ngẫm lại biện pháp A. Như vậy cũng không phải chuyện này nhi A. Đại phi heo tựa hồn là cảm giác được Lương Xuân Ngọc vô lực, tận tình chạy tới chạy lui. Liền muốn chạy trốn thoát bị tể rất ma chảo, nó dùng sức tưởng ném rất Lương Xuân Ngọc cái này bắt lấy cái đôi người xấu, nhưng là Lương Xuân Ngọc cũng không thể làm, nàng là kiên quyết không buông tay. Liền tính là kéo chết nàng, cũng kiên quyết không buông tay. Liều mình không tha tải, nói chính là như vậy cá nhân. Thiệu Lăng, Thiệu Lăng A. Này tê tâm liệt phế tiếng têu A. Thiệu Lăng tựa hồ cũng rất cấp bách thiết, cao giọng người buông tay à buông tay thì tốt rồi, chính là một đầu heo mà thôi, ném lại tìm trở về là được. Thiệu lăng mỗi lần chủ ý đều là một cái hình dáng. Lương Xuân Ngọc thật sâu cảm thấy hắn không được, thật là quá không được. Nàng dung sức về phía trước nhào vào heo trên người, tưởng cấp heo ớn nào chỉ là đi. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Lương Xuân Ngọc một cái lào đảo, chính mình thiếu chút nữa quăng ngã, theo cái đuôi cũng cởi tay, a Này tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ta. Cuối năm sau, không ít hàng xóm trong nhà đều là có người thu thập ra, vừa nghe đến này vàng tận mây xanh tiếng kêu, sôi nổi mở cửa sổ thăm dò vọng hoàn toàn không hiểu được bên này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Một người, một đầu heo. Này có điểm kịch lì ta? Nga không, là thẳng thiết. Lương Xuân Ngọc mắt thấy heo chạy trốn đi ra ngoài, cũng liền tại đây nhìn cần treo sợi tóc. Lương Xuân Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình Nhi Tử cùng con dâu hai người cùng nhau dẫn theo đại bao tiểu quân trở về, mà nàng đại phi heo. Đúng là buôn này hai người vụt ra đi, nàng cao giọng Nhi Tử mau bắt lấy này đầu heo. Lê Thư Hân Nhị ca kêu Lê Trấn Đông. Lê Trấn Đông còn không biết chuyện gì xảy ra liền nghe được mẹ nó này kịch liệt kêu thẳng thiết, còn không đợi hắn phản ứng. Đại phì heo liền lập tức cho người ta đâm phiền. Lê Trấn Đông cùng tức phụ nhi hứa Mỹ hai cái đều bị rối tới rồi trên mặt đất, quăng ngã một cái mông đôn nhi. mau Lương Xuân Ngọc cao giọng kêu. Lê Trấn Đông phản xạ có điều kiện, trong tay đồ vật buông lỏng, bắt được đại phì heo đầu. Lúc này Lương Xuân Ngọc cũng sung lên, ôm chặt lấy đại phì heo, nói, mau A Đông tức phụ nhi ngươi nhanh lên a À hứa Mỹ có điểm ghét bỏ. Lê Trấn Đông, mau a Mắt thấy đại phì heo lại có chạy trốn khả năng, hứa Mỹ bất chấp mặt khác, chạy nhanh dối tay ôm lấy, nương ba nhi cái quản thúc trụ đại phì heo, đại phì heo ngao ngao ngao cùng ôm nó đầu Lê Trấn Đông. Lê Trấn Đông bị cùng nghe răng khỏe miệng. Mẹ, làm sao bây giờ a Hắn ngừng đầu, muội phu, ngươi chạy nhanh tới hỗ trợ à. Thiệu lăng vô tội thực, nói, này ta làm sao bây giờ à, nó như vậy hùng. Bị thương ta nhi tử làm sao bây giờ? Lại xem Quách Bân, Quách Bân đã lên xe, Trấn An mặt khác một đầu heo, sợ mặt khác một đầu lại bạo động. Này nếu là hai đầu đều tán loạn, này nhưng sao chỉ Nga? Ngươi trước cấp tiểu giai hi buông. Lê Trấn Đông lại kêu, heo quan trọng. Thiệu Lăng vừa nghe lời này, rõ ràng có điểm không vui, hắn cao giọng ngươi có thể hay không nói chuyện đâu, nhà ngươi mới heo quan trọng đâu. Hắn không núp đích, vội vàng thanh âm lại không thấp, các ngươi cố lên hà, nắm chặt Này đầu heo 300 nhiều cân đâu, nắm chặt à. Vừa nghe 300 nhiều cân, Lương Xuân Ngọc càng kích động, này thật đúng là không nhỏ, lớn như vậy đại phi heo, là thật không nhiều lắm, nếu không nói nàng kéo không nút nít đâu. Mẹ, lộng không được này đầu heo à. Lê Trấn Đông kêu lợi hại hơn, Lương Xuân Ngọc hướng về phía con dâu quát, hứa Mỹ ngươi nắm chặt, ngươi cái phế vợ, cái gì dùng cũng không có, làm điểm cái gì đều không được, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì. Hứa Mỹ vốn dĩ túm heo liền sử sức của chín châu hai hổ, vừa nghe cái này lời nói, càng là khí không đánh một chỗ tới. Chính là ai làm nhân ra là bà bà đâu, hứa Mỹ hận đến không được. Ta dùng sức. a ba người, thật đúng là không không chế được đại phi heo, theo một cái hất chân sau, ném ra ba người, lại lại lần nữa về phía trước thoán, lê chấn đông một cái phi pháp lúc này cuối cùng là có điểm hiệu quả. Đại phi heo bị bổ nhào vào, nương mấy cái một cái buôn một cái buôn qua đi. Động tác nhất trí áp chế phì heo Thiệu lăng ở một bên vẻ mặt quan tâm Cẩn thận một chút, các ngươi nhưng cẩn thận một chút ha Vì điểm ăn không đáng Tiểu béo nhại con nhưng thật ra không hiểu này đó là Hắn mở to hai mắt, nho đen giống nhau Mắt to nhìn chầm chầm hôn loạn người heo đại chiến Xem khuôn mặt nhỏ trong chốc lát một cái biểu tình Khuôn mặt nhỏ nhi phình phình Tay nhỏ nhi trong chốc lát nắm tay Trong chốc lát bung ra Miệng nhỏ càng là không ngừng lầm nhầm lầm nhầm Không biết bở lạ bở là nói cái gì đó. Nhưng là xem náo nhiệt xem thật là phá lệ cao hứng, tiểu gia hỏa nhi tiểu lông mày đều phải bay lên tới. Miệng nhỏ đô đô đô, quay đầu nhi còn cùng ba ba thiệu lăng giao lưu, bất quá nhóc con sốt ruột thời điểm nói câu dài nói không nhanh nhẹn, nô nông, chào chào, heo heo, đánh tiểu lăng, ân bọn họ cùng heo đánh nhau. Tiểu béo nhại con mèo máu đầu, ngại thanh mai khí, tháng. Thiệu lăng sờ sờ tiểu gia hỏa nhi, nói, bảo bảo nói đúng, ngươi mô tháng. Tiểu béo nhãi con học ba ba thói quen, vươn ngón tay cái, thịt hô hô tiểu béo tay khà khà ái ái, Thiệu Lăng cười, bảo bảo thật thông minh. Tiểu béo nhãi con kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực, bất quá mắt to còn căn bản đều không nháy mắt một chút, gắt gao nhìn chằm chằm bắt lấy một đám người đâu. Đừng nói là nhóc con à, ngay cả những người khác cũng là giống nhau, cơ hồ từng nhà cửa sổ đều có xem náo nhiệt, càng khoa trương chính là có cái sát cửa sổ rẻ lao đều rơi xuống cũng không phát hiện, nhìn chầm chầm ba người đẻ nặng một đầu heo, xem mùi ngon nhi. Như vậy đại chiến nhưng không thường có a. Thiệu Lăng mắt thấy hắn mẹ vợ xuất lĩnh đại cứu tử phu thê đem heo cấp để lại, lúc này mới tiến lên, bất quá còn cũng không tới gần, sợ heo lại bạo khởi giống nhau, nói: "Mẹ, đại ca, nếu các người đem heo bắt được, ta đây liền không ở bên này ở lâu. Ta kia đầu nhi còn phải cho ta ba mẹ đưa một đầu." Lương Xuân Ngọc miễn cưỡng ngẩng đầu, thở hừng hực: "Ngươi đi đi." Thiệu Lăng lại nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái, Lương Xuân Ngọc còn ở đại thở dốc, Thiệu Lăng chần chờ một chút, Phi thường hảo tâm hỏi, muốn hay không tìm vài người lại đây hỗ trợ. Lương Xuân Ngọc bay nhanh nói, không cần. Làm gì tìm người hỗ trợ? Thời buổi này tìm người hỗ trợ còn có thể bạch giúp. Nàng nhưng không tán thành. Làm gì muốn bạch bạch hoa cái kia tiền, sợ thiệu lăng muốn lưu lại ăn cơm chiều. Nàng bay nhanh xua tay, được rồi được rồi, ngươi đi đi. Lê Trấn Đông ngừng đầu, muội phu a chúng ta bên này còn vội vàng, liền không lưu ngươi. Hắn người này từ nhỏ đã bị cha mẹ ảnh hưởng. Một tiểu nhi liền nhận định tỷ tỷ mội mội không phải người trong nhà, kia chỉ có thể xem như nhà mình khách trọ, bởi vậy biết thiệu làng phá bỏ và di rời cũng giống nhau không hỏi nhiều. Nếu không luôn là nói gia đình giáo dục bốn chữ nhi. Gia đình giáo dục thật là man quan trọng. Như là Lê Trấn Đông chính là, hán đối tỷ tỷ mội mội hoàn toàn chẳng quan tâm không lo làm người một nhà, nhưng là cũng thật là một chút cũng không hỏi thăm Lê Thư Hân ra phá bỏ và di rời chuyện này. Lẫn nhau cũng không có coi như người một nhà. Tự nhiên là không thể đem tiền cho bọn hắn. Như vậy hỏi làm gì đâu. Biết nhân gia phá bỏ và di rời nhiều, ngược lại càng náo tâm. Cho nên Lê Trấn Đông cũng không hỏi, hắn cùng hắn lao nương giống nhau, xem chính là trước mắt mấy thứ này. Này Phi Heo, liền rất hảo. Đi thôi đi thôi. Đuổi rồi bỏ giống nhau. Thiệu Lăng cười cười, kêu hành. Hắn sát mặt thành khẩn, nói, ta đi trước. Thiệu Lăng phải đi, một bên hứa Mỹ lại cực kỳ. Nàng thật là đoán thấu nhà mình này mấy cái suối quẩy, biết nhân ra phá bỏ và di rời còn không ôm đùi, cho dù là được đến một chút cũng là tốt đã nàng trong lòng căm giận mang theo tươi cười hỏi, không lưu lại ăn cái cơm chiều. Lời này vừa ra, dước lấy nương hai nhi nổ mục nhìn nhau. Người nói bậy gì đó, nhà ta nào có cái gì ăn. Chính là, nhà ta đêm nay liền phải uống gió Tây Bắc, người còn tiếp đón người, người lấy tiền mua đồ ăn sao. Hứa Mỹ, nàng một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Chỉ cảm thấy này hai cái ngu xuẩn thật là mang bất động. Này không phải muội phu. muội phu không kém này một ngụm ăn. Lê Trấn Đông cười nhìn về phía Thiệu Lăng, nói, đối đem mội phu. Thiệu Lăng nhướng mẩy, gật đầu, kia nhị ca, ta đi trước. Lê Trấn Đông xua tay, đi đi đi. Đã sớm cần phải đi. Nếu không phải xem ở đại phì heo mặt mũi thượng, ta liền nhiều một câu đều lười đến cùng người nói. Thiệu Lăng, kia hành, chúng ta liền đi trước. Tiểu béo nhái con, không đi. Thanh thanh thúy thúy thật lớn thanh, hắn mắt to tràn đầy đều là tò mò cùng vui sướng, nói, bảo bảo muốn xem. Hắn còn không có xem đủ cái này tiết mục nhi tiểu bộ ráng nhi. Đúng vậy, như vậy người heo đại chiến, cũng không phải là người bình thường có thể kiến thức. Thiệu lăng, chúng ta còn muốn đi ngươi ra ra nãi nãi ra đâu, ngoan. Tiểu béo nhại con phồng lên khuôn mặt nhỏ nhi không chịu đi, nóng nảy, không đi không đi. Hắn chỉ vào đại phi heo, heo heo. Thiệu lăng điên một điên tiểu ra hỏa nhi. Nói, ngon lạc. Tuy rằng tiểu béo nhãi con 120 cái không ớn, nhưng là vẫn là bị thiệu lăng bế lên xe, một bên quách bân nhỏ rộng cùng thiệu lăng hàn huyên, thiệu nhị ca, này nếu không phải biết đây là người cha vợ ra ta cho rằng bọn họ là lão hải thúc thân thích đâu. Thiệu lăng, lão hải thúc là ta lão dượng, đây là ta mẹ vợ cùng đại cứu ca, nếu tính nói, cũng là thân thích. Quách bân, ta không phải ý tứ này. Thiệu lăng đương nhiên biết hắn là có ý tứ gì. Này thân thích phi bị thân thích. Quách Bân chính là tưởng nói, hắn mẹ vợ cùng lão Hải thúc giống nhau keo kiệt. Thiệu Lăng cười cười, không nói thêm cái gì, nhưng thật ra tiểu béo nhãi con không hài lòng múa may tiểu thủ thủ, tưởng trở về xem náo nhiệt, mắt thấy Quách Bân thượng chính hắn xe ba bánh, Thiệu Lăng chọc chọc nhà hắn nhóc con tiểu thịt mỡ, nói, "Bảo bảo ngoan ngoãn, chúng ta còn có tiếp theo chẳng đâu." Tiểu Bảo Bảo không hiểu nha, nắm chặt tiểu quyền quyền xem ba ba. "Thiệu Lăng, người gian mãi bọn họ bên kia nhi còn có diễn đâu?" Thiệu Lăng như có như không cười lạnh một tiếng. khởi động xe. Xe thực mau chạy đến thiệu ra, thiệu lăng hắn ba mẹ là ở tại giáo viên chung cư, bên này xem như người nhà viện nhi, cơ hồ bọn họ sở hữu đồng sự đều ở tại bên này. Hiện tại lập tức cuối năm, đúng là nghỉ đông trong lúc, mặc kệ là thiệu quốc huy vẫn là con của hắn con dâu đều là nghỉ. Thiệu quốc huy nhìn đến thiệu lăng gó cửa, còn lấy đem một chút, những mày hỏi, ngươi tới làm gì? Nhưng thật ra Phạm Liên đẩy ra thiệu quốc huy, mang theo tươi cười nói, ngươi nhìn xem ngươi, nói nói gì vậy Nhi tử lại đây tự nhiên là tới xem chúng ta. Đừng nhìn mấy ngày này không có đi quay rối thiệu lăng, nhưng là thiệu lăng chủ động tới cửa, Phạm Liên chính là thực nhiệt tình. Nhi tử A, mau tiến bảo. Ai u ta tiểu giai hy A, nãi nãi thật đúng là muốn chết người lạc. Tiểu giai hy mèo mó đầu nhỏ, không quen biết trước mắt người này, Phạm Liên còn đang nói, mau tiến vào mau tiến vào Không thể không nói, này hai nhà thật đúng là hoàn toàn không giống nhau phong cách. Hắn mẹ vợ bên kia là thật thật tại tại chỉ xem tiền. Không có tiền liền phân rõ giới hạn, có tiền cũng muốn phân rõ giới hạn. Nhưng là mẹ nó bên này, nhưng thật ra có thể làm bộ làm tịch. Thiệu lăng, ta liền không đi vào, các ngươi cùng ta xuống lầu một chuyến đi, ta cho các ngươi đưa điểm hàng tết. Phạm liên mặt mày đều là ý cười, ai nha ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này, hoa cái này tiền làm gì đâu. Có cái kia tiền, nhiều cho chúng ta tiểu giai hy mua điểm ăn ngon à chúng ta này đều một chân bước vào quan tài, ăn cái gì còn không phải hưởng phí. Thiệu quốc uy nghiêm túc, đây là hắn nên làm. Phạm Liên buồn bực thực, cảm thấy nhà hắn lão nhân thật là lại là cho nàng kéo chân sau, nếu không phải hắn luôn là kéo chân sau, nàng không chừng liền chiếm được tiện nghi, ngươi nhìn xem hiện tại, đến bây giờ còn một chút thành quả cũng không có. Suy nghĩ một chút khiến cho nhân sinh khí. Phạm Liên đẹ nặng trong lòng buồn bực, trên mặt lại khó mà nói, lập tức nói, đi, mẹ cùng ngươi xuống lầu nhìn xem. Thiệu lăng không núp đích, nói, vẫn là làm ta ba đi xuống đi, ngươi xử lý không được. Phạm Liên kinh ngạc, cái gì a Thiệu lăng Ta cho các ngươi tặng một đầu heo. Phạm Liên, A nha, này như thế nào không biết xấu hổ. Phá bỏ và di rời khoản như vậy nhiều tiền, mới cho một đầu heo, thật là cái chết môi. Đồng dạng là như vậy tưởng, Lương Xuân Ngọc thực mau liền sẽ cảm thấy có thể được đến chính là tốt. Dù sao cũng là người ngoài cấp, mà Phạm Liên còn lại là ở trong lòng mắng không ngừng, nàng thật sâu cảm thấy, những cái đó tiền có thể mua nhiều ít đầu heo a Nếu không phải đứa con trai này, những cái đó tiền nhưng đều là của bọn họ. Này hai cái lao bất tử. Ách, thật đúng là đã chết. Liên mắng một câu lão bất tử đều mắng không thành. Bất quá Phạm Liên vẫn là mang theo tươi cười, nàng quán sẽ ở thân thích bằng hưu trước mặt chàng cái thiện lương bạch liên hoa. Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên hai người cùng nhau xuống lầu, quách bân tử xe ba bánh trên dưới tới, gọi người, thiệu thúc. Đều là một cái thôn nhi, như thế nào đều là nhận thức, thúc, thím, các ngươi xem, này đầu heo nhưng hảo, nhưng dịu ngoan. Cùng vừa rồi kia đầu tương đối táo bạo giã tính đại phì heo so sánh bới, này đầu heo thoạt nhìn thật là không tồi. Quách bân thật sâu cảm thấy, đây cũng là dựa đối lập. Bất quá thực hiển nhiên, thiệu quốc uy cùng Phạm Liên không phải như vậy tưởng. Vừa nghe này đầu heo dịu ngoan, hai người ngược lại cảm thấy không tốt. Kỳ thật một đầu heo cái dạng gì nhi đều là tốt, nhưng là này lao phu thê hai cái đi, chính là cái loại này vĩnh viễn đều sẽ soi mối người. Ngươi nếu là nói cường tráng, bọn họ cũng sẽ cảm thấy không tốt, ngươi nói dịu ngoan. Bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy không tốt, luôn là không tốt. Thiệu Quốc uy bắt bẻ nhìn này đầu heo, nói, dịu ngân à. Kia giọng nói nhi kéo thật dài, khắc nghiệt thực. Nay cả ngày ở trường học giáo dục hải tử, đối những người khác nói chuyện cũng mang theo vài phần vinh mặt hất hàm sai khiến, người đem heo chạy xuống, nhìn xem răng nhi. Thiệu lăng cười nạo một tiếng, nói, ba, ngươi sẽ nhìn cái gì răng nhi a lại làm heo cho ngươi cùng. Ta nhưng nói cho ngươi, ta đi trước ta mẹ vợ bên kia. Bọn họ làm heo lăn lộn không ra gì nhi, ngươi nhưng phải cẩn thận tới. Bằng không theo chân bọn họ giống nhau mãn viện tử chào heo, ta này ôm hải tử cũng sẽ không hỗ trợ. Tiểu béo nhãi con nghe được chào heo, lập tức hưng phấn múa may tiểu thủ thủ, cách không chào chào chào, phun tử rõ ràng, chào heo. Thiệu quốc uy người này nhất để nghe không được người khác nói loại này lời nói, vừa nghe thiệu lăng nói như vậy, không vui, nói thẳng, không phải nói cái này heo dịu ngoan. Lại nói chính là không dị ngoan, ta chẳng lẽ còn sợ. Ta thiệu quốc uy ăn qua mối so ngươi đi qua lộ còn nhiều. Ta sẽ không đối phó được một con heo. Thiệu lăng ngứng mẩy, nói, ngươi đừng cậy mạnh, lại dự ngoan, nếu là chạy cởi ngươi cũng không được. Như thế nào liền không được. Ngươi nói tiểu tử ngươi mua heo không trước cho ta đưa, ngược lại là đi trước ngươi mẹ vợ ra. Ngươi thật là không đem ta đương hồi sự nhi thiệu quốc uy còn ở phát giận. Thiệu lăng lạnh lùng quét hắn giống nhau, nói, quét bân, lên xe, chúng ta đi. Thiệu quốc uy sừng sốt. Thiệu lăng cười lạnh. Nếu ngươi không nghĩ muốn liền tính, ta xem ngươi cũng không thiếu. Ai không phải? Mắt thấy Thiệu Lăng thật sự lên xe, Phạm Liên chạy nhanh lao tới, nói, A Lăng ngươi xem ngươi làm gì vậy, ngươi ba miệng xú, là hắn không đối. Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn thoáng qua Phạm Liên, nói, Các ngươi không dưỡng quá ta, không ăn qua các ngươi một cái mẹ không uống qua các ngươi một chén nước, ta hiện tại còn có thể tới cấp các ngươi tặng đồ, xem chính là ta mất ra nãi mặt mũi. Nhưng là nếu các ngươi lại tất tất cái không để yên. Về sau liền cái gì cũng không có. Thiệu Quốc Huy, thiên hạ đều là cha mẹ, ngươi nếu là dám không dưỡng lao, ta liền thừa kiện. Thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới, hạ giọng nói, hành à, đánh bái, dù sao liền dựa theo thấp nhất ngạch độ cấp bái. Bất quá người tuổi lớn, thân thể luôn là yếu đất, ngươi nói nếu là đi đường gặp được cái va va đập đập, ngươi nói nếu là có người không cẩn thận đem ngươi từ trên lầu đẩy xuống. Nga, đương nhiên, liền tính là gặp, ta cũng sẽ cho ngươi lấy tiền trị Dù sao chính là tao điểm tội bái, một lần hai lần ba lần bốn lần. Ngươi nói ngươi vận khí tốt không tốt. Thiệu Quốc uy không nghĩ tới Thiệu Lăng nói cái này, khiếm sợ xem hắn. Thiệu Lăng nhún nhún mai, mỉm cười ra tới. Thiệu Quốc uy, ngươi ngươi ngươi. Thiệu Lăng, ngài xem ngài này còn nói lắp đi lên. Hắn rửa vào cửa xe thượng, nhìn trước mắt cha mẹ, bọn họ hai người biểu tình khác nhau. Ánh mắt các có tính kế, có lẽ người khác nhìn không ra bọn họ, nhưng là Thiệu Lăng sắc thật thực có thể. Hắn cười một tiếng. Nhàn nhạc nói, con người của ta, trước nay đều không phải cái gì người tốt. Hắn lấy ra yên bậc lửa, mắt thấy Quách Bân ngồi ở chính mình xe ba bánh thượng có điểm khoảng cách. Thanh âm rất thấp, nhưng là cũng đủ thiệu quốc uy cùng Phạm Liên Phu thê nghe thấy được. Hắn biểu tình mang theo cười, nhưng là ngự khí lại rất đạm. Ba mẹ, chúng ta quan hệ thế nào, lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng, ta đối với các ngươi yêu cầu cũng không cao. Các ngươi liền cùng ta mẹ vợ một nhà giống nhau, thành thành thật thật không xuất hiện ở trước mặt ta. Ta tiết nhất lễ lạc cho các ngươi đưa điểm dưỡng lao tiền, đưa điểm qua tiết, như vậy liền khá tốt. Nhưng là các ngươi nếu là tổng xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền sẽ nhớ tới mấy năm nay không hài lòng. Ngươi à, nhưng phạm là lòng dạ nhi không thuận, không thiếu được liền muốn làm điểm cái gì giảm bất một chút tâm tình, các ngươi nói đúng đi. Hán bật cười, đương nhiên các ngươi cũng có thể không tin ta nói, càng là có thể cầm thiên hạ đều là cha mẹ ra tới nhảy. Nhưng là ngươi nói, người luôn là không thể bảo đảm chính mình mọi chuyện đều thuận lợi đi Nếu là thật là không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn. Hết thẻ nói, liền đều ở không nói chúng. Thiệu quốc uy cùng phạm liền hai cái không thể tin tưởng nhìn thiệu lăng. Thiệu quốc uy, ngươi dám. Thiệu lăng, như thế nào không dám. Hắn khinh phiêu phiêu, ta nếu dám nói, liền dám làm. Ngươi biết đến, ta có tiền à, tìm mấy tên côn đồ làm điểm cái gì, giống như cũng rất dễ dàng. Liền tính là ngươi cùng người ta nói là ta, ngươi đoán có hay không người tin. Rốt cuộc, thiên hạ đều là cha mẹ. Ta tin tưởng cũng không có người sẽ tin tưởng, sẽ có to gan như vậy nhi tử đi. Ngươi, ngươi ngươi, thiệu lăng, ta nguyên bản đi, cũng là nhàn dối không có việc gì, nghĩ lăn lộn các ngươi một chút, nhưng là gần nhất ta vô tâm tình cùng các ngươi chơi. Ta xin khuyên các ngươi hà, không có việc gì hà, cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, tiết nhất lễ lạc, ta cũng làm một phen hảo nhi tử, các ngươi có khó khăn, ta tâm tình hảo tưởng hỗ trợ cũng sẽ giúp một chút. Nhưng là liền không cần tưởng cái gì động rời khoản, các ngươi muốn tiền, làm mộng tưởng hao huyền còn tương đối mau Làm ta không vui, kia chúng ta liền nơi trốn đi pháp luật trình tự hảo, ta là không ngại. Ta càng không ngại cho các ngươi biết một chút nhân tâm hiểm ác, liền tính các ngươi chính mình không nghĩ hảo hảo sống, cũng hảo hảo ngẫm lại nhà các ngươi những người khác đúng không. Ta đại ca năm nay mới vừa bình thượng ưu tú giáo viên đi, còn có ta cái kia nơi trốn tính kế hảo đại tẩu, lại xuẩn lại độc cùng ta ba một cái dạng thiệu chi. Không, có đầu góc thiệu tĩnh. Thiệu tĩnh nhưng thật ra còn hành. Thiệu lăng mỉm cười, ba mẹ, làm người sao, tốt nhất là không cần đánh cuộc. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi cái này ngại danh thiệu quốc uy khí đều phải ngất xỉu, trước nay đều là hắn nói đến ai khác, khi nào bị người như vậy dối nói. Hắn phẫn nộ quả thực đều phải tại chỗ thăng thiên, nhưng là nhìn thiệu lăng đầy mặt ý cười, hắn thế nhưng cảm thấy lạnh bước. Ngươi ngươi, ngươi thật là cái bất hiếu tử. Thiệu lăng khinh phiêu phiêu, đúng vậy, ta không hiếu thuận. Này không phải cùng ngài học sao. Phạm là ngài đã làm một chút hảo tâm gương, chúng ta cũng không đến mức như thế. Hơn nữa à, ta cảm thấy ta làm người so ngươi khá hơn nhiều, ít nhất, ta còn có thể cho ngài lấy điểm dưỡng lao tiền, nhưng là ngài nhưng chưa cho ta ra nại lấy quá. Thiệu Quốc uy cùng Phạm Liên cũng chưa nghĩ đến Thiệu Lăng thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Bọn họ hai cái đều nhìn Thiệu Lăng, tưởng từ Thiệu Lăng trên mặt nhìn ra thật giả, nhưng là Thiệu Lăng ngược lại là không có gì dư thừa biểu tình. thậm chí trên mặt mang theo tươi cười. Không thể không nói, Phạm Liên người này chính là so nàng nam nhân Thiệu Quốc uy có điểm đầu bóc. Thiệu Lăng càng là có thể mang theo tươi cười, nàng càng là rõ ràng, Thiệu Lăng không dễ trọc. Nàng con không hiểu sao. Cắn người cậu không gọi. Nếu Thiệu Lăng phẫn nộ, phát hỏa, cùng bọn họ khắc khẩu, Phạm Liên đều cảm thấy vẫn là có thể văn hồi. Nhưng là trước mắt như vậy. Nàng nhưng thật ra có điểm lấy không chuẩn. Hơn nửa ngày, nàng nói ngươi cấp nhiều ít dưỡng lao tiền Thiệu Lăng quét nàng liếc mắt một cái, nói, ta cho ta cha vợ cùng mẹ vợ nhiều ít, liền cho các ngươi nhiều ít. Không được. Phạm Liên lập tức kêu ra tới, ta chính là người thân mụ. Thiệu Lăng ngoài cười nhưng trong không cười, chính ngươi còn biết sao. Ta nói cho các ngươi, ta là thông chi các ngươi, không phải trưng cầu các ngươi ý kiến. Ngươi cũng có thể tìm việc nhi. Nhưng là này liền đừng trách ta không khách khí. Ngươi. Thiệu Lăng, ta còn là thực hy vọng người một nhà hòa thuận, rốt cuộc các ngươi thiếu cánh tay gãy chân nhi. Ta cũng sẽ cảm thấy thực phiền, các ngươi đúng không? người uy hiếp chúng ta. Phạm Liên sắc mặt cũng khó coi lên. Ngay cả vừa rồi bạch liên hoa tư thái đều trang không ra. Thiệu lăng, đúng vậy. Hắn mỉm cười, theo lý thuyết, ta một phân tiền đều không nghĩ cho các ngươi. Ta nguyện ý cấp, là bởi vì ta không nghĩ chu toàn, tiêu tiền mua cái thanh tịnh. Các ngươi hiểu không? Ta muốn chính là thanh tịnh nhật tử, không chỉ có các ngươi cho ta ngừng nghỉ cốt đi, thiệu thành thiệu tịnh thiệu chi, có một cái tính một cái. ta đều không nghĩ thấy Hiểu. Phạm Liên nhấp miệng, thiệu lăng, không nghĩ tới người đối chúng ta hiểu lầm sâu như vậy. Thiệu lăng cười nhạo, đều là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Chúng ta chi gian không có hiểu lầm, chỉ có chân thật lạnh nhạc. Thiệu quốc uy cùng Phạm Liên trầm mặt xuống dưới. Thiệu lăng, nếu các ngươi đều không trả lời, ta coi như các người đáp ứng rồi. Chúng ta một năm thấy một lần, lẫn nhau còn có thể giữ lại điểm tốt đẹp tưởng tượng. Hắn quay đầu, vây vây tay, nói, quay bơn. Ngươi giúp ta đem heo bông xuống. Hắn thanh âm lớn một ít, quách bân nghe thấy được, ai một tiếng, nói một tiếng hảo. Thiệu quốc uy cùng Phạm Liên không nhúc nhích địa phương, thiệu lăng, các ngươi không cần. Hắn nhứng mày Phạm Liên nháy mắt nói, muốn, ta nhi tử hiếu thuật ta, đương nhiên là muốn. Nàng chạy nhanh tiến lên, nói, ai nhà cái này heo a Thiệu quốc uy vẫn là không hài lòng, một mặt đứng ở chỗ nào, sắc mặt khó coi không được. Phạm Liên chạy nhanh đi lên kéo thiệu quốc uy. Nàng người này so thiệu quốc y khôn khéo nhiều, thiệu quốc y là lại xuẩn lại bảo thủ tự phụ, nhưng là Phạm Liên vẫn là có điểm nhãn lực thấy nhi. Nàng tuy rằng vẫn luôn đều rất muốn từ cùng thiệu lăng nơi đó chiếm tiện nghi, nhưng là thiệu lăng được không chọc, nàng vẫn là nhìn ra được tới. Hơn nữa nàng cũng sợ, thiệu lăng thật sự động thủ, nếu thiệu lăng thật sự động thủ, như vậy có hại nhưng chính là bọn họ. Thiệu lăng không phải thiệu thành cùng thiệu tính, kia hai cái đều ở bên người nàng lớn lên, nàng có thể nói là thực có thể bắt chẹt bọn họ. nhưng là thiệu không được Nàng kỳ thật một chút cũng không hiểu biết Thiệu Lăng. Cho nên, nàng không dám đánh của ca. Rốt cuộc, tuổi cũng thật là không nhỏ. Nàng lôi kéo nhà mình lao nhân, nói, chúng ta tuổi cũng không nhỏ, đừng hạt hồi nháo thật là ra điểm chuyện gì, không bị tội a Phạm Liên thực tham tiền, nhưng là đòi tiền vẫn là muốn mệnh trung cực đề tài thượng, bọn họ vẫn là muốn mệnh. Thiệu Quốc Huy, ta là xem ở người mặt núi thượng. Phạm Liên, hào hào hảo Thiệu Lăng cười nhạo một tiếng, mắt thấy Thiệu Quốc Huy nhìn qua, hắn ngứng mày Thiệu Quốc Huy, hắn nhóc nhấp, nhấp miệng, có điểm nẽ tránh rời đi tầm mắt. Thiệu Quốc Huy cùng Phạm liền tầm mắt thực mau liền rừng ở heo trên người. Thiệu Quốc Huy một bộ thực hiểu bộ ráng tiến lên nói, cái này heo vừa thấy liền không được, không lòng hưng. Nhớ năm đó, chúng ta mua heo xem đều là. a không biết có phải hay không heo cảm thấy chính mình bị vũ nhục một cái không thành thật. Cấp Thiệu Quốc Huy đụng vào, ngay sau đó cũng bắt đầu rồi mừng rỡ. Tà Thiên A, mụ mụ nha. Thiệu Quốc Huy, bắt lấy nó. Phạm Liên, a này heo như thế nào chạy nhanh như vậy, lao nhân mau a Thiệu quốc uy, mụ nội nó cái chân nhi. Thức mau, lịch sử lại lần nữa tái diễn, Lương Xuân Ngọc chảo heo kia một màn, lại lần nữa tái diễn, lúc này đây, đối tượng đổi thành thiệu quốc uy cùng Phạm Liên, hai người kêu bay nhanh chạy tới chạy lui, đối với một đầu đại phì heo vây truy chặn đường. Tiểu béo nhại con ea một tiếng, cao hứng vỗ tay, vỗ tay tay, hứng hử. Hắn còn rất có thể chỉnh từ nhi. Quách bân thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng lại tới nữa, một lần hai lần. Không nghĩ tới thế nhưng lại tới nữa. Hắn cũng là chịu phục, chủ động nói, ta giúp các ngươi. Thiệu lăng, quách bân, ngươi chạy nhanh đi mặt sau lâu kêu ta đại ca. Quách bân, ai? Gọi ngươi. Ta ba muốn cùng đại phì heo đại chiến 300 hiệp, ta đại ca như thế nào có thể không tới hỗ trợ. Bọn họ không ăn sao. Quách bân, ai đối ha? Ngươi đem cái kêu lồng gà tử để qua đi, gà cho hắn ra 6 chỉ. Quách bân thiệt tình cảm khái, ngươi người này thiệt tình có thể chỗ, nhân phẩm thật tốt quá. nay toán ra đối thiệu nhị ca nhưng chẳng ra gì, chính là ngươi nhìn xem thiệu nhị ca, lại là đưa heo, lại là đưa gà, sao chỉ gà trống nói đưa liền đưa, thật đúng là khá tốt. Hắn nói, kêu hành, ta qua đi đưa gà. Thiệu lăng, ai không đúng, ngươi không quen biết nhà bọn họ, ta qua đi đi, ngươi đi ta ba bên kia trên lầu, đem cái này gà cho ta ra lão tàm, ta đi đưa lão đại. Quách bân, thành. Thiệu lăng một tay dẫn theo lồng gà tử, một tay ôm tiểu béo nhãi con, tiểu béo nhãi con thịt đô đô tiểu thân mình không ngừng sau này buồn, hắn không nghĩ đi, hắn muốn nhìn chảo heo nha. Chảo heo hảo hảo chơi. Thiệu lăng thấp giọng chờ một chút làm ngươi xem chảo gà. Tiểu béo nhãi con là cái gì cũng không hiểu, nhanh chóng múa may tay nhỏ nhi đối với ba ba lớn tiếng hoa hoa nha nha, không hiểu được nói cái gì đó. Thiệu lăng, gà, ha ha ha, phi. Tiểu béo nhãi con rốt cuộc có điểm tiểu minh bạch. Túi đầu nhìn về phía lồng gà tử, Thiệu Lăng, chờ một chút liền mang ngươi xem náo nhiệt. Tiểu béo nháy con, à ô. Thiệu Lăng đi vào Thiệu Thành ra, đây là hắn lần đầu tiên lại đây, rõ ràng là thân huynh đệ, nhưng là lại lạnh nhạt đến trình độ này, cho nên thật sự rất khó nói cảm tình như thế nào. Thiệu Lăng đi vào bên này Thịch thịt thịt, thịt gó cửa, thức mau, Thiệu Thành lại đây mở cửa, hắn cũng không nghĩ tới lại đây thế nhưng là Thiệu Lăng. Thiệu Thành kinh ngạc nhìn hắn, Thiệu Lăng, không mời ta đi vào. Thiệu Thành lập tức, mau tiến bảo. Hắn nói, ngươi tẩu tử cùng hài tử không ở nhà, ngươi tưởng uống điểm cái gì, ta cho ngươi châm trà. Thiệu Lăng, kia nhưng thật ra không cần, tốt nhất, ta cho ngươi đưa mấy chỉ gà trống. Thiệu Thành, á này như thế nào không biết xấu hổ. Thiệu Lăng, không có gì, ta tiền nhiều. Thiệu Thành, trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào trả lời, hắn nhấp môi, nói, ba mẹ tuổi lớn, bọn họ là thiệt tình muốn cùng ngươi tu hảo. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lý giải bọn họ, bọn họ năm đó cũng không dễ dàng, này không phải hoài thiệu tĩnh. Nơi nào có thể chiếu cố lại đây ngươi? Hắn cảm thấy, chính mình nói lời này thực công chính, nhưng là thiệu lăng nhưng thật ra cười một tiếng, nói, ta không cảm thấy. Hắn nói, ta lần này lại đây cho ngươi tặng đồ, cũng không phải là nghe ngươi cùng ta giảng đạo lý lớn, ngươi còn không xứng. Thiệu thành, ngươi. Ca, ta tặng đồ cũng không phải vì hòa hảo. Thiệu thành, ngươi. Thiệu Lăng chỉ chỉ lồng gà tử, nói, ta đưa ngươi đồ vật là phải nhắc nhở ngươi, chúng ta quan hệ, cũng liền giá trị 6 chỉ gà trống, ta là hy vọng, ngươi có thể hiểu chuyện Nhi một chút. Không cần lại đi theo ba mẹ chỗ lẫn, không có việc gì không cần xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không, ta tới nhà ngươi đưa liền không phải gà trống, mà là bát máu gà. Thiệu Thành không thể tin tưởng nhìn Thiệu Lăng, thấy hắn không có một chút nói dơn ý tứ, nói, ngươi này lại là hà tất, chúng ta là người một nhà. Thiệu lăng đá một chân lồng gà tử, nói, ngươi cảm thấy, chúng ta phải không? Hắn thiệt tình nói, đại ca, ta sở dĩ tới tìm ngươi nói, là bởi vì ngươi so ta ba không khéo, là cái người thông minh. Nhà chúng ta, cũng liền ngươi cùng ta mẹ đầu hóc mò thông minh, ta tin tưởng các ngươi cũng là có thể xem xét thời thế. Cho nên ta nguyện ý trước tới cùng ngươi hảo hảo nói, khuyên một khuyên lão gia tử, ngừng nghỉ điểm, thiếu xuất hiện ở trước mặt ta. Tạm dừng một chút, lại nói, còn có đại tẩu cùng tiệu chi. Làm các nàng thiếu cho ta nhảy nhót lung tung, bằng không ta có một vạn loại biện pháp thu thập các ngươi. Thiệu Thành nhìn cái này nhị đệ, không nhịn xuống nói, ta thật sự là không rõ, vì cái gì ngươi như vậy căm ghét chúng ta. Rõ ràng, ngươi mới là cái kia được đến nhiều nhất người. Hắn trong lòng cũng không phải không có oán hận, hắn rõ ràng là trưởng tôn, nhưng là gian mãi lại trước nay sẽ không nhiều liết hắn một cái. Trước nay chỉ lo Thiệu Lăng, liền tính là người không còn nữa, cũng cấp Thiệu Lăng lưu lại nhiều như vậy. Hắn trong lòng oán trách cũng là một chút cũng không ít. Thiệu Lăng luôn là cảm thấy hắn mất đi cha mẹ ái, nhưng là bọn họ mặt khác mấy cái cũng giống nhau không có gian mãi niềm vui. Càng, không có tiền. Đó là rất nhiều rất nhiều tiền, có thể cho người cả đời áo cơm vô ưu tiền A. Hắn căm giận nói, ngươi bắt được như vậy nhiều tiền, chúng ta ai đều không bằng ngươi. Ngươi ngược lại là như vậy căm hận chúng ta. Thiệu Lăng cười lạnh hỏi lại, ngươi nói đi. Hắn nghiêm túc, ngươi nói đi, Thiệu Thành. Thiệu Lăng. Các ngươi không chiếm được ra nãi niềm vui là bởi vì các ngươi căn bản không thân cận bọn họ, mà ta muốn thân cận ba mẹ, chính là ai đã cho ta cơ hội. Cho nên Thiệu Thành, đừng mẹ nó cho ta lấy ra kia phó ủy khuất trạng thái. Các ngươi là bởi vì cảm tình sao, các ngươi chỉ là bởi vì tiền. Ai trêu chọc ta, ta khiến cho các ngươi đẹp. Âm lại là một chân, hắn đá bay lồng gà tử, mấy chỉ gà trống lập tức chạy trốn ra tới, ha ha ha mãn nhà ở phi thoán. Thiệu Thành, ta tảo. Ha ha ha. Mã nhà ở gà trống tán loạn. Thiệu Thành cùng Triệu Lăng đối diện, mà lúc này, tiểu béo nhãi con cáo hứng, hắn bạch bạch bạch vô tay tay, cao hứng hoa nga hoa nga, mắt to tràn đầy đều là kinh hỉ. Agafilap. Tiểu béo nhãi con rầu non nhỏ dùng sức thổi, hô hô hô. Phi phi, dùng sức phi phi nha. Chương 40 muốn ăn Tết lạ. Triệu Lăng đưa quả Tết, hiệu quả vừa mới. Tiểu béo nhãi con nhìn thật lớn náo nhiệt, về nhà trên đường, hương phấn cơ chân múa tay, tay nhỏ nhi múa may cái không ngừng. dịu dít cái không ngừng. Hắn vẫn là cái em bé, một mình nhảy tự nhi không thành vấn đề, nhưng là nếu nói câu dài liền không được, nho nhỏ ít bờ la bờ lạ, ngô nông ngô nông nói cái gì, thiệu lăng là một chút cũng không nghe rõ, nhưng là một chút cũng không ngại ngại đường ba ba hiểu tiểu béo nhãi con tâm tư. Liền tính nghe không hiểu, thiệu lăng nhiều ít cũng là lý giải. Tiểu béo nhãi con vui vẻ lắc lư, kích động tay nhỏ nhi khoa tay múa chân loạn hoảng. Hào nửa ngày, mắt thấy đều rời đi lâm thành buôn bằng thành đi Tiểu béo nhãi con rốt cuộc mệt mỏi, dựa vào nhi đồng ghế dựa thượng, mắt to một chút một chút, liền phải khép lại. Nói lâu như vậy, nhóc con cũng nên mệt mọc. Quả nhiên, tiểu gia hỏa nhi không một lát liền hô hâu ngủ nhiều. Bất quá nhìn dáng vẻ là rất vui vẻ, liền tính ngủ rồi, khóe miệng còn kiều lên. Tiểu lăng xả quá san hô nhung tiểu thảm, cấp nhi tử đắp lên, trong nhà có cái hài tử chính là như vậy, này xe liền cùng hộp bách bảo dường như, cái gì đều có, sợ ra cửa bạc đãi trong nhà nhóc con. Thiệu lăng cấp nhóc con cái hảo, điện thoại cũng văng lên. Thiệu lăng tiếp lên, tức phụ nhi. Lê Thư Hân, các ngươi khi nào có thể trở về? Thiệu lăng, lại có một giờ, nghĩ như thế nào ta? Lê Thư Hân lúc này đã về đến nhà, đang chuẩn bị làm cơm chiều, nghe được lời này, hư một tiếng, nói, nói bậy, ta tưởng chính là ta nhi tử. Ta đây hiện tại nấu một cái canh, chờ ngươi trở về ở xào rau. Thiệu lăng, hảo. Lê Thư Hân, bảo bảo có hay không ngoan ngoãn? Làm hắn cùng ta nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn xem ngủ thật sự thâm trầm tiểu ra hỏa nhi, cười nói, hắn ngủ rồi. Lê Thư Hân cũng không có cúp điện thoại ý tứ, thoái thoái niệm, đại tỷ lúc đầu nhi tới điện thoại, nhà hắn đêm nay rất heo, nói là nhưng náo nhiệt, vịnh ni hoa hoa kêu, cùng trước tiên ăn tết dường như. Người cho bọn hắn đưa quả tết thế nhưng là heo, tiểu tử, rất có ý tưởng à. Tiểu lăng, này nhiều thật sự à, ta nghe nhị hát nói, bọn họ bên kia ăn tết thực lưu hành rất heo, ăn cái dết heo đồ ăn. Lê Thư Hân bật cười, ai nha một tiếng, nói, nghe tới thực không tội ai. Thiệu Lăng ngứng mẩy, chúng ta đây cũng tới một đầu. Lê Thư Hân quyết đoán lắc đầu, lắc đầu lúc sau lại nghĩ đến Thiệu Lăng ở điện thoại kia đầu nhi nhìn không thấy, chạy nhanh nói, không cần, giết heo à, bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ta còn rất sợ hãi. Nói nữa, một đầu heo như vậy thật tốt lâu đều ăn không hết, không chỗ để a tính tính. Thiệu Lăng, người nhắc gan. Lê Thư Hân, như thế nào? Nàng như vậy một sát thanh, không nhịn xuống chính mình đều bật cười, ngay sau đó nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi mồm mép bị người, ngươi hảo hảo lái xe đi, lái xe cẩn thận một chút. Thiệu lăng bật cười, nói, hảo, yên tâm. Thiệu lăng treo điện thoại, quay đầu xem một cái nhóc con, ngủ đến vẫn là thực hảo. Mà lúc này Lê Thư Hân còn lại là mặc vào tập dề, thư nổi lên ca nhi, thích xem ngươi gắt gao như mày, đêu ta người nhắc gan. Nàng khai tủ lạnh, lấy ra một cái hộp giữ tươi. Bắt đầu nấu canh, uống nhiều điểm thang thang thủy thủy, thực bổ dưỡng nga. Hiện tại nấu canh, vừa lúc cơm chiều có thể uống một chén, Lê Thư Hân như là một con vui sướng hỉ thước, đem canh nấu thượng, lúc này mới đi vào phòng khách khai tivi. Muốn nói mười mấy 20 năm sau, xem tivi người thật là thiếu đến không được, đại gia ôm di động là có thể giải quyết hết thảy. Nhưng là hiện tại cũng không phải là, di động còn chỉ là một cái trò chuyện công cụ, tivi vẫn là ắt không thể thiếu. Lê Thư Hân mở ra tivi, Lúc này đang ở chuyển phát tin buổi tối tin tức, các nơi đều ở hỉ khí dương dương chuẩn bị tân niên Lê Thư Hân dựa vào trên sofa, tâm tình thích ý, bất quá lúc này điện thoại nhưng thật ra vang lên tới, Lê Thư Hân túi đầu nhìn thoáng qua, tiếp khởi điện thoại, thôi tỉ. Thôi đào thanh âm thực sáng sảng, nàng cười nói, là ta, á hân ngươi ở nhà sao? Ta cho ngươi đưa điểm hàng Tết. Lê Thư Hân, ở đâu, cảm ơn tôi tỉ. Lê Thư Hân cũng không tự tuyệt, người cùng người lui tới chính là như vậy. Cho nhau chi rằng cũng không hảo qua khách khí, ngược lại là có vẻ có chút khách khí. Thôi đào cười nói, ngươi cùng ta khách khí cái gì, nhà của chúng ta này không phải chuyển hải sản hàng khô. Cho các ngươi đưa một ít, đây chính là cố ý chọn, so bên ngoài bán khá hơn nhiều. Nàng lại hỏi một câu lê thư hân ra địa chỉ, nói, kêu hành, ta đại khái 10 phút liền đến. Thôi đào đang ở phụ cận, nhưng thật ra đến cũng rất nhanh, nàng vẫn là lần đầu tiên tới lê thư hân ra, nhưng thật ra khá tò mò. Vừa vào cửa liền nhìn chung quanh, cảm khái nói, nhà các ngươi này thật là không tồi, sạch sẽ đến không được. Nàng nguyên tưởng rằng Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân đều không phải cái loại này rất tinh tế người, trong nhà hẳn là cũng sẽ không nhiều lập trình, nhưng là hiện tại xem ra thật đúng là cùng tưởng không giống nhau. a nơi này nơi trốn đều thực thỏa đáng, sạch sẽ, hơn nữa thoạt nhìn này phòng ở thật không nhỏ. Thôi đào gật đầu, nhà ngươi thật không sai. Lê Thư Hân cười, nhà ta thỉnh A-di, mỗi cách một ngày tới quét tước vệ sinh. Nếu là gác ta cùng tiệu lăng, chúng ta liền chắp vá. Thôi đào tò mò, các người như thế nào không thỉnh cái ở nhà bảo mẫu? Như vậy phương tiện rất nhiều. Lê Thư Hân, chúng ta đều cảm thấy không thói quen à, ta cùng tiệu lăng hai người đều thói quen trong nhà không có người ngoài, nếu có cái không quen thuộc người ở tại trong nhà, luôn là cảm thấy không có phương tiện. Nếu tiểu béo nhãi con con nhỏ, chúng ta thỉnh nguyện tổ chính là ác không thể thiếu được, nhưng là hiện tại Hải tử cũng qua đoạn thời gian đó, nhưng thật ra không cần. Thôi đào thiệt tình cảm khái, cũng là nhà ngươi thiệu lăng người hảo, nhưng phẳng là đổi cái nam nhân, chưa chắc chịu. Này nếu là nói như vậy cũng không sai, bất quá thiệu lăng từ đầu tới đuôi không có một chút không vui, vẫn là làm Lê Thư Hân rất nhẹ nhàng. Ta có thể tới chỗ nhìn xem sao. Thôi đào tò mò hỏi lên, Lê Thư Hân, hành A, ta lánh ngươi nhìn một cái. Ai, ta nhớ rõ chúng ta xem phòng thời điểm, thiệu lăng cũng là từ vu ca nơi đó biết cái này tiểu khu, các ngươi không có tới xem phòng sao. Nàng nhớ tới này một đám. Thôi đào lắc đầu, không có. Phòng trừng lao vu chính là thuận miệng nhi vừa nói, mới vừa phá bỏ và di rời kia một trận nhi. Chúng ta người nhà thật nhìn không ít phòng ở ngươi xem chuyện này náo. Nếu là lúc ấy chúng ta cũng mua bên này phòng ở, chúng ta hai nhà đã có thể có thể làm hàng xóm. Lê Thư Hân cười nói là. Bất quá nàng cũng nói, kỳ thật ở tại chỗ nào đều giống nhau, chủ cao hứng liền hảo. Đúng rồi, ngươi ra cửa như thế nào không mang nhà các ngươi hai cái tiểu công chỗ nhà Lê Thư Hân vẫn là rất thích hai cái tiểu nữ hoa nhi ngoan ngon thực, miệng nhỏ bá bá rất đáng yêu. Thôi đào cười, nói, ta ra tới tặng đồ nào hảo mang theo bọn họ, ta bà bà lại đây ăn tết, vừa lúc hỗ trợ chiếu cố bọn họ, nhà ta còn thỉnh một cái bảo mẫu. Này nhắc tới hai tử, nàng nhưng thật ra hỏi tới, nhà ngươi thiệu lằng cùng tiểu béo nhãi con không ở nhà A Lê Thư Hân, bọn họ đi lâm thành, này không phải cuối năm, nhà của chúng ta thân thích đều ở bên kia. Thôi đào gật đầu tỏ vẻ chính mình biết, Nhà hắn thân thích cũng đều ở bên này, môi đến ăn tết, không thiếu được phải đi động một ít, nàng cha mẹ đều không còn nữa, giữ lại thân thích xa một chút, nhưng thật ra còn hảo. Như là Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng bọn họ cha mẹ đều ở, kia phải đi động tự nhiên là không thiếu được. Nhà ngươi Thiệu Lăng thật là không nói. Nàng nơi nơi nhìn nhìn, lại vì phòng ở kinh ngạc cảm thán thượng, mệt mệt, nhà ta lúc trước nên cũng tới bên này mua phòng ở, nhà ngươi bên này phòng cảnh thật là không tồi, liếc mắt một cái xem qua đi một chút đều không che quang. Này Phong Thủy đi lên nói cũng tốt. Lê Thư Hân, ta nhưng thật ra không hiểu lắm cái này. Thôi đào cười, ta cũng không hiểu, bất quá nhà ta mua phòng ở định cửa hàng, cũng không phải là liền phải nhiều nhìn xem. Thường xuyên qua lại như thế, chính mình cũng nghe minh bạch một chút. Chúng ta làm buôn bán, luôn là muốn chú ý một ít. Lê Thư Hân nhẹ nhàng gật đầu, cười hừ một tiếng. Thôi đào cười thang quan, nhìn không được trong lòng cảm thán Lê Thư Hân hai vợ chồng xác thật là rất coi trọng hài tử, không nói bên. chỉ xem nhà bọn họ gia cụ liền hiểu được. Cơ hồ sở hữu gia cụ đều là mượt mà gấp tụ, mặc dù không phải như thế tình huống, cũng bao bụi bấm hậu bập biển, tiểu bằng Hữu liền tính là gặp phải cũng tuyệt đối sẽ không bị thương. Đừng nói là ngăn tủ, ngay cả bàn trà đều là như thế, thậm chí cửa sổ đều bao biên, nàng cảm khái, nhà ngươi này cũng quá rụng tâm, ngươi nói ta như thế nào liền không nghĩ tới, nhà ta hải tử khi còn nhỏ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhìn, còn có khái thời điểm, ngươi này liền thật tốt quá. Lệ Thư ngân cười Ta cũng là nghị bất việc gì nhà ta không có gì giúp đỡ, nơi trốn đều đến chính mình để bụng, tự nhiên vẫn là muốn nơi trốn nghị biện pháp. Thôi đào có điểm hiểu, nàng nói, nhà ta cũng đúng vậy, hài tử khi còn nhỏ, đều là ta chính mình chăm sóc, lúc ấy ta ba bệnh, hài tử con nhỏ, ta cả người lo liệu, tóc bạc mắng mắng mắng ra bên ngoài bạo. Người xem ta so láo vu tiểu mười mấy tuổi đâu, nhưng là nơi nào có thể nhìn ra tới. Còn không phải mấy ngày này mệt. Lê Thư Hân, chỗ nào a Vừa thấy ngài liền so vu ca tiểu rất nhiều. Ngươi liền hướng ta. Thôi đào nhưng thật ra thích nghe cái này lời nói. Mặt mày hớn hở. Nói, ai ta biết một nhà thực tốt thẩm mỹ viện. Chờ ta mang ngươi đi. Bên kia tương đương không tuổi Nói là cái gì enzim. Lê Thư Hân, tốt nha. Hai người đang nói chuyện. Nghe được mở cửa thanh âm. Lê Thư Hân đứng dậy, đi vào cửa. Cười nói, thôi tỷ lại đây. Thiệu lăng nhứng mẩy, kêu vừa lúc ra. Người khác còn không có tiếng vào Đã kêu, thôi Vừa lúc ngươi đã đến đến rồi, ta mua gà trống, đã sát hảo xử lý tốt, ngươi lấy về đi. Thuần khiết nuôi thả, ta ở quách nhị thuốc ra mua. Chất lượng tuyệt đối hảo. Thôi đào cười nói, ngươi xem ta này vật khí, vốn dĩ chính là lại đây đưa điểm hàng khô, xem ra nhưng thật ra có thể ở lấy đi không ít. Thiệu lăng lánh nhi tử vào cửa, tiểu béo nhại con lập tức thịch thịch thịch chạy vào, nhìn đến thôi đào, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết đoán, tỷ tỷ Thôi đào ngẩn ra, nháy mắt mặt mày hớn hở, ý không được Ai nha tiểu ra hỏa nhi à, ta so mẹ ngươi còn đại không ít đâu, ngươi đã kêu tỉ tỉ. Ngươi này tiểu hài nhi, sao phân không rõ ràng lắm bối phận đâu. Đừng nhìn nàng lời nói là nói như vậy, nhưng là cười cùng đoá hoa nhi dường như, cao hứng không được đâu. Mặc cho ai bị một cái tiểu hài nhi kêu tỉ tỉ, đều là cao hứng a Lê Thư hân mặt mày mỉm cười, thiệu lăng nhưng thật ra khỏe miệng run rẩy trắng ra thế nhi tử giải thích một chút, ta nói thôi tỉ à, ngươi tưởng cái gì hảo mị chuyện này đâu. Ta nhi tử sao có thể là quản ngươi kêu tỷ tỷ a hắn ý tứ là hỏi ngươi ra hai cái tiểu nha đầu đâu. Thôi đào tử vong chăm chú nhịn. Thiệu lăng, ngươi xem ngươi còn tự mình đa tỉnh Thôi đào, ai không phải, ngươi người nào a, liền không thể làm ta cao hứng cao hứng. Thiệu lăng, nhà ngươi vù điểm vù mật đâu. Nhà hắn tiểu béo nhãi con thích cùng tiểu tỉ tỉ chơi, đường ba ba tự nhiên chủ động giúp nhi tử hỏi thăm tiểu đồng bọn rơi xuống. Thôi đào. Hóa ra nhi ta không có nhà ta hai cái tiểu nha đầu được hoan nên đúng không? Thiệu lăng cười, kia còn không phải sao? Thôi đào cách không chỉ chỉ thiệu lăng, nói, tiểu tử ngươi, liền thảo người ngại. Thiệu lăng bật cười, nói, thôi tỉ lần sau lại đây mang hải tử ha. Hắn rửa rửa tay, nói, đêm nay ở chỗ này ăn đi, ta tới xuống bếp. Thôi đào lắp đầu, như thế không được, nhà ta người còn chờ ta đâu. Nàng túi đầu nhìn xem nhóc con, thấp lệ thẻ tiểu béo nhai con vòng quanh thôi đào tìm tới tìm lui. Không có tìm được vũ điểm cùng vũ mật Bẹp một chút ngồi dưới đất ủy khuất ba ba nhìn tôi đảo Xem thôi đảo tâm đều phải hóa Nàng nói, ai nha, là a -di không tốt A-Z lần sau mang tiểu tỷ tỷ Tới tìm ngươi chơi được không Tiểu béo nhại con dùng sức gật đầu Mềm mại nói, hảo Hắn suy nghĩ một chút, còn bổ sung Mang tỷ tỉ, tỉ, xem chảo heo heo Thôi đảo, lê thư hân Nàng quay đầu, hỏi Tiểu lăng, ngươi dẫn hắn làm gì đi Xem chảo heo Nhà hắn tiểu béo nhãi con như vậy tình khẳng định không phải là nói nóiừ thiểu lăng ta cho ta ba mẹ còn có mẹ vợ bọn họ chỗ nào đều tặng một đầu heo kết quả ngươi nói ai thật là bọn họ không một cái ngừng nghỉ chúng ta nhìn hai chàng chảo heo tuồng còn nhìn một hồi chảo gà tuồng Lê thư Hân trong lúc nhất thời thế nhưng không hiểu được nói cái gì mới hảo nhà ta tiểu béo nhãi con không kiến thức quá như vậy náo nhiệt cảnh tượng xem nhưng cao hứng tiểu dai Hy gật đầu dùng sức điểm đầu ngại thanh ngạ khí Phi Phi. Ra trống, sẽ Phi Phi. Thiệu Lăng cười, ngày khác chờ ngươi hai cái tiểu tỷ tỷ lại đây, ta mang các ngươi đi xem động vật biểu diễn. Tiểu Gia hy lập tức lộ ra hồn nhiên tươi cười, khuôn mặt nhỏ nhi tràn đầy đều là vui vẻ, hắn quay đầu nhi còn cùng thôi Đào tranh công đâu. Mang tỷ tỷ, bảo bảo mang tỷ tỷ, xem Phi Phi. Thôi Đào, hành, chờ ta lôi tỷ tỷ ngươi tới cùng ngươi chơi. Thôi Đào sờ sờ tiểu Gia Hỏa nhi đầu, nói, được rồi ta cũng đi rồi. Các ngươi phu thê bận việc đi. Lê Thư Hân không có lưu người, ngược lại là chủ động đưa nàng, nói, Thiệu Lăng mang về tới gà, ngươi mang về nhà nấu canh. Hành! Nàng cũng không có không cần. Lê Thư Hân đưa Thôi Đảo xuống lầu, Thôi Đảo, được, chạy nhanh về đi, ta lái xe lại đây. Kỳ thật nhiều năm như vậy, Thôi Đảo cũng không nghĩ học xe, nàng vẫn luôn là gia đình bà chủ. Bất quá nàng lại so giống nhau gia đình bà chủ nhiều vài phần kiến thức, cho nên cũng hiểu được. Một nữ nhân nếu vẫn luôn lưu tại trong nhà, kia mới là xong đời. Đúng là bởi vậy, hiện tại hài tử cũng có chút lớn, nàng thực bức thiết muốn đi ra ngoài. Có lẽ, bước đầu tiên chính là làm điểm chính mình có thể làm sự tình, nàng trước học lái xe, quả nhiên, phương tiện rất nhiều. Trước kia có điểm chuyện gì, nàng đều phải tìm lao vu đưa nàng, hiện tại đều là có thể chính mình tới xử lý. Có lẽ chính là rất nhỏ chuyện này, nhưng là lại là bắt đầu. Hơn nữa đi ra ngoài cũng không có như vậy khó. Thôi đảo thực nguyện ý thân cận Lê Thư Hân, chính là bởi vì Lê Thư Hân cùng nàng ngày thường nhận thức này đó thái thái cùng tiểu tức phụ nhi không giống nhau. Nàng tự nhiên hảo phóng lại thực có khả năng, đây là thôi đảo rất bội phục nàng địa phương. Đại khái người luôn là sẽ thân cận chính mình bội phục người đi, cho nên nàng vẫn là man nguyện ý cùng Lê Thư Hân lui tới. Liền, học hai tay nhi cũng là tốt A. Này trong nhà ngoài ngõ, đều cân bằng thực hảo A. Ngày khác ta mang hải tử lại đây, ngươi cũng không thể ngại phiên A. Lê thư Hân cười Chỗ nào có thể a thôi tỉ. Thôi đào rời đi, Lê Thư Hân tại chỗ nhìn theo nàng rời đi, lúc này mới lên lầu, vừa lên lâu liền xem thiệu lăng đã đem đồ ăn xảo không sai biệt lắm, nàng hỏi, có thể ăn sao? Như vậy vừa hỏi, đầy đất chuyển động nhóc con cũng bay nhanh lộc cộc chạy đến phòng bếp cửa, dương khuôn mặt nhỏ nhi hỏi, có thể ăn sao? Học mụ mụ nói, thiệu lăng, lập tức, hắn nói, thôi đào thật đúng là rất thích ngươi. Lê Thư Hân, đó là a ta chính là như vậy người gặp người thích. Thiệu Lăng phụt một tiếng bật cười, nói, ngươi cũng thật có thể thổi. Lê Thư Hân chừng mắt nhìn Thiệu Lăng liếc mắt một cái, Thiệu Lăng nhấc tay đầu hàng, nói, hành, ta miệng thiếu nhi, không nói ta tốt nhất tức phụ nhi nói bậy. Lê Thư Hân, này còn kém không nhiều lắm. Hai người chính nói giỡn, tiểu béo nhãi con nhưng thật ra triển khai hai chỉ tiểu cánh tay, ở phòng khách hồng hộp chạy đi lên, phi phi, phi phi phi. Lê Thư Hân, hắn thật là làm gì đâu. Thiệu Lăng cười, học gà trống phi đi. Ta hôm nay cấp Thiệu Thành tặng mấy chỉ gà. Lê Thư Hân chờ hắn nói tiếp, nàng cùng Thiệu Lăng đã bao nhiêu năm, còn không biết Thiệu Lăng là cái cái gì tính cách. Liền tính không biết, xem nhà bọn họ tiểu béo nhai con cái dạng này liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy nha. Phi phi phi, gà chạy ra bay. Ngươi nhìn xem, nếu không nói là phu thế đâu, Lê Thư Hân lập tức liền đoán được. Thiệu Lăng ngật đầu, ta cùng Thiệu Thành nói đến không mấy vui vẻ, một chân đá qua đi, lồng gà tử liền tan. Sự thật chính là, sau chỉ gà ở thiệu thành nhà bọn họ thoáng thiên phi, đừng nhìn mặc kệ là heo á gà á, ngày thường cũng cảm thấy rất dịu ngoan, nhưng là này tới rồi sống chết trước mắt, luôn là cũng muốn dây rùa vài cái. Thiệu thành lại là cái tay trói gà không chặt, sinh sôi cùng sáu chỉ gà chiến đấu một giờ, thiệu lăng ôm nhà mình nhi tử xem náo nhiệt nhìn một giờ, nếu không phải sau lại thiệu tính tới hỗ trợ, thiệu thành chỉ sợ còn ở cùng gà quyết đấu, bất quá liền này, mệt trực tiếp ngã vào trên sofa không nghĩ động. Này còn bị thi thiệuu tinh cấp ghét bỏ hắn đem gà chàoo hảo toái toán niệm đại ca ta nói ngươi cũng quá không được đi liền như vậy mới chỉ gà ngươi là có thể trang điểm thành như vậy ta ở dưới lầu chính là giúp đỡ ba mẹ đem đại phì heo đều khống chế Này xem thiệu thành ánh mắt nhị a thật là đại đại ba chữ ngươi vô dụng thiệuu Thành kỳ A quả thực đều phải ngất xỉu, đại thở dốc chỉ vào thiệu tinh không ngôn ngữ thiệu tinh không có gì nội tâm còn nhạc ga cùng thi lăng nói đi nhị ca cảm ơn ngươi cấp gà chống ha Còn đừng nói, này gà dưỡng thật tốt, thả phi đâu. Nói thật ra, thiệu gia toàn gia, nhất không có nội tâm không phải kêu kêu quát quát thoạt nhìn thực không có đầu vóc thiệu trì, mà là lao tam thiệu tĩnh, thiệu tĩnh đánh tiểu nhi đã bị xem nhẹ, ở trong nhà làm việc nhi nhiều được đến thiếu, này hơi chút cho hắn điểm đồ vẩn, hắn liền cao hứng hận không thể thoáng thiên. Hắn so gà trống phi càng cao. Hơn nữa đi, hắn gà trống là Quách Bân nhắc tới trên lầu chuyên môn cho hắn, đây là ý gì? Đây là thuyết minh, đây là đơn cho hắn. Nếu bắt được hắn ba mẹ ra, thứ này đã có thể cùng hắn không quan hệ, hắn ba mẹ chỉ biết hướng về thiệu chi, càng sẽ hướng về đại ca, nhưng là lại cô đơn sẽ không hướng về hắn. Cho nên hắn vừa nghe Quách Bân nói thứ này là cho hắn, thật là lập tức đóng cửa khóa chết. Chờ hắn tàng hảo gà trống, xuống lầu giúp đỡ đem đại phì heo khống chế được, hắn đại ca còn không có tới, nếu không nói thiệu quốc uy hai vợ chồng bất công đâu, sợ thiệu lăng khi dễ thiệu thành, nhưng bọn họ biến mất thời gian dài như vậy, chạy nhanh khiến cho thiệu tính đi hỗ trợ. Đến nỗi chính bọn họ. Đi không đặng, thật sự một chút cũng đi không đặng. Hai người đều thượng tuổi, lại không phải làm thể lực hoạt động, kính nhi đại, này cùng heo vật lộn, nhưng thật ra mệt cái ngã ngửa. Liên này, Thiệu Tĩnh mới một người đi vào mặt sau lâu, đừng nhìn đều ở tại cái này tiểu khu, nhưng là Thiệu Thành cùng Thiệu Tĩnh nhưng không giống nhau. Thiệu Thành là chính tám kinh sư phạm tốt nghiệp, phân phối tới rồi sơ trùng sau đó hắn chủ cái này phòng ở, là đơn vị phúc lợi phân phòng. Nhưng là Thiệu Tĩnh liền không giống nhau. Thiệu quốc uy hai vợ chồng cũng không có cùng hắn, cũng không thế nào còn hắn, hắn thành tích giống nhau, sơ chung tốt nghiệp lúc sau liền ở bên ngoài làm việc vặt thực không chịu trong nhà coi trọng, ngay cả kết hôn cũng không được đến cái gì, bởi vì trong nhà trụ quá tế tế ba ba, cho nên thiệu quốc uy phu thề liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Nhưng là đi, lại nghĩ thiệu tĩnh có thể chiếu cố chính mình, không được hắn đi quá xa, cho nên thiệu tĩnh hai vợ chồng ở thiệu quốc uy trên lầu thuê phòng ở. Này trên lệnh, thiệu lăng có, thiệu tĩnh tự nhiên liền càng có. Thiệu Quốc uy hai vợ chồng bất công nhi, Thiệu Thành lại luôn là một bộ khinh thường người bộ dáng, cho nên Thiệu Tĩnh cũng không ý toán trách. Cho nên hắn ước gì Thiệu Lăng tấu hắn đại ca đâu, cho nên này một đường đi tới, sinh sôi đem 5 phút đường đi cái 15 phút. kia cọ sát kính nhi a thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nhưng là hắn chính là thật không nghĩ tới, Thiệu Lăng không đánh người, hắn đại ca cái vô dụng làm mấy chỉ gà làm đến chật vật bất ham. Thiệu Tĩnh cười nhạo chưa cho Thiệu Thành tức chết, Thiệu Thành chảo gà vốn dĩ liền không được. Nghĩ đến thiệu lăng nói còn tích tụ trong lòng, lại vừa thấy chính mình ra, thật là nơi nơi đều là gà. Bao, càng là khí không được, thiếu chút nữa không một hơi khí qua đi. Tóm lại, thiệu lăng bọn họ nhìn thật lớn một tuần kịch. Tiểu béo nhãi con nhìn phi thiên gà trống siêu chân thật tiết mục, lon ton vui sướng thẳng ngảy nhót. Thiệu lăng kỹ càng tỉ mỉ cấp lê thư hân miêu tả đường trường tình huống, một con gà liền như vậy bay đến thiệu thành đầu trên đỉnh. Thiệu thành hoa hoa kêu to kêu cứu mạng, ngay cả đối diện hàng xóm đều tới xem náo nhiệt Hắn hướng về phía gà chống một phát, kia gà liền mổ ở cánh tay thượng, cũng may hiện tại là xuyên trường tụ nhi, nhưng phẩm là cái ngắn tay, hắn tất nhiên muốn bị thương. Một con gà ở nhà hắn xô pha cái đệm thượng trực tiếp y phân. Lê Thư Hân cười ha ha, nói, "Muốn hay không khoa trương như vậy a? Thiệu Lăng, ta một chút cũng không khoa trương a." Hắn nghiêm túc thực, "Còn có mẹ ngươi cùng ngươi nhị ca nhị tẩu, ta thiên, liền nghe qua tam anh chiến lư bố, chưa từng nghe qua tam nốc chiến vì heo." Mẹ ngươi thật là liệu mình không tha tài, ta đều hô rất nhiều lần làm nàng buông tay, nàng liền kéo heo cái đuôi không bỏ, còn có ngươi nhị ca, đây là cái thần nhân, làm heo củng, đều không buông tay. Lê Thư Hân hứng thú bừng bừng, cho ta ký càng tỉ mỉ nói một chút. Thiệu lăng, hành A còn có ta ba mẹ bên kia nhi tuồng. Thiệu lăng cấp Lê Thư Hân biên khoa tay múa chân biên giảng, không trong chốc lát, liền xem tiểu béo nhãi con không biết như thế nào lại đây, nho nhỏ nhân nhi cũng ngưỡng đầu nhỏ, nghe ba ba nói. Nghe hiểu địa phương, cười ha ha, kia tiểu bộ Giang nhi, cùng nghe tướng thanh dường như. Lê Thư Hân càng là hết sức vui mừng, nàng nói, ai nha ta thật là mệt, ta hôm nay nếu là qua đi, không phải liền bỏ lỡ trận này tuồng. Tiếp theo nhất định phải kêu ta a ta cũng phải đi. Thiệu Lăng, kia xem ra liền phải sang năm ăn Tết, ta cùng bọn họ nói hảo, không có việc gì không tới quay giày chúng ta. Lê Thư Hân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Lăng, hỏi, ngươi như thế nào câu thông a Bọn họ có thể đáp ứng. Cái này lời nói cũng không phải là nói nàng ba mẹ, hắn ba mẹ là ước gì nàng không xuất hiện, khuê nữ uống nhiều một chén nước, bọn họ đều là muốn tiền. Bất quá thiệu lăng như thế nào cùng nàng cha mẹ chồng câu thông, đã có thể khó mà nói. Nàng hầu nghi nhìn thiệu lăng, thiệu lăng cười cười, nói, sơn nhân tử có rượu kế. Lê Thư Hân chấp trước mắt, nhìn thẳng thiệu lăng, thiệu lăng đắc ý hướng nàng đứng mày Lê Thư Hân đột nhiên liền bật cười, tiến lên từ phía sau ôm thiệu lăng, làm nũng, thiệu lăng caca, ngươi nói cho ta bái. Nói cho ta sao? Thiệu lăng khỏe miệng tiểu cao ngất, rôi tay cầm tay nàng, nói, vậy ngươi lại kêu một tiếng hảo lão công. Tuy rằng đã kết hôn đã nhiều năm, nhưng là này hai người vẫn là thực nị mai. Hảo lão công. Lê Thư Hân còn không có mở miệng, không biết khi nào tiểu béo nhãi con lại chuyển động lại đây. Hắn gửi tủm tìm hướng về phía ba ba kêu, tay nhỏ nhi còn rôi ra tới, muốn ôm. Tuy rằng là cái nhóc con, nhưng là hắn cũng hiểu được, mụ mụ kêu lão công. Ba ba liền sẽ ôm một cái. Tiểu béo nhãi con cũng tưởng bị bế lên tới, hắn tưởng phi phi. Lê thư hân, phúc. Nàng buông ra tiểu lăng, hết sức vui mừng, ngươi xem ngươi nhi tử cái này nội tâm, như vậy tiểu liền như vậy tinh. Tiểu lăng không lưng chọc chọc tiểu ra hỏa nhi cái chán, nói, ngươi cái nhóc con, ngươi kêu gì cũng vô dụng Tiểu béo nhãi con nghiêng đầu, có điểm không hiểu vì cái gì chính mình kêu liền không có dùng, nho nhỏ đầu đại đại mê mang. Tiểu lăng tiếp tục chọc hắn đầu nhỏ, hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Tiểu béo nhại con chấp chớp đôi mắt, nãi thanh mai khí, ba ba. Thiệu lăng lúc này mới đem hắn bế lên tới, nói, ngươi thật là cái gì đều học. Tiểu béo nhại con xoắn mông nhỏ lắc lư, ba ba, phi phi. Thiệu lăng, hảo, phi phi, liền biết phi phi. Phi nha phi nha. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, ngươi hôm nay là không thể quên được cái này phi bay. Tiểu béo nhại con lập tức nói, heo heo. Hắn không phải chỉ nhớ rõ phi phi, còn nhớ rõ heo heo nha. Tiểu béo nhãi con cảm thấy chính mình hảo thông minh, dung đùi đắc ý. Hai vợ chồng xem hắn cái này đắc ý tiểu bộ ráng nhi, đều bật cười, hảo hảo hảo, ngươi đều nhớ rõ, ngươi lợi hại nhất. Tiểu béo nhãi con bị khen ngợi, cười ra chảy nước rãi. Tiểu lăng nhìn nhi tử muốn phi phi bộ ráng, tự nhiên là thỏa mãn hắn A. Tiểu lăng vẫn là thực sủng hải tử, nhi tử muốn phi phi, hắn liền ôm hải tử phi phi, tiểu ra hỏa nhi cao hứng ha ha ha, ha lê thư hân rửa vào phòng bếp môn, cũng bật cười. Bị tiểu gia hỏa nhi như vậy một dán đoạn nhi, Lê Thư Hân nhưng thật ra không hỏi đến đế là chuyện như thế nào. Bất quá a buổi tối tóm lại có thể nói. Buổi tối chờ tiểu béo nhãi con ngủ, thiệu lăng chặn ngang đem người ôm hồi phòng ngủ. Lê Thư Hân rửa vào thiệu lăng trên người, hơi hơi thở gấp nói, ngươi cùng bọn họ nói cái gì. Thiệu lăng, cũng chưa nói cái gì, chính là uy hiếp một chút mà thôi, ngươi biết đến, người nếu hung một chút, rất nhiều chuyện liền nhẹ nhàng rất nhiều. Lê Thư Hân ngẳng đầu nhìn về phía thiệu lăng. Thiệu lăng túi đầu ở cái trán của nàng xoạch một chút, nói, yên tâm, ta xử lý. Lê Thư Hân tuy rằng không biết như thế nào huy hiếp, nhưng là đại để cũng đoán được chính là như vậy một bộ lời nói, nàng nhẹ dọng, hành đi, nếu bất việc nhi tự nhiên là tốt. Thiệu lăng cười, kìa tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lê Thư Hân, Lê Thư Hân mơ màng sắp ngủ, tóc chặt mặt, cả người cũng chưa cái gì tinh thần, Thiệu lăng, gần nhất rất mệnh ta. Lê Thư Hân ngô nông, cũng còn tốt. Tân nhiên không mấy ngày Đại gia không sai biệt lắm cũng nên về nhà ăn Tết, nàng xoa xoa đôi mắt, nói, đến lúc đó không biết có thể trở về vài người. Đừng nhìn hiện tại đều cảm thấy nàng nơi này thực hảo, nhưng là chờ năm sau, thật đúng là không phải mỗi người đều sẽ trở về. Đời trước nàng làm công liền biết đến, mỗi năm ăn Tết lúc sau, liền có người sẽ không trở về. Có thể là không ra khỏi cửa làm công, cũng có thể là đi khắc thành thị, lại có thể cảm thấy nhà bọn họ không thích hợp muốn đi nhà khác nhìn xem. Thiệu Lăng, người không đủ liền lại thỉnh hảo. Lê Thư Hân nhẹ nhàng ngư một tiếng, mỹ mắt nhi đánh nhau, có điểm mệt nhọc. Mệnh nhọc. Ấn. Thiệu Lăng, vậy ngủ đi. Hắn rội tay trên đầu giường sờ sờ, tìm được hộp thuốc, mắt thấy Lê Thư Hân đã muốn ngủ rồi. Hắn do dự một chút, lại bung xuống. Lúc này mới kéo đèn. Phòng nội thực mau lại truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Lê Thư Hân thấp giọng ngươi như thế nào không giấc ta? Thiệu Lăng, ta còn trẻ a Tân nhiên sự tình, đều là Thiệu Lăng ở chuẩn bị. Bất quá thiệu lăng nhưng thật ra chuẩn bị khá tốt, Lê Thư Hân mấy ngày nay xử lý trong tiệm sự tình, nhưng là mỗi ngày về nhà cũng có tân biến hóa. Trong nhà mua phát tài thụ, quả kim quốc thụ, còn mua hoa tươi. Ngay cả ăn ngon, cũng có rất nhiều, mỗi năm át không thể thiếu cuốn trứng cùng kẹo lì xì. Lê Thư Hân thích ăn thơm nào ngạt đậu phộng đường, chọn đường hộp đậu phộng đường ăn, mỗi lần ăn một lần đường, tiểu béo nhãi con liền thịt thịch Thịch chạy tới, nhìn chằm chằm mụ mụ xem, muốn phân một ly canh Bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra không quá đút cho hắn, tiểu gia hỏa Nhi ăn không thành đường đường, mỗi lần đều phiền muộn rời đi. Bất quá Lê Thư Hân cũng mặc kệ cái này nga. Tiểu hài tử chính là không thể ăn đường. Tiểu béo nhại con lộc cộc chạy đến ba ba bên người, chỉ vào Lê Thư Hân, quan quát quan quát cáo trạng. Bất quá hữu dụng sao? Không có a. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đến đại niên 30 nhi. Năm rồi chính là bọn họ phu thê cùng nhau ăn Tết, năm nay như cũng là như thế, sáng sớm Bảo mẫu Lâm A Di liền tới đây, đừng nhìn là ăn tết, nhưng là nàng có thể so ngày thường tăng đội, như là thiệu lăng nhà bọn họ, nàng liền không giống là trước đó vài ngày như vậy cách một ngày lại đây. Mấy ngày nay là mỗi ngày đều lại đây, giúp đỡ làm một ít ăn tết chuẩn bị. Đương nhiên, hôm nay cũng là như thế này. Sáng sớm nàng để ra đồ ăn tới cửa, lập tức động khởi tay tới, Lê Thư Hân là ở một cổ tử thơm ngào ngạt hương vị tỉnh lại, nàng mặc xong quần áo đứng dậy, liền xem Lâm A Di đã tới rồi, nàng đi vào phòng bếp. Nhìn đến lâm A Di tạc ra tới gọi cuốn, cũng không đánh răng liền cầm lấy một con bắt đầu ăn. Thiệu lăng, Lê Thư Hân, người ăn vụng A. Lê Thư Hân cười, quay đầu Nhi rồi nói, ăn đều không cho A. Nàng ăn luôn một con gọi cuốn, nói, tiểu béo nhãi con đâu. Chính hỏi, liền nhìn đến tiểu béo nhãi con lánh tiểu ô tô từ Nhi đồng phòng thăm dò ra bên ngoài xem, mắt to manh manh đát, như là hỏi lại Lê Thư Hân tìm hắn có chuyện gì Nhi. Lê Thư Hân nhìn đến nhóc con khỏe miệng mang theo điểm tâm cặn bã, nói, Ngươi cũng ăn vụ nha. Lê Thư Hân tiến lên ôm lấy Nhi Tử, liền nhìn đến Nhi Tử ăn chính là bánh gạo. Cái này bánh gạo cũng không phải là mua có sẵn mà là lâm A Di chính mình làm. Lê Thư Hân, cấp mụ mụ nếm thử. Tiểu béo nhãi con mắt to mở to hảo đác, bất quá cũng không phải một cái keo kịp bảo. Thực mau liền cầm bánh gạo đưa cho mụ mụ, mềm một cười. Lê Thư Hân cảm thấy, nhà nàng bảo là trên đời này đáng yêu nhất tiểu hài nhi, không gì sánh nổi. Nhà mình nhãi con là tốt nhất. Lê Thư Hân cúi đầu thân thân tiểu béo nhái con, một ngụm cắn đi xuống, thiệt tình tán thưởng, an ngon. Thiệu lăng, buổi chiều chúng ta đi chợ hoa. Lê Thư Hân, trong nhà không phải có. Nhà bọn họ trong phòng khách bày một đại thuốc hoa, nồng đậm bách hợp hương, bên trong hốn loạn hoa hồng đỏ đầy trời tinh còn có lan tử la, thuật nhìn tương đương vui mừng. Ra có tiểu béo nhái con mãi thanh mãi khí đi theo nói một tiếng. Thiệu lăng bật cười, đi xem cái náo nhiệt, không nghi đi. Nghe nói buổi tối còn có đèn. Lê Thư Hân vừa nghe, lập tức, đương nhiên muốn đi a Tiểu béo nhại con nhìn mụn mụn, học vật nói, muốn đi. Hắn cũng không biết đi nơi nào, nhưng là có thể ra cửa chính là tốt. Tiểu bằng hữu, ái ra cửa. Lâm A Di cũng không có ở nhà hắn ăn cơm trưa, nàng làm tốt cơm trưa, chuẩn bị không ít ăn tiết thức ăn, lúc này mới dẫn theo bọc nhỏ rời đi. Lê Thư Hân cứ gọi lại Lâm A Di, trước tiên đem bao lì xì đưa cho nàng, cười nói, Lâm A Di, trước tiên chúc ngài tân niên vui sướng. Tân một năm đại cắt đại lợi A. Lâm A Di mặt mày đều là cười, nói, cảm ơn, cảm ơn ngươi. Cũng chúc chủ nhân sinh ý thịnh vượng. Lâm A Di ngày mai là không tới, nàng dẫn theo bọc nhỏ rời đi. Lê Thư Hân tò mò, Lâm A Di tay nghề thật không sai ăn, nàng như thế nào không tìm một cái ở nhà A. Thiệu Lăng, ở nhà tuy rằng không tồi, nhưng là không có như vậy tránh đến nhiều. Lê Thư Hân, phải không? Ta còn tưởng rằng, ở nhà chủ càng nhiều đâu. Thiệu lăng việc loại đồ vật này cũng là phân ai làm. Lê Thư Hân gật đầu, tán thành. Nàng đi vào phòng bếp, tán thưởng, lâm á Di làm được thế nhưng là Phật khiêu tưởng Thiệu lăng, ngươi không phải nói ngươi muốn ăn. Lê Thư Hân nghiêm đầu, ta nói rồi sao? Nàng đều có điểm không nhớ rõ, nàng vô vô chính mình đầu, nói, ta gần nhất vội mơ mơ màng màng. Thiệu lăng cười, ngươi không nhớ rõ, ta nhớ rõ là được. Một nhà ba người, hòa thuận vui vẻ, tiểu béo nhại con xuất ruột, lóp chân nhỏ tiêm nhi. Tiểu béo chân buôn bán còn rất nhanh, ha ha, ăn cơm cơm. Nóng nảy, Đừng nhìn tiểu hài nhi sáng sớm liền ăn bụng, nhưng là vẫn là thực thích ăn cơm cơm. Thiệu Lăng, hảo hảo hảo, ăn cơm cơm. Hắn đem Nhi tử khiêng lên tới, đặt ở trên vai, tiểu béo nhại con lập tức liền chi lăng đi lên, cảm thấy chính mình là đại lão hổ, hắn tôi cao. Tiểu ra hỏa nhi miệng nhỏ phốc phốc phốc, đắc ý lên, dung đùi lắc ý. Lê Thư hân đậu hắn, ngươi đây là đang làm gì a? Nhóc con Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Thanh Thúy, kỵ đại mã. Lê Thư Hân phụt một chút cười phun, nói, ta nhi tử tử ngữ lượng có thể à. Thiệu Lăng, hắn điên điên, nói, nhi tử a ngươi đem ngươi bà đường tỏa kỵ đúng không? Nhóc con không hiểu nha, liệt miệng nhỏ cười. Lê Thư Hân, được rồi, tới tới tới, xuống dưới, chúng ta muốn ăn cơm. Thiệu Lăng, uống chút rượu. Lê Thư Hân, tốt nha. chương 41 ngẫu nhiên gặp được a Đại niên 30 nhi vô cùng náo nhiệt. Tân niên bùm bùm pháo thanh không ngừng, thiệu lăng cùng Lê Thư Hân nấu bánh trôi Nhi. Tiểu béo nhại con còn nhỏ, không thể ăn bánh trôi, Lê Thư Hân cho hắn trưng hắn thích nhất ăn trứng trứng. Nho nhỏ nhân Nhi vừa thấy đến cái muông đến bên miệng liền trương đại miệng, như là một con chờ thực Nhi tiểu chim sẻ dường như. Không một lát sau, hắn liền ăn no, toàn ra cùng nhau ra cửa tàn bộ. Đừng nhìn là đêm 30 Nhi, đúng là đêm 30 Nhi trên đường mới náo nhiệt đâu, vì tháng giêng 15 chuẩn bị đèn màu đều đã quải hảo. Lê Thư hơn bọn họ cũng không đi xa, chỉ là đi nhà bọn họ phụ cận tiểu công viên chuyển động. Bên này tiểu công viên bởi vì phong cảnh hảo, lại treo đèn màu, tương đương náo nhiệt. Đừng nhìn ngày thường chỉ có người già tới bên này rèn luyện, nhưng là cái này buổi tối nhưng thật ra rất náo nhiệt, quả thực là răng đèn kết hoa. Làm tiểu sinh ý đều không ít đâu. Này có thể nhìn ra thành thị này đặc điểm, gác bên thành thị, chỉ sợ đều ở nhà ăn tết đâu, như thế nào đều phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng là bên này nhưng thật ra không có. bày quán nhi người còn không ít đâu. Bán trừ bỏ ăn vật chính là một ít tân niên vui mừng đồ vật. Tiểu béo nhãi con bị ba ba ôm vào trong ngực, nhìn đông nhìn tay, thiệu lăng một tay ôm chặt lấy tiểu béo nhai con, một tay dắt lấy Lê Thư Hân, miễn cho bị người tệ tan. Thiệu lăng, như thế nào buổi tối còn nhiều người như vậy? Lê Thư Hân, khả năng mọi người đều nghĩ ra được đi dạo đi. Bọn họ buổi chiều đi chợ hoa cũng rất nhiều người, không nghĩ tới buổi tối ra tới vẫn là giống nhau rất nhiều người. Không đi bao xa liền nhìn đến bán 12 cầm tinh Phát Cô, Phát Cô mang theo chốt mở, mở ra liền sáng lên, tiểu béo nhãi con đôi mắt lập tức liền dính ở mặt trên, không núc ních. Lê Thư Hân, ngươi thích a Tiểu béo nhãi con lập tức gật đầu, lừa tiếng, thích. Lê Thư Hân, đi, cho ngươi mua một cái. Tiểu béo nhãi con lập tức liền cao hứng lên, nơi này 12 cầm tinh đều có, tiểu béo nhãi con tuyển một cái tiểu láo hổ mang ở trên đầu, hướng về phía mụ mụ ngao ấu ngao, ồ, như là đại láo hổ. Lê Thư Hân quát quát hắn khuôn mặt nhỏ nhi, móc ra gương làm chính hắn xem, tiểu béo nhãi con hướng về phía gương mềm mềm mại mại bật cười. Hắn ngởng đầu nói cho ba ba mụ mụ, đẹp. Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy, đẹp. Tiểu béo nhãi con cao hứng một nhà ba người tiếp tục đi phía trước dạo, Lê Thư Hân đột nhiên dừng bước chân, di một tiếng. Thiệu Lăng, làm sao vậy? Lê Thư Hân, ta nhìn đến nguyện đi. Thiệu Lăng, ai? Lê Thư Hân, liền vông địch. Thiệu Lăng, Nga. Nhớ rõ, ngươi trong tiệm cái kia, từ trong nhà chạy ra tới. Thiệu lăng ngợt đầu, nói, là nàng. Lúc này vông địch đang ở bài quán, kỳ thật nàng không biết Lê Thư Hân Gia đang ở nơi nào, sẽ lựa chọn bên này cũng là trời xui đất khiến. Nàng kỳ thật tìm vài cái địa phương, nhưng là quầy hàng cơ bản đều bị người cấp sạch, cho nên cuối cùng mới tìm được cái này công viên. Vương địch bán kim cài áo, nàng nhưng thật ra rất có ý tưởng, tiếng kim cải áo đều là mang theo vui mừng, cái gì màu đỏ nơ con bướm kim cài áo. Còn có thiếp vàng hồng đại cắt đại lợi, ngày thường tục khí căn bản không có người sẽ mua, nhưng là ăn tết sao. Giống như sở hữu tục khí đều không tồn tại, đại gia chính là thực thích loại này vui mừng đồ vật. Vương địch đang ở đẩy mạnh tiêu thụ, đại nương, ngài xem, ngài nếu là cảm thấy liền ăn tiết dùng một chút mua một cái không đăng giá, này liền sai rồi đâu. ngày thường có thể đừng ở TV trong lên A, còn có bức màn thượng, người nói này phát nhanh, mặc kệ đừng ở nơi nào đều là cái hảo ngụy A nơi nào là dùng một lần độ dùng. Rõ ràng là có thể sử dụng cả đời, hơn nữa vẫn là cả đời hảo ngũ ý, ngài nói đúng đi. Cái kia đại nương cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi, gật đầu, có điểm đạo lý, đưa cho ta tới một đôi nhi. Được rồi. Lê Thư Hân nhìn Uông Địch đẩy mạnh tiêu thụ, nàng quay hàng không ít người, bán thực hảo, bất quá cũng nhìn ra được, Uông Địch là thực thích hợp làm tiêu thụ, mặc kệ khi nào, có thể đem đồ vật bán đi chính là năng lực. Lệ Thư Hân cảm thấy Uông Địch là có cái này năng lực. Thiệu Lăng cũng quan sát một chút. Nói, nàng thực sẽ bán đồ vật. Lê Thư Hân những mày, đó là đương nhiên, ta sáng sớm sẽ biết. Bất quá A, vương địch so nàng tưởng lợi hại hơn một ít. Đi lạc, đừng ảnh hưởng nhân ra suy ý. Thiệu Lăng, hành A. Tiểu béo nhãi con nhìn đến vương địch, hoa nha một tiếng, chỉ vào vương địch, nga nga mà. Lê Thư Hân kinh ngạc những mày, hành A tiểu gia hi, ngươi còn nhận thức hẹn đi A-Z-A. Kỳ thật Thiệu Lăng không thế nào mang tiểu béo nhãi con đi trong tiệm, nhưng là nguyên đán thời điểm cùng nhau ăn cơm xong Vương địch bọn họ mang theo tiểu béo nhãi con chơi trong chốc lát, cái này tiểu ra hỏa nhi nhưng thật ra nhận ra vương địch đâu. Lê Thư Hân nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử, nói, hẹn đi A-Z phải làm mua bán nhỏ, chúng ta không ảnh hưởng nàng. Vương địch là bọn họ trong tiệm duy nhất một cái không trở về nhà ăn tết, không nghĩ tới, nàng cũng không ai đã ở ký túc xá, ngược lại ra tới làm buôn bán. Lê Thư Hân biết vương địch tình huống, thật sâu cảm thấy, vương địch trên người thật sự có sợi dẻo dai nhi. Nàng Lê Thư Hân mở miệng, a lăng, người biết ta vì cái gì vẫn luôn nói chính mình muốn khai phục sức công ty, nhưng là rồi lại vẫn luôn không có làm sao. Thiệu lăng túi đầu xem nàng, Lê Thư Hân nhẹ dọng, ta luôn là tìm rất nhiều lý do, nhưng là ta tưởng, ta chính mình biết ta là vì cái gì, ta hẳn là vẫn là sợ thất bại. Ta sợ chính mình làm không tốt. Hiện tại khai tam gia cửa hàng, đây là ta cảm thấy chính mình có thể thành thạo, cho nên ta làm thời điểm thực bình tĩnh, nhưng là trang phục công ty, ta không xác định. cho nên ta sợ. Thiệu lăng bật cười, nói, ngươi hiện tại không sợ sao. Lê Thư Hân, hiện tại cũng sợ, nhưng là ta xem hẹn đi cái gì đều không có đều có thể vẫn luôn đi phía trước giao tranh, ta lại có cái gì không được đâu. Ta còn có ngươi cái này hậu thuẫn đâu. Không thể không nói, như vậy ngẫu nhiên gặp được ngược lại là làm Lê Thư Hân nhiều vài phần kiên định, nàng nói, ta sẽ nỗ lực. Thiệu lăng xem nàng đôi mắt sáng ngời, phụt một tiếng bật cười, nói, Nhân ra ăn tết ra tới tản bộ đều là xem cái náo nhiệt đồ cái vui mừng, người ra tới một chuyến, còn cho chính mình đánh khí. Lê Thư Hân nhẹ nhàng hư một tiếng, nói, không được sao. Thiệu lăng, hành, đương nhiên hành, này có cái gì không được. Lê Thư Hân rơ rơ lên cẳm, tự tin cười. Nàng quay đầu lại nhìn về phía bông địch sạp, nàng sạp rất nhỏ, nhưng là nàng vội khí thế ngất trời, cái chán đều là mồ hôi nhi. Đừng nhìn đây là bằng thành, chính là rốt cuộc cũng là cái mùa đông chẳng vạng. Lại ấm cũng muốn xuyên cái mỏng áo đông. Chính là lúc này nàng thật sự làm lửa nóng. Lê Thư Hân nắm chặt nắm tay, nói, ta cũng đúng. Thiệu Lăng nhẹ nhàng băng quơ, người đương nhiên hoành người so người khác đều lợi hại hơn. Người cảm thấy ngươi đã chịu những người khác ủng hộ, nhưng là lại không biết, kỳ thật những người khác cũng đã chịu ngươi ủng hộ. Lê Thư Hân thuận tay vãn trụ Thiệu Lăng cánh tay, nói, ngươi như thế nào như vậy có thể nói a miệng thượng lau mật sao. Thiệu Lăng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta miệng ngọt, không ngọt. Ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Lê Thư Hân sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, nói, ngươi nhưng cầm miệng đi. Nàng hư một tiếng, bất quá quay đầu nhi rồi lại bật cười, hai người đi rồi trong chốc lát, liền nghe khua chiêng gõ chống thanh âm, một cái tiểu tử cao giọng phi tiêu chát khí cầu, chắc chung có hảo lễ lạc. Lê Thư Hân lôi kéo thiệu lăng qua đi xem náo nhiệt, kỳ thật cái này à, liền ở 20 năm sau, cũng là cảnh khu chuẩn bị hố cha hạng mục Cùng nó đánh đồng, còn có có bộ vòng bán bia có lễ quả thực có thể so cũng xưng là cảnh khu tam đại hố. Kỳ thật lúc này, đại gia cũng biết cái này không thế nào đáng tin tuệ, nhưng là không chịu nổi vẫn là có người xem náo nhiệt, có người phía trên. Loại sự tình này đi, biết là một chuyện nhì, gặp được lại là mặt khác một hồi sự. Một cái tiểu tử bay nhanh chắt chúng giải nhì, đều, ta chúng ta chúng, ta chúng một con đại hùng. Kẻ lừa gạt thiên nội nhân đoán, rõ ràng đều vả mặt. Chính là vẫn là có người nhìn không thấu, nhìn không được tiến lên, Lê thư hơn bọn họ đang muốn đi Tiểu béo nhãi con rầm gì không chịu, xoạch miệng nhỏ vỗ tay, nói, xem, nhìn xem. Lê Thư Hân, hảo, bảo bảo nhìn xem. Tiểu béo nhãi con yêu nhất xem náo nhiệt, hắn bị bảo bảo ôm vào trong ngực, hạc trong bầy gà, xem rành mạch, tay nhỏ nhi nắm chặt thành tiểu nắm tay, kích động vặn vặn, chơi, muốn chơi. Lê Thư Hân bật cười, ngươi chính là muốn cho ngươi bà cho người ta đưa tiền đúng không? Nàng buồn ý là nói, loại này tiểu sạp thực hố. Nhưng là không nghĩ tới. Thiệu lăng nhưng thật ra lập tức nhìn về phía Lê Thư Hân, hỏi, ngươi cảm thấy ta đánh không trúng. Lê Thư Hân, ai không phải, loại này phi tiêu đều là đã làm tay chân, nhẹ không được, khẳng định không được a Loại này thời điểm ngươi còn muốn cậy mạnh A Lê Thư Hân mắt trông mong nhìn Thiệu lăng, Thiệu lăng lập tức hiểu rõ ánh mắt của nàng nhi, nói, tới, ta làm ngươi kiến thức một chút ta năng lực. Hắn bắt đầu vén tay áo nói, ngươi ôm hài tử, ta tới cấp ngươi triển lãng một chút chân chính thực lực. Lê Thư Hân, ai không phải? Biết rõ đây là cái hố còn muốn dẫm Ngươi chứng minh không được chính mình a Lê Thư Hân theo hắn nói tiếp nhận nhi tử, Thiệu Lăng, người hướng bên này điểm, người ở đây nhiều, người một nữ nhân ôm hải tử ta không yên tâm. Lê Thư Hân gật đầu. Thiệu Lăng, Lão Bản, cho ta tới 10 chi. Lão Bản mặt mày hớn hở, được rồi. Lê Thư Hân nhìn Thiệu Lăng nóng lòng muốn thử bộ dáng thình linh liền nhớ tới rất nhiều năm trước một sự kiện nhi. Mấy năm trước? Bọn họ hai cái khi đó mới vừa yêu đường, hai cái đệ tử nghèo cùng nhau dạo tiểu công viên nhi, liền thấy được có phi tiêu trò chơi. Lúc ấy đúng là trò chơi này lửa nóng thời điểm, Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân liền cái xem náo nhiệt đều nhìn đã lâu, bất quá bọn họ ai cũng không có nói cùng đi chơi, bởi vì hai người đều biết, bọn họ không có tiền. Thiệu Lăng nói lên chính mình thiếu niên thời điểm thường xuyên đi cảnh khu nhặt trai nhượi bán tiền, lúc ấy hắn gặp qua nhà người khác gia trưởng mang theo hải tử đi chơi trò chơi. Hắn lúc ấy liền rất khắc kho. Hy vọng có một ngày hắn ba mẹ có thể dẫn hắn đi, nhưng là sau lại mới biết được, có người chính là cha mẹ duyên tương đối thiện. Không chiếm được chính là không chiếm được. Hắn vẫn luôn rất muốn chơi, cơ hồ thành một loại chấp nghiệm. Hắn cũng từng lời thề son sắc nói, nếu có một ngày chính mình có tiểu hài nhi, nhất định phải mang chính mình hài tử tới chơi. Mặc kệ là nam Hải nhi vẫn là nữ hài nhi, hắn đều phải là một cái hảo ba ba, mang theo hài tử tới chơi phi tiêu chát khí cầu. Không biết như thế nào, Lê Thư Hân đột nhiên liền nhớ tới chuyện này nhi. Như vậy thời xưa sự tình, đã cách một cái trọng sinh vài thập niên, nàng như cũ nghĩ tới. Hơn nữa ảnh hưởng rất khắc sâu. Nàng nhìn về phía tiểu lăng, tiểu lăng chính cầm phi tiêu khoa tay múa chân, thực nghiêm túc cùng tiểu béo nhai con nói, ngươi xem bà, ba chính là rất lợi hại. Tiểu béo nhái con, á hê á. cũng không biết là tin vẫn là không tin tưởng. Nhưng là hưng phấn là thật sự thực hưng phấn, cũng không biết tiểu gia hỏa nhi như thế nào dễ dàng như vậy cao hứng. Lê Thư Hân, tới, bảo bảo. Chúng ta xem bà bà chơi ha. Tiểu béo nhái con, ta chơi. Hắn lớn tiếng tuyên cáo, Lê Thư Hân nhìn Tiểu ra hỏa nhi, hỏi, ngươi sẽ sao? Chơi. Lê Thư Hân bật cười, hảo, ngươi chơi, Thiệu Lăng, ngươi cho ngươi nhi tử một con phi tiêu. Thiệu Lăng hứng thú bừng bừng đang ra dấu đâu, vừa nghe cái này lời nói bật cười, ngay sau đó biểu môi, hắn được không? Lê Thư Hân, được chưa chính là chơi a Thiệu Lăng, đến, nghe ngươi. Thiệu lăng nghiêm túc khoa tay múa chân đủ rồi, rốt cuộc một cái phi tiêu bay đi ra ngoài, ha xích, phi tiêu rơi xuống đất. Trung quanh cười ha ha, tiểu béo nhãi con cũng vỗ tiểu thủ thủ, cười ha ha. Thiệu lăng. Lê Thư Hân Kiều khỏe miệng nói, không ngừng cố gắng a Thiệu lăng, ta cũng không tin ta không được. Người à, luôn là ở không nên có tự tin thời điểm quá có tự tin. Thiệu lăng nguyên vẹn biểu hiện điểm này, hắn ra châu thổi rất lợi hại, nhưng mà sự thật chính là... Hiện thực thực tàn khốc ca một chi chi phi tiêu bay ra đi, thiệu lăng khí cầu lại không chắc thoái mấy cái, lê thư hân ở một bên hết sức vui mừng. Thiệu lăng lướt nàng, ngươi cái tiểu phôi đản. Lê thư hân hừ một tiếng, nói, bảo bảo tới. Xem ngươi. Xem ngươi, được. Nói như vậy nhưng thật ra rất đúng, nhưng mà tiểu béo nhai con. Một cái phi tiêu đi ra ngoài, xoạch, dừng ở trên mặt đất. Ha ha ha ha. Lê thư hân rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tới. Này ra hai nhi Nga, đều không được. Thiệu lăng phiền muộn Nga, nhưng là quán chủ nhưng thật ra cao hứng, hứng thú bừng bừng hỏi, còn muốn lại đến một cái sao. Thiệu lăng. Hắn chẳng lẽ thoạt nhìn rất giống là coi tiền như rác. Thiệu lăng, không chơi không chơi. Tiểu béo nhãi con học ba ba nói chuyện, không chơi chọc không chơi chọc. Nhóc con rung đùi đắc ý, bất quá mắt to lại nhìn trên mặt đất phi tiêu, tựa hồ còn thực không thể lý giải, chính mình như thế nào liền không được đâu. Hắn nhìn xem phi tiêu, lại nhìn xem khí cầu. Hảo buồn bực vì cái gì chính mình không có chắc chung. Lê Thư Hân xoạch lập tức hôn một cái nhi tử khuôn mặt, thật là quá đáng yêu. Thiệu Lăng, ta cũng muốn. Lê Thư Hân. Mặt nàng nhi đỏ bừng, nhỏ giọng không thể mất mặt như vậy được. Thiệu Lăng, kia về nhà gấp đôi bổ thượng. Lê Thư Hân hừ một tiếng, bất quá cũng tùy ý Thiệu Lăng ôm lấy nàng eo, bọn họ hai vợ chồng phi tiêu hoạt động đại bại. Thiệu Lăng tử hồ rất muốn rời đi cái này thương tấm địa, lôi kéo Lê Thư Hân đi còn rất nhanh, nói Ta cho rằng cái này rất đơn giản. Lê Thư Hân lại nết lên khỏe miệng. Thiệu Lăng, ta về nhà luyện một luyện, lần sau lại đến tìm hắn quyết chiến. Lê Thư Hân khỏe miệng tiểu càng cao. Thiệu Lăng, ngươi liền xem ta đi. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười. Ai? Cái kia là... Nàng chính cười đâu, lại nhìn đến vừa đến hình bóng quen thuộc. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, luôn là có thể gặp phải người quen. Giống như toàn thế giới đều ở tại nhà hắn phụ cận, lần này gặp phải người quen không phải người khác. Đúng là Tô Tuyết tiểu. Lê Thư Hân cũng chưa nghĩ đến ở chỗ này có thể gặp phải Tô Tuyết Điểu, Tô Tuyết tiểu, Tô Tuyết Liên Đường tỷ, thiệu gia thôn đệ nhất tiếu quả phụ, nhưng là lúc này, nàng thế nhưng cùng một người nam nhân đi cùng một chỗ, hai người tay khoác tay, thoạt nhìn như là một đôi phu thê. Tiêu nam nhân. Tiêu nam nhân đưa lưng về phía Lê Thư Hân, nhưng là người này đi, thoạt nhìn thập phần quen mắt. Lê Thư Hân, thiệu bằng. Nàng vẫn là nhìn ra tới. Thiệu Lăng lúc này đã đem tiểu béo nhãi con kết quả đi. Chính ôm hải tử đầu hắn chơi đâu, nghe được lời này, nói, chỗ nào đâu. Tốt, cũng thấy Đại niên 30 nhi buổi tối, thiệu bằng không ở nhà buổi chính mình tức phụ nhi hải tử, ngược lại là ôm lấy thiệu ra thôn đệ nhất tiếu quả phụ, hai người nháo nháo dính dính công viên đi dạo, này nói ra đi, thật là đỉnh đầu xanh mượn. Đúng vậy, nói chính là Trương Nhã Hân. Trương Nhã Hân này đỉnh đầu, lục tranh lượng. Bọn họ như thế nào lêu lỏng đến cùng nhau. Lê Thư Hân có điểm không thể lý giải, phải biết rằng, Trương Nhã Hân cùng Lê Thư Hân cùng tuổi, có thể so Tô Tuyết kiểu tiểu không ít đâu. Lê Thư Hân, Trương Nhã Hân, Tô Tuyết liên các nàng mới là một cái tuổi tác, kém cái một hai tuổi, mà Tô Tuyết Kiều qua 30 hai tử đều mau 10 tuổi, so với bọn hắn đại không ít, thấy thế nào, đều không thể lý giải thiệu bằng như thế nào sẽ cùng Tô Tuyết kiểu làm ở bên nhau. Hơn nữa tiết nhất ta, chúng ta hướng kêu đầu nhi chuyển vừa chuyển, thiệu lăng quyết đoán thực, bất quá Lê Thư Hân lại cao mày. Thiệu lăng. Chúng ta mặc kệ nhà hắn sự. Thiệu Lăng là không nghĩ lây dính vũng nước đục này, nhưng là Lê Thư Hân nhưng thật ra xem đến thập phần không ngờ. Bọn họ trong thôn này đó nam nhân, có điểm tiền liền không biết họ gì, một đám hận không thể lập tức đổi lao bà, nàng thình lình nhớ tới một người khác, hỏi, chu nhị ca hai vợ chồng hiện tại thế nào? Kia cũng là cái có tiền liền chuẩn bị đạp lao bà ăn hồi đầu thảo. Thiệu Lăng, không rõ lắm, ta cùng hắn không có gì lui tới. Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng, cắn răng nói. Ngươi nếu là dám cùng này đó hôn đàn học, ta khiến cho ngươi mình không rời nhà. Thiệu lăng cười, ngươi xem ta như là người như vậy. Lê Thư Hân, chi nhân chi diện bất tri tâm. Lúc này tô tuyết kiểu đang ở cùng thiệu bằng tố khổ, Tôn nu nói, a bằng. Ngươi hiểu được, nhà ta phá bỏ và di rời, vốn dĩ liền không thể so nhà các ngươi nhiều như vậy, chỉ có không nhiều lắm tiền mặt, liền này, ta bà bà còn véo ở trong tay, như thế nào cũng không chịu cho ta một phân. Ngay cả nên là ta đầu người phí. rơi phí, nàng đều cầm ở trong tay. Trước kia trong nhà nghèo ta không trách nàng, nhưng là hiện tại đã hảo rất nhiều, nàng vì cái gì còn muốn như vậy đâu. Ta nếu gả tới rồi nhà bọn họ, chính là bọn họ lao hổ ra người A nàng một chút cũng không có đem ta coi như người một nhà, ta không phải tham tiền, ta là khổ sở trong lòng, khổ sở nàng vì cái gì không thể thể hội ta dụng tâm lương khổ, càng khổ sở nàng như vậy phòng bị ta. Nếu không phải vì chiếu cố nàng tuổi này đại bà bà, nếu không phải vì chiếu cố nhi tử, Ta còn lưu tại hồ ra làm gì? Ta đã sớm đi rồi. Đáng tiếc ta trả giá, không có người xem tới được. Nàng chỉ là cảm thấy ta là tưởng tham tiền. Thiệu bằng, ta biết ngươi bị khuất. Thiệu bằng kỳ thật cũng gặp được nữ nhân, nhưng là nhiều như vậy nữ nhân, tô tuyết kiểu là tốt nhất. Mặc kệ nàng có bao nhiêu tưởng rời đi, nghĩ nhiều tài giá, chính là đều không có đi, như cũng là thủ bà bà cùng nhi tử, chính là này phân kiên trì, khiến cho thiệu bằng xem trọng liếc mắt một cái. Đồng dạng là làm hài tử mẹ nó, hắn tức phụ nhi liền biết chính mình mua mua mua, hai tử gì đó đều ném ở mẹ nó nơi đó, nhưng là lại xem tô tuyết kiểu, thật là đem hài tử chiếu cố gọn gàng ngăn nắp. Đồng dạng đều là nữ nhân, tô tuyết kiểu thật sự càng tốt. Hắn cầm tô tuyết kiểu tay, nói, ngươi bà bà nơi nào, ta tới giúp ngươi. Tô tuyết kiểu lập tức lắt đầu, khinh thanh tế ngữ, nói, không, ngươi ngàn vạn đừng, ta kỳ thật cũng chính là oán giận một chút, lòng ta là hiểu được. Ta bà bà mất đi nhi tử trong lòng khó chịu, chính là cảm thấy nắm lấy tiền mới có thể an ổn. Đây là nàng cảm giác an toàn, ta không nên đánh vỡ nàng cảm giác an toàn. Nàng ngừng đầu nhìn thiệu bằng liếc mắt một cái, nói, ta kỳ thật không muốn thế nào, chính là trong lòng khổ, muốn tìm cái chấp hành người ta nói vừa nói, thật sự làm ta làm cái gì, ta không thể. Nàng ôn nu, A bằng, ngươi biết đến, ta không phải tham tiền người. Thiệu bằng, ta biết, ngươi A, chính là mềm lòng, vẫn luôn là mềm lòng. Năm đó mềm lòng gả đến nhà bọn họ, gần ấy năm người không có, ngươi vẫn là mềm lòng, ngươi là cái hảo nữ nhân. Hắn ôm tô tuyết tiểu, nói, tiền chuyện này, ngươi không cần khổ sở, nếu không cần ngươi bà bà, ta nơi này có, ngươi lấy một ít qua đi hoa. Tô tuyết tiểu, a ta không thể muốn ngươi tiền. Chúng ta hai cái chẳng lẽ là người ngoài. Cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi biết ta tâm liền hảo. a bằng, ngươi thật tốt. Tô tuyết tiểu cảm động đôi mắt đỏ lên. Lê Thư Hân khoảng cách bọn họ không xa, nghe đến đó, cách đêm cơm đều ở dạ dày quay cuồng nàng đữ môi, ý bảo Thiệu Lăng xem đằng trước hai người, Thiệu Bằng cùng Tô Tuyết Kiều đều không có nhìn đến Thiệu Lăng phu thê. Hai người giống như phu thê giống nhau nị hoai, Tô Tuyết Kiều cầm một chi kẹo bông gọn, vừa đi vừa ăn, còn muốn huy một ngụm cấp Thiệu Bằng. Thiệu Bằng tay càng là từ trên xuống dưới. Dù sao, hiểu đều hiểu. Càng nhiều, không dám miêu tả. Lê Thư Hân, thay đôi mắt. Thiệu Lăng dỗi tay bưng kín Lê Thư Hân đôi mắt, Lê Thư Hân cắn môi, Thiệu Lăng còn lại là nói, nghe ta, đi thôi. Một nhà ba người, vòng qua đám người, hướng mặt khác một bên đi. Lê Thư Hân túi xuống con người, nói, ngươi nói Trương Nhã Hân có biết hay không. Thiệu Lăng nhướng mày đại niên 30 nhi buổi tối không ở nhà, ngươi đoán Trương Nhã Hân có biết hay không. Trương Nhã Hân nhất định là biết đến, bất quá cũng không biết, biết nhiều ít. Thiệu Lăng, chuyện này nhi, ngươi đừng động, cũng đừng trộn lỡ, là không được hảo. Lê Thư Hân, làm ta chơ mắt nhìn Trương Nhã Hân chẳng hay biết gì. Thiệu Lăng, nàng nhất định biết, không tin nói. Hắn cười cười, nói, ngày mai chúng ta hồi trong thôn chúc Tết, ta thử một chút, ngươi xem kết quả. Nếu nàng biết, ngươi cũng đừng quản chuyện này nhi. Thiệu bằng chuyện này không phải như vậy hảo quản. Lê Thư Hân gật gật đầu, ứng hảo. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thiệu bằng cùng Tô Tuyết Kiều, Tô Tuyết Kiều dựa vào Thiệu bằng bả vai, mỉm cười ngọt ngào, nàng diện mạo chính là cái loại này thực nu. Nhu mị trung lộ ra một chút thuần, loại này hình dung như thế nào đâu. Ở Internet phát đạt hơn 20 năm sau, loại này phong cách được xưng là hảo gà phong. Bất quá mặc kệ là cái gì phong, Lê Thư Hân đều cảm thấy cả người khó chịu, nàng cũng là thế trương nhã hơn không đăng giá, như thế nào liền tìm như vậy một cái ngoạn ý nhi. Lê Thư Hân, thiệu bằng nhân phẩm thật sự thực thứ. Thiệu lăng ngật đầu, nói, kia cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta đã rời đi thiệu gia thôn, ít nhất lễ lạc trở về như vậy một lần. Đừng động bọn họ những cái đó phá sự nhi Lê Thư Hân không ngôn ngữ Thiệu Lăng xem nàng cảm xúc không cao Nghĩ nghĩ, nói Tô Tuyết Kiều kỳ thật lại kịch bản Thiệu Bằng Ngươi xem Thiệu Bằng như là một cái khôn khéo người Một chút mệt đều không ăn Nhưng là quả phụ mệt Hắn chính là muốn ăn một chút Lê Thư Hân, nói như thế nào Nàng to mò hỏi ra tới Thiệu Lăng cười lạnh Ngươi cho rằng Tô Tuyết Kiều là thật sự ở ván giận bà bà Nàng bản chất chính là tưởng cùng Thiệu Bằng đòi tiền mà thôi Nàng cũng không biết xấu hổ nói chính mình vì hổ ra không đi. Người nghe nàng đánh rắm nàng không đi, là bởi vì về nhà càng đáng thương. Hiện tại ngược lại là không tồi. Trong nhà nàng còn có một cái đệ đệ, hắn ba mẹ trọng nam khinh nữ nghiêm trọng thực, căn bản không đem nàng đương một hồi sự. Nàng nếu là dám về nhà, hắn ba mẹ bảo đảm muốn thu lễ hỏi lại đem nàng gà đi ra ngoài một lần. Nàng một cái sinh quá hài tử nhị hôn, khẳng định là tìm không thấy điều kiện đặc biệt tốt. Chưa chừng phải gả đi càng nàn kham gia đình. Đương nhiên, nàng cũng có thể phản kháng, không đồng ý, giống như là ông địch giống nhau. Chính là nàng lại không phải ông địch cái loại này tự mình cố gắng tự lập người. Nàng từ kết hôn liền không công tắc quá. ngươi làm nàng rời đi ra tự mình cố gắng tự lập, căn bản không cần tưởng. Cho nên phương thức tốt nhất chính là hiện tại lưu tại hồ gia, có một cái hảo thanh danh, trong thôn những cái đó đầu vóc có hố đàn ông cái nào không nói nàng hảo. Nàng Liên dựa vào cái này, lại câu mấy cái thiệu bằng như vậy cá. Trong tay là có thể béo thượng không ít tiền. Nàng cũng đừng nói hồ ra động rời nàng có một phần nhi. Hồ ra tiền, là nàng cô em chồng ở Cảng Thành làm kia hành kiếm. Nhà bọn họ cái lên phòng ở đều là cái này tiền, lại không phải nàng kiếm, nàng nói cái gì Hảo nghe đâu. Lê Thư Hân trầm mặt xuống dưới. Hảo, không nói này đó đen đuổi người, chúng ta lại chuyển vừa chuyển, sau đó về nhà xem tiết âm lịch liên hoan tiệc tối. Lê Thư Hân cười nói, Hảo à? Muốn... Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, tiểu béo nhãi con còn lại là đông nhìn xem tây nhìn xem, theo dõi một cái tiểu thỏ ngọc tay đầy đèn, tay nhỏ nhi kêu kêu quát quát, lay động ba ba, ba ba, bảo bả mớn. Hắn nhìn tiểu thỏ ngọc, mắt to trừng đại đại, nói, đẹp. Tiểu lăng đem hắn trên đầu mang tiểu lão hổ bắt lấy tới, nói, ngươi xem, ngươi này không phải có. Tiểu béo nhãi con nhìn xem chính mình tiểu lão hổ sáng loáng cài đầu, lại nhìn xem tiểu thỏ ngọc tay đầy đèn, từng câu từng chữ. Danh mạch nói cho ba ba, không giống nhau. Rõ ràng, không giống nhau. Tuy rằng, đều lượng lượng. Nhưng là, không giống nhau. Thiệu lăng, suy, ngươi còn biết không giống nhau. Tiểu béo nhãi con gật đầu, mềm mụt nháo thanh mại khí, bảo bảo mốn. Tiểu bảo bảo mắt to nhìn chầm chầm ba ba, quả thực là công lược đại nhân tâm. Thiệu lăng, hảo, cho ngươi mua. Tiểu béo nhãi con lập tức liền bật cười. Lê thư hân liếp thiệu lăng, ngươi cũng quá không có nguyên tắc đi. Thiệu lăng bật cười Người trong nhà, nói cái gì nguyên tắc? Tiếp nhất, Lê Thư Hân, cũng đúng. Thức mau tiểu gia hỏa nhi liền đề thượng tiểu thỏ ngọc đèn lồng, đầu đội tiểu lá hổ, tay đề tiểu thỏ ngọc, liền siêu đắc ý lạc. Một nhà ba người vòng qua đám người, cùng nhau hướng ra đi, trên mạng luôn là nói, phương nam không xem xuân vãn, kỳ thật, vẫn là xem. Thời đại này cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí, internet đều thập phần không phổ cập, trong nhà có máy tính thiếu chi lại thiếu thiếu thiếu. Di động càng là hoàn toàn không thể lên mạng Cho nên đại gia vẫn là sẽ xem xuân vãn Xem cái náo nhiệt Đương nhiên cũng có như vậy ở bên ngoài đi dạo Nhưng là dạo đủ rồi về nhà Nhiều ít cũng vẫn là sẽ xem Thiệu lăng cùng Lê Thư hơn bọn họ khoảng cách tiểu công viên Cũng không phải rất xa Một nhà ba người đi bộ liền đi trở về tiểu khu Bọn họ tiểu khu vì nền đón tân niên Cũng là răng đèn kết hoa Thoạt nhìn vui mừng thực Một nhà ba người cùng nhau về nhà Vơi vào cửa Tiểu béo nhãi con liền thịt Thịch thịt chạy đi Đứng ở thay quần áo kinh trước mặt ngó trái ngó phải, nhìn chính mình tiểu láo hổ cùng thỏ con, cao hứng rung đùi lắc ý. Thiệu lăng mở ra đèn, trong nhà lập tức sáng ngời lên. Tiểu béo nhái con, hoa nga. Thiệu lăng, cấp trong nhà đèn đều khai lên, sáng sổ nhi. Lê Thư Hân, ta tới thiết trái cây. Bất quá thiết trái cây phía trước à, nàng mở ra tivi, tiết âm lịch liên hoàn tiệc tối đã bắt đầu rồi. Trong tivi đang ở sướng thưởng về nhà nhìn xem, về nhà nhìn xem. Lê Thư Hân hoảng hốt nhớ tới. Năm nay này bài hát còn man hỏa, cho dù là soát soát chiếc đua tẩy rửa chén. Trong TV như cũ ở ca hát, Thiệu Lăng nhưng thật ra bật cười, nhà ca nói, này nếu là làm ta ba mẹ nghe thấy, cũng không thể đồng ý bọn họ muốn cũng không phải là soát chén tẩy chiếc đua. Ta ba mẹ cũng đúng vậy, không nói chuyện tiền, cũng đừng tới cửa. Bọn họ hai cái, trùng hợp gặp như vậy cha mẹ, nhưng là đi, cũng có người khác không phải. Thiệu Lăng, người nhớ rõ tôn thúc sao? Chúng ta trong thôn. Lê Thư Hân gật đầu. Thiệu lăng, tôn thúc lần này động rời bồi 60 vạn chính mình một phân tiền cũng không lưu, cấp hai cái nhi tử chia đều. Lê Thư Hân hơi hơi như mày, nàng nói, chia đều. Chính hắn trong tay không chừa chút tiền sao. Thiệu lăng, không có lưu, đều phân, nếu hắn khôn kéo chờ phòng ở xuống dưới liền không thể lại phân. Chính mình trong tay chừa chút đồ vật, luôn là một cái an ổn cho ở nếu hắn xuẩn đem phòng ở cũng điên rồi, ngươi xem đi, hắn giả rồi sẽ không có cái gì hảo kết quả. bọn họ lần này động rời. trên cơ bản chia làm vài loại tình huống. Đệ nhất loại tình huống chính là tôn thúc như vậy, tiền vừa đến tay liền cấp trong nhà hài tử phân rớt, toàn tâm toàn ý vì nhi nữ phục vụ con bỏ ra loại hình. Đệ nhị loại chính là phân một bộ phận, tăng một bộ phận, một chút ra bên ngoài phun láo nhân, này bộ phận vẫn là tương đối không khéo, rốt cuộc à, chờ người ra rồi, lại như thế nào hảo thuyết đâu, tóm lại có tiền càng tốt một ít. Cuối cùng một bộ phận chính là hồ đại nương loại này loại hình, sở hữu động rời khoản ở trong tay một phần đều không lấy ra tới. Đương nhiên cuối cùng một loại cực nhỏ cực nhỏ, mà đệ nhất loại cùng đệ nhị loại xem như cân sức năng tài. Nhưng cho dù là đệ nhất loại cùng đệ nhị loại, cũng là không ít vấn đề, rất nhiều nhân ra, đều không ngừng một cái hại tử. Như vậy ngươi nhiều ta thiếu, ngươi thiếu ta nhiều, bất công không bất công, cũng là vô số chẳng giá. Ai đều cảm thấy chính mình có hại. Ngươi thật sự rất khó làm được xử lý sự việc công bằng, bất công mới là thái độ bình thường, giống như là vừa rồi nhắc tới tôn thúc. Hắn chỉ biết cho hắn hai cái nhi tử chia đều, lại đã quên chính mình còn có một cái nữa nhi. Nhà hắn là loại tình huống này, còn có thật nhiều nhân gia liền tính là mấy cái nhi tử, cũng có dài có ngắn, nhau đến gà chó không yên. Tuy nói lê thư hơn bọn họ dọn ra tới sớm, nhưng là tiểu một tháng công phu hồ nháo, bọn họ cũng là đều xem ở trong mắt. Như là lão hải thúc ra hai cái nữa nhi đều không thể ngoại lệ, hai cái đều cảm thấy ba mẹ tiền khẳng định là cho đối phương. Bởi vậy tỉ mỗi hai cái cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, thẳng đến sau lại mới hiểu được, lao hải thúc như vậy môi, ai cũng chưa cho. a lăng, chúng ta chỉ sinh một cái hài tử, không hề sinh cái thứ hai được không? Thiệu lăng ngứng mẩy, như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Lê Thư Hân nghiêm túc nói, tái sinh một cái, ta thật sự không dám nói chính mình hoàn toàn chính là xử lý sự việc công bằng, ta cảm thấy ta công bằng, nhưng là hài tử chưa chắc cảm thấy công bằng, cho nên ta chỉ nghĩ có một cái hải tử. Như vậy ta liền sẽ không bất công. Mặc kệ là tái sinh một cái nam hải nhi vẫn là tái sinh một cái nữ hải nhi, ta cũng không dám nói chính mình là hoàn toàn không bất công. Cho nên chúng ta chỉ sinh một cái hải tử, chỉ đối tiểu giai hi hảo, được không? Thiệu lăng bật gửi, đương nhiên A. Hắn xoa xoa lê thư hơn đầu, nói, người hồ đổ sao? Kế hoạch hóa gia đình cũng không làm người sinh hai cái A. Lê thư Hân A. Nàng thế nhưng đã quên, hiện tại không phải nhị thai tam thai thời đại. còn ở kế hoạch hóa gia đình Trung A. Như vậy tưởng tượng, Lê Thư Hân bật cười, vô chính mình cái chăn nói, ngươi xem ta này đầu vóc. Thiệu lăng, hảo hảo, ta xem A, ngươi chính là chịu bên người người ảnh hưởng. Lời này không giả, bọn họ bên này khoảng cách càng thành gần, cũng là có người trộm qua bên kia sinh hải tử. Cho nên Lê Thư Hân không phản ứng lại đây cũng là bình thường. Hắn nói, chúng ta chỉ sinh một cái. Lê Thư Hân nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Ta yêu nhất tiểu gia hy. Tiểu béo nhãi con nghe được có người kêu tiểu gia hi, xách theo chính mình tiểu đèn lồng lại đây. Hán oai đầu nhỏ, á ô một tiếng. Lê Thư Hân lập tức đem hải tử bế lên tới, nói, bảo bảo, mụ mụ yêu nhất ngươi. Tiểu béo nhãi con bật cười, ngọt ngào hướng về phía mụ mụ bô bô. Lê Thư Hân, ta bảo a ngươi nói đây là cái gì a Tiểu béo nhãi con cũng phát hiện chính mình nói có điểm nhanh, tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, bảo bảo hái mụ mụ. Lê Thư Hân đắc ý không được, ai ú ta đáng yêu bảo. Thật thông minh. Thiệu lăng, ngươi không yêu bà bà sao? Hắn ghen tị. Tiểu béo nhãi con lừa tiếng, ái. Thiệu lăng bật cười, này còn kém không nhiều lắm A Hắn trực tiếp ôm chặt Lê Thư Hân. Lê Thư Hân, làm gì à? Thiệu lăng mỉm cười, ngươi đoán. Lê Thư Hân chú ý hắn một chút. Linh linh linh. Hai người chính bị oai Thiệu lăng điện thoại văng lên, Thiệu lăng, vu béo. Hắn tiếp lên, quả nhiên, là vu béo trước tiên đánh tới chúc Tết, Thiệu lăng sang sẵn cười. An Tết Hảo A. Muốn nói lên à, này đêm 30 nhi buổi tối, Trúc Tết điện thoại liền không ít, Thiệu Lăng bên này điện thoại bắt đầu văng lên, kia đầu nhi Lê Thư Hân điện thoại cũng thực mau, không trong chốc lát, hai vợ chồng liền ngươi một chiếc điện thoại ta một chiếc điện thoại. Thiệu Lăng điện thoại có không ít đều là lấy trước lao đồng học, cho hắn Trúc Tết không thiếu được phải cho Lê Thư Hân cũng mang cái hảo. Muốn nói lên, bọn họ phu thê trước kết nhưng không có như vậy được hoàn nên, rốt cuộc à, bọn họ niệm trùng chuyên thời điểm cũng không phải tiểu hài nhi Lúc này phổ biến tương đối nghèo, người nghèo hài tử sớm đứng ra, mọi người đều biết có tiền tầm quan trọng. Đúng là bởi vì biết, cho nên thiệu lăng phu thế không phải rất có tiền, trong nhà tương đối khó khăn, mọi người đều hiểu được. Thiệt tình theo chân bọn họ kết giao, cũng không phải rất nhiều. Ngay cả bọn họ kết hôn, đồng học tới đều không nhiều lắm. Nhưng là trước khác nay khác, lúc ấy thiệu lăng cùng lê thư hơn bởi vì nghèo, mọi người đều trốn tránh kiêng rẻ, nhưng là hiện tại bọn họ phá bỏ và di rời tin tức truyền ra tới. Này đồng học tự nhiên cũng liền mạo phao. Như là năm trước vay tiền Lý San San, lần này lại cấp Thiệu Lăng gọi điện thoại. Trúc Tết gái kia dính thanh âm, nghe được một bên Lê Thư Hân đều đảo lốt thai, thật mạnh hử. Nếu là ngày thường, thật không đến mức. Nhưng là ai làm Lê Thư Hân mới vừa kiến thức Thiệu bằng cầu ba ba chuyện này đâu. Liền, nghe được Lý San San đối Thiệu Lăng Nị Trăng, miệng đô đô đều có thể quải chai dầu. Thiệu Lăng thực mau treo điện thoại, nhấc tay, ta đều cho nàng kéo đen, nàng lại thay đổi cái hào đánh tới Lê Thư Hân lại kéo hắc. Thiệu Lăng, Tuân Mệnh. Chương 42 đầu tư du lịch. Nghe ở chợ đông không người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân chính là như vậy, ngày thường còn không cảm thấy, nhưng là này từ phá bỏ và di rời, nguyên lai lão đồng học đều toát ra tới, lý san san như vậy vay tiền cũng không ở số ít, bất quá Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân hai cái đều là ý chí sát đá, mặc kệ gác ai đều là một câu không có. Mặc dù là bị người ta nói có tiền liền không nhận lão đồng học Hai người cũng không thèm để ý. Rốt cuộc à, trước kia thời điểm cũng không quen thuộc, này xem ngươi có tiền liền thấu đi lên người, kết giao không kết giao lại có thể như thế nào. Đương nhiên, tiết nhất, có người gọi điện thoại trúc tiết kia khẳng định cũng đều là nói tốt nghe nói, liền tính trong lòng biết lẫn nhau quan hệ như thế nào, cũng sẽ không nói không dễ nghe lời nói. Tiểu béo nhại con nhìn mụ mụ ba ba không ngừng tiếp điện thoại, mắt to chấp chớp, chớp thịch thịch thịch chạy hướng về phía chính mình công viên trò chơi. Tiểu trào trào ở thùng giấy tử tìm kiếm. Nhảy ra một cái tờ lặt tiệp điện thoại, tiểu gia hỏa nhi cao hứng cầm lấy tới, đem tờ lặt tiệp điện thoại đặt ở bên thai, hoa lạp hoa lạp học ba ba mũ mụ bộ dáng đối với điện thoại nói chuyện. Thiệu lăng vừa quay đầu lại liền nhìn đến nhà hắn nhóc con đi bộ ra tới, cười chọc một chút tức phụ nhi, lê thư hân bật cười. Tuy rằng không ít người cho nàng điện thoại, nàng cũng đánh một vòng nhi điện thoại, lúc này rốt cuộc thanh tịnh một chút, nàng cả người đều dựa vào ở thiệu lăng trên người, như là không có xương cốt giống nhau, nhi tử một lại đây nàng liền ngoắc ngoắc ngón tay Tiểu Béo nhãi con đem trong tay tiểu điện thoại một ném, lộc cộc chạy đến mụ mụ bên người, nương hai nhi một người một bên nhi, nằm ở thiểu Lăng trên đùi. Tiểu Béo nhãi con nằm ở ba ba trên đùi, bẻ góp chân nhỏ gặm, "Thiệu Lăng, ai ta đi ngươi cho ta bùng ra, ngươi vừa rồi còn đầy đất đi, hiện tại liền phải gặm, ngươi là muốn giơ chết ta đúng không?" Tuy là Thiệu Lăng loại này tháo hán tử cũng không thể nhịn. Hắn túi đầu chọc một chút nhóc con khuôn mặt, không được hắn gặm chân. Nhóc con không phục múa may tiểu thủ thủ biện giải, nôn lặp Xem ra Nga, tuy rằng biện giải, nhưng là tiểu hài nhi cũng biết chính mình nói không nên lời cái gì đạo lý, nô nha nửa ngày, chính tám kinh nhi lời nói nhưng thật ra chưa nói một câu, lại là ra quái thanh âm. Thiệu lăng lấy ra một cây bảo bảo tràng, tiểu béo nhãi con lập tức an tính lại, hướng ba ba lộ ra nhất ngọt tươi cười, ánh mặt trời ái cười hảo bảo bảo. Thiệu lăng, lại ăn không ăn chân. Tiểu béo nhãi con ánh mắt nhi phiêu một chút, bất quá thực mò, lắc đầu nói, không ăn. Hảo quyết đoán đâu. Như vậy Tiểu chính là một cái thức thời vì Tuấn Kiệt Tiểu Hài Nhi. Tiểu Lăng mở ra bảo bảo chàng đưa cho nhóc con, Tiểu Gia Hỏa Nhi lập tức vui vẻ ăn lên. Lê Thư Hân, Tiểu Hài tử khẩu vị thật là kỳ quái.